Bọn họ cũng không sẽ hướng nàng không phải người phương diện này tưởng, chỉ biết cảm thấy, đúng vậy, Diệp Thảo thật là cái nhân loại bình thường. Nhưng là trương Gia ra không giống nhau à, hắn trong lòng bản thân ý chí là cảm thấy Diệp Thảo không phải cái người thường, nàng có thể là cái yêu quái, bởi vậy trong đầu sinh ra tới cái này ý niệm, liền quá lôi thời, quá không thích hợp, này rõ ràng là cùng hắn ý tưởng hoàn toàn tương bội sao. Khương Diệp ngón tay thổi qua lược giang tử, cũng không ngoại ý muốn nói, đó là bởi vì bọn họ cho các ngươi đều hạ một trung tâm lý ám chỉ. Là một trung mê hoặc nhân tâm thuật pháp, đổi làm các người nhân loại cách nói, như là thôi miên. Khi bọn hắn thấy nàng trong nháy mắt kia, bọn họ trong đầu sẽ tự nhiên mà vậy xem nhẹ trên người nàng hết thể không thích hợp, sẽ đem nàng hết thể hợp lý hóa, sẽ không hề tâm lý chướng ngại cảm thấy nàng chính là cá nhân, sẽ không lại đi hoài nghi cái gì, thậm chí, ở nhìn thấy nàng thời điểm, sẽ bừng tỉnh gian nhớ tới Nga, đây là Tùng Minh lão Bà A, bọn họ ở bên nhau rất nhiều năm linh tinh ý tưởng, hết thể không thích hợp, đều sẽ trở nên thập phần hợp tình hợp lý lên, cho nên trong thôn không có người phát hiện nàng không thích hợp, trừ bỏ trương gia ra. Khương Diệp tự hỏi, theo lý mà nói, kia đồ vật thế nhưng có thể tả hữu nhiều người như vậy ý tưởng, trương gia hai lão khẩu hẳn là cũng sẽ không nhận thấy được không đối mới là, chính là cố tình bọn họ liền đã nhận ra. Có lẽ là vượt qua thôn khoảng cách quá xa, nàng thuật pháp thao tác không được quá xa, khống chế yếu bớt, lại hoặc là bởi vì thân thể của nàng ra cái gì ngoài ý muốn, chính trở nên suy yếu. Đã vô lực duy trì đối như vậy nhiều người ảnh hưởng, càng hoặc là, này hai người đều có. Đương nhiên, kỳ thật nếu muốn biết là cái nào nguyên nhân dẫn tới, phương pháp rất đơn giản, chỉ cần Khương Diệp thấy thượng nàng một mặt, hết thể đều giải quyết dễ dàng. Trương Gia ra có chút lo lắng trương Tùng Minh tình huống, nhịn không được hỏi, Khương Khương, ngươi có hay không thời gian đi gặp? Tùng Minh cùng nàng đãi ở bên nhau, ta không quá yên tâm, nếu là nàng thật sự không phải người. Tùng Minh bị nàng hại làm sao bây giờ? Nói không chừng Tùng Minh đau đầu, chính là bởi vì nàng dẫn tới. Càng nói, hắn lao nhân ra càng không yên tâm. Khương Diệp xem hắn sốt ruột, đem lực bông, nói, ngươi sốt ruột nói, ta hiện tại liền có thời gian. Bất quá ngài không cần quá lo lắng, nàng nếu thật sự muốn hại ngài chất tôn, liền sẽ không hao hết tâm tư đi cứu hắn. Ít nhất, trước mắt tới nói, nàng cũng không có lộng chết hắn ý tưởng. Cứu hắn. Ngươi nói nàng ở cứu Tùng Minh. Trương gia ra kinh ngạc. Khương Diệp gật đầu, hỏi lại. Bằng không ngài cảm thấy, kia gian phòng ngủ, vì cái gì có thể bảo vệ trương tùng minh kia khẩu khí. Nói, nàng hỏi một cái khác vấn đề. Ngài xem thấy trong phòng ngủ trung hạ những cái đó hoa cỏ sao. Trương gia ra gật đầu, thấy. Kia trong phòng ngủ chậu hoa cơ hồn là phòng đến rầm rạp phòng ở trên đỉnh đều treo, ai có thể chú ý không đến. Khương Diệp nói, những cái đó hoa cỏ, chính là bảo vệ trương tùng minh tánh mạng mấu chốt. Hoa cỏ ẩn chứa sinh cơ. toàn bộ bị rút ra ra tới bảo vệ trường tùng minh kia khẩu khí đây cũng là vì cái gì bên trong có rất nhiều khô héo hoa cỏ đúng là bởi vì sinh cơ bị rút cạn tự nhiên liền khô héo đi xuống hơn nữa nàng chú ý tới còn sống những cái đó hoa cỏ bên trong ẩn chứa một chung bất đồng với bình thường hoa cỏ sinh cơ nó muốn càng cường đại hơn càng mang theo một chung đặc thù lực lượng trương gia gia nhữ mày nói nàng nếu muốn cứu tùng minh chẳng lẽ tùng minh không phải nàng làm hại kia kia Hắn lao nhân ra không biết suy nghĩ cái gì, biểu tình có chút dối rắm Ngài là suy nghĩ, nếu người không phải nàng làm hại, kia muốn hay không đem nàng giết. Khương Diệp hỏi. Trương Gia ra thở dài, nói, ta là như vậy tưởng, ta chỉ là cảm thấy đem, nếu nàng cũng không hại người, không muốn thương tổn tùng minh, cũng không cần thiết đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Liên tính nàng không phải người. Khương Diệp lập tức hỏi. Trương Gia ra biểu tình phức tạp, cuối cùng nói, chỉ cần nàng không hại người, liên tính không phải người. chúng ta đương nhiên cũng không có đi thương tổn nó lý do. Hắn lao nhân ra cũng có chính mình một bộ ý tưởng, lại nói tiếp đạo lý rõ ràng, nói, ngươi xem vườn bách thú những cái đó lao hổ, ra thu đi, cũng không phải người, chỉ cần chúng nó không hại người, cũng không ai nói phải đối chúng nó đánh đánh giết giết ta. Nói xong lời cuối cùng, hắn cảm thấy chính mình nói nhưng quá có đạo lý, lưng nhịn không được đỉnh đến thẳng tắp. Nghe vậy, Khương Diệp khẽ gật đầu, xem như minh bạch hắn ý tưởng, nói, Chúng ta đây liền đi trước ngài chất tôn ra nhìn xem đi. Nàng đối này chỉ sơn mị còn rất cảm thấy hứng thú. Hai người đến lý tùng mình trong nhà thời điểm, nhà bọn họ thực can tĩnh. Bọn họ trong thôn người đều là dựa vào trung hoa mà sống, bởi vậy mặc kệ là trong nhà ngoài ngõ tùy ý đều có thể nhìn đến hoa hoa thảo thảo, đặc biệt là hiện tại chính trực mùa xuân, ven đường hoa dại đều khai đến một đống, mà trương minh sinh trong nhà, hoa cỏ càng là đặc biệt nhiều, một mở cửa, trước thấy đó là nở rộ các trung hoa cỏ. theo tới nông dân chuyên trồng hoa ra nhà ấm trồng hoa dường như khương diệp ở trong sân nhìn lướt qua không nhìn thấy người bất quá trương gia ra hô hai tiếng lúc sau liền thấy một bóng người từ phòng bếp ra tới đúng là trương minh tùng thế tử diệp thảo thấy khương diệp bọn họ diệp thảo biểu tình có chút kinh ngạc có chút thẹn thùng hỏi tam thúc công ngài có chuyện gì sao trương gia ra nhìn về phía khương diệp khương diệp chính trên dưới cẩn thận đánh giá diệp thảo diệp thảo bị nàng xem đến cực không được tự nhiên nhịn không được quay đầu đi Nàng tổng cảm thấy đối phương nhìn chính mình ánh mắt, như là có thể đem nàng hoàn toàn nhìn thấu giống nhau, đó là một chung làm người cực kỳ không thoải mái, cũng cực kỳ mạo phạm tầm mắt. Liên ở nàng lung tung suy đoán người kia là ai thời điểm, lại nghe trước mắt cái này đột nhiên mở miệng, một mở miệng nói ra nói, liền đem nàng sợ tới mức hoa dung thất xác. Khương Diệp chỉ nói hai chữ, nàng nói, sơn mị, là nghi vấn ngữ khí, nhưng là biểu tình lại là chắc chắn, liếc mắt một cái nàng liền đã xem thấu trước mắt người rốt cuộc là cái gì. Diệp Thảo trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, nàng theo bản năng sau này lui. Nàng, nàng quả nhiên không phải người sao. Trương Gia ra run rẩy thanh âm nói, cho dù tới phía trước làm tốt chuẩn bị tâm lý, chính là thẳng đến giờ khắc này, hắn trong lòng vẫn là cảm thấy thập phần kinh ngạc. Nàng như thế nào biết ta thân phận? Diệp Thảo trong đầu kêu loạn, trong nháy mắt trong đầu hiện lên vô số cái ý niệm, nhưng là cuối cùng dừng lại ở trong đầu chỉ còn lại có một cái, đó chính là trốn, nàng đến lập tức rời đi nơi này. Nghĩ vậy, nàng lập tức xoay người liền muốn chạy. Khương Diệp bọn họ đổ ở cổng lớn, như vậy nàng chỉ có thể từ cửa sau đi, từ nhà ở xuyên qua đi chính là cửa chính. Nàng động tác thức mau, nhưng là Khương Diệp động tác lại so với nàng càng mau, ở nàng vọt vào nhà ở là lúc, phía ngân quang chỉ bạc lặng yên không một tiếng động nhảy đi ra ngoài, hóa thành trên đời nhất lưới dao sắc bén từ nàng cổ trước sẽ qua. Hô! Diệp thảo thân ảnh hóa thành một đoàn sương mù, chỉ bạc từ màu tím sương mù thượng sẽ qua, nhưng là thực mau. sương mù lại lại lần nữa hóa thành người diệp thảo lảo đảo té ngã trên mặt đất thảo thảo suy yếu thanh âm chuyển tới kêu lên một nửa thời điểm âm cuối đột nhiên vừa đứt lại là nghe được động tinh từ trong phòng ngủ ra tới trương tùng minh hắn vừa vặn thấy diệp thảo từ sương mù tím hóa thành người một màn này lập tức đôi mắt khống chế không được chừng lớn diệp thảo nhìn về phía hắn nguyên bản liền trắng bệnh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi tùng minh Nàng hô một tiếng theo bản năng hướng tới trương tùng minh phương hướng đứng dậy Trương Tùng Minh nhịn không được sau này lui, dựa lưng vào trên cửa, hắn trừng lớn đôi mắt hoảng sợ nhìn nàng, trong miệng lẩm bẩm nói: Vừa mới đó là sao lại thế này? Vì cái gì? Thảo Thảo, không đúng. Thảo Thảo là người, ngươi là ai? Là yêu quái? Ngươi là cái gì yêu quái? Ngươi vì cái gì sẽ biến thành ta thê tử bộ dáng? Ta thê tử đâu? Ngươi đem ta thê tử đưa đi nơi nào? Ngươi vì cái gì sẽ biến thành nàng bộ dáng? Hắn thừa nhận lực xem như đại. Bất quá hơi chút trinh lăng lúc sau, liền phục hồi tinh thần lại, ngược lại mở miệng chất vấn đi lên. Nghe được hắn nói, Diệp thảo biểu tình trong nháy mắt trở nên thập phần đau thương, nhìn trong mắt hắn, nháy mắt liền có nhiệt lệ lăn xuống ra tới. Bất quá, nàng cũng không có đối trương Tùng Minh nói cái gì, chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó thân thể lại lần nữa hóa thành một đoàn sương ngủ, hướng tới ngoài phòng bay đi. Muốn chạy? Khương Diệp nhìn nàng bay đi phương hướng, xoay người đuổi theo. trương Tùng Minh không có động. Hắn ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại có vừa rồi Diệp Thảo nhìn hắn cái kia ánh mắt. Kia chỉ yêu quái, vì cái gì sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn. chương 49 đệ 49 chương. Lúc này, Thái Dương đã từ phía đông phun thăng lên, trong thôn phần lớn đều tỉnh, thừa dịp buổi sáng bọn họ muốn bận việc thời gian như nhiều. Liên tại đây phiến ồn ào náo động chung, một đạo thân ảnh té ngã ở thôn trong rừng trúc. Cả người rét run, tay chân nhũng ra, liền chỉ là biến hóa thành mị hình thái. Đều làm nàng cảm thấy phá lệ gian nan, càng đừng nói còn dùng cái loại này hình thái chạy như vậy một khoảng cách, hiện tại té ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời thế nhưng có loại chạy không đứng dậy cảm giác, chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Không được, nàng không thể lưu lại nơi này. Diệp Thảo dùng sức mở to mở to mắt, miễn cưỡng ngồi dậy tới, run run rẩy rẩy hướng sau núi phương hướng đi. Chỉ cần từ rừng trúc bên này đường nhỏ xuyên qua đi, vậy có thể vào núi, đến lúc đó thì tốt rồi. khương diệp bọn họ lại đây thời điểm rất xa liền thấy nàng xuyên qua rừng trúc chính lào đảo hướng trên núi đi đến bóng dáng gầy lộ ra một loại bất kham gầy yếu tới tựa hồ gió thổi qua là có thể đem nàng quát tới rồi khương diệp hơi hơi meo lại mắt tới xích chu cùng hỏa linh từ trên tay nàng vụt ra tới ở nàng trong tay hình thành một cung một mũi tên nàng đem mũi tên đáp ở huyền thượng mũi tên tiêm thẳng chỉ kia nói gầy yếu thân ảnh phía sau lưng sau đó chỉ nghe mũi tên tiếng xé gió vang lên màu xanh băng tên dài đâm thủng không khí thẳng tắp đâm vào diệp thảo ngực phút là mũi tên đâm vào thân thể thanh âm không khương diệp phía sau truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế tiếng tê sau đó đó là trường tùng minh lướt qua nàng hướng tới diệp thảo phương hướng lảo đảo chạy đi thân thể hắn cơ hồ là tay chân cùng sử dụng một bên chạy một bên bỏ chạy tới diệp thảo bên người Kia cụ sinh bệnh hồi lâu gây yếu đến hẳn là không có một tia lực lượng thân thể lúc này lại duỗi tay đem người ôm ở trong lòng ngực hắn thảo thảo thảo, thảo. hắn liên thanh kêu gọi dôi tay để lại diệp thảo ngực đỏ tươi huyết hoa ở nàng ngực chỗ tràn ra có màu đỏ máu chảy ra trương tùng Minh tay an đi lên ngón tay lập tức liền bị mang theo nhiệt độ cơ thể máu cấp thấp ướp có vài giọt huyết nhỏ giọt trên mặt đất lập tức liền thấy có không biết tên hoa dại cỏ dại chui từ dưới đất lên mà ra bất quá nháy mắt bọn họ dưới lòng bàn chân liền đã là một mảnh cỏ xanh mơn mợn diệp thảo nỗ lực mở to hai mắt nàng trước mắt ở một trận một trận biến thành màu đen nàng lẩm bẩm hô tùng minh tùng minh trương tùng minh nước mắt đại viên đại viên đi xuống tích hắn dùng sức gật đầu liên thanh trả lời ta ở thảo thảo ngươi nhìn xem ta ngươi nơi nào không thoải mái là ngược sao ta hiện tại liền mang ngươi đi bệnh viện không diệp thảo bắt lấy hắn cổ áo nỗ lực chiều hắn lộ ra một cái tươi cười tới nói thực xin lỗi tùng minh ta vẫn luôn gạt ngươi ta kỳ thật là yêu quái ta không phải người ta lừa ngươi ngươi vừa mới có phải hay không bị ta dọa tới rồi trương tùng minh lắc đầu một đại nam nhân Giờ này khắc này nước mắt nước mũi lại không chế không được đi xuống lưu, hắn khóc lóc nói, không có, ta không có bị dọa đến, ta chỉ là quá kinh ngạc. Ngươi biết đến, ta khi còn nhỏ bị yêu quái đã cứu, ta không sợ yêu quái, ta chỉ là quá kinh ngạc, thật sự. Diệp thảo cười, nói, vậy là tốt rồi. Ta tuy rằng không phải người, chính là ta trước nay không nghĩ tới yếu hại ngươi, ngươi tin tưởng ta. Ta biết, ta biết trương tùng minh nước mắt không ngừng đi xuống lạc, rồi tay che lại nàng miệng vết thương. Tựa hồ như vậy là có thể làm nàng miệng vết thương khép lại giống nhau. Một người một yêu ôm nhau, cùng thiên nhân vĩnh cách dường như. Khương Diệp vô ngữ, nói. Nàng trong thời gian ngắn còn không chết được, không cần một bộ như vậy hình dáng thế thảm. Tuyết Linh đã sớm phi ở nàng trên vai, dùng lông chim xa cách chính mình đầu tóc, ngẫu nhiên màu lam đậu đỏ mắt thấy lại đây thời điểm. Trong ánh mắt hiện lên thập phần nhân tính hóa biểu tình, những nhân loại này cũng thật kỳ quái, người còn chưa có chết, liền bắt đầu khóc đi lên. Trương Tùng Minh, Diệp Thảo. Diệp Thảo mới phát hiện, chính mình tuy rằng chúng một mũi tên, chính là trừ bỏ ngay từ đầu chảy ra huyết, giống như miệng vết thương, cũng không phải rất đau. Nàng nhịn không được rỗi tay sờ sờ ngực, sờ đến miệng vết thương, cơ hồ đã sắp khép lại. Chỉ là, thân thể của nàng vốn dĩ liền thập phần suy yếu, hơi chút vừa động, liền nhịn không được ho khăn lên, đặt ở bên cạnh người tay loáng thoáng trở nên có chút trong suốt, như là thân thể đang ở chậm rãi biến mất giống nhau. Phía sau đi theo bọn họ chạy tới Trương Tùng Vân mấy người thấy như vậy một màn. Nhịn không được mở to hai mắt nhìn, liên tục sau này lui một bước, có người nhịn không được hô một tiếng vào tào sau đó hỏi, đây là có chuyện gì à? Bọn họ thấy thế nào thấy Trương Tùng Minh hắn lao bà thân thể biến trong suốt? Không thấy sao? Khương Diệp hơi hơi nâng nâng cằm, ý bảo một chút, nói, thực rõ ràng, Diệp Thảo không phải người. Không phải người. Theo tới mấy người trên mặt biểu tình trở nên thập phần cổ quái, cái gì kêu không phải người? Không phải người, chẳng lẽ còn có thể là quỷ sao? Hoặc là nói là, yêu quái. Đáp đúng, đáp án là yêu quái. Khương Diệp nói. Trương Tùng Vân đám người biểu tình đều có chút mê huyễn, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Một bộ ta là ai, ta ở đâu biểu tình. Trên đời này thế nhưng thật sự có yêu quái. Lại xem Diệp Thảo, bọn họ nhịn không được liền có chút khẩn trương đi lên. Tùng Minh. Ngươi mau tới đây. Ngươi còn ôm nàng làm cái gì. Nàng không phải người A. Có người sốt ruột mở miệng nhắc nhở. Trương Tùng Minh ôm Diệp Thảo tay lại càng khẩn. Nói, ta biết, ta biết nàng không phải người, chính là nàng không phải người thì thế nào. Nàng ở trong thôn lâu như vậy, không hại quá một người, đối trưởng bối cũng thực hiếu thuận, đối ta cũng thực hảo, còn thực thích tiểu hải tử, nàng trừ bỏ không phải người, lại có chỗ nào làm sai. Giống như nói được cũng có đạo lý A. Ở đây người cơ hồ đều phải bị hắn thuyết phục. kia nếu ta nói cho ngươi, ngươi sở dĩ thiếu chút nữa đã chết, là bởi vì ngươi chúng nàng độc trướng, ngươi còn có thể như vậy trong lòng không có khúc mắc ôm nàng sao. Khương Diệp đột nhiên hỏi. Trương Tùng Minh sửng sốt, mà Diệp thảo trong lòng lại là căng thẳng. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Quả nhiên, Tùng Minh bệnh, thật là có nàng nguyên nhân ở sao? Trương Gia Gia nói cùng một người khác nói không hẹn mà cùng vang lên, nói xong lúc sau, hai người nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Khương Diệp, chờ đợi nàng giải thích. Khương Diệp nói, sơn mị, đó là một loại chỉ tồn tại với sơn giã chi gian sinh vật, đương nhiên, các ngươi nhân loại khả năng càng nguyện ý xưng hô chúng nó vì yêu quái. sơn mị vô hình nhưng là bọn họ nơi đi đến lại sẽ sinh ra một loại trướng khí loại này trướng khi đối với trong thiên địa hoa cỏ cây tối tới nói có lợi thật lớn có thể xúc tiến chúng nó sinh trưởng nhưng là đối với nhân loại tới nói kia lại là một loại trí mạng độc nàng rũ mắt thấy hướng xúc ở trương tùng minh trong lòng ngực run bần bật diệp thảo ngữ khí nhàn nhạt nói ngươi là sơn mị cùng ngươi tới gần nhân loại liền sẽ chung ngươi độc trướng độc trướng sẽ trước thấm vào hắn trong cơ thể sau đó thấm vào hồn phách của hắn độc trướng nhập thể Thuốc và kim châm cứu vong cứu Trương Tùng Minh trầm mặc Chỉ là hô hấp trở nên trầm trọng một ít Trương Tùng Vân lại là tức giận nói Nguyên lai là nàng hại Tùng Minh ca Trương Tùng Minh trước kia nhiều khỏe mạnh cường tráng người a, Hiện tại biến thành cái này quỷ bộ dáng Ngày hôm qua người còn kém điểm liền không có Trách không được bệnh viện Người cha không ra hắn là bệnh gì Nguyên lai là như thế này a, Nguyên lai là bị yêu quái làm hại Ta, ta không phải cố ý Diệp Thảo nỗ lực vì chính mình giải thích Ta lúc ấy không biết Ta thật sự không biết. Chúng nó sơn mị sinh với trong thiên địa, bản năng biết chính mình sinh ra trướng khí đối trong thiên địa hoa cỏ cây cối hữu ích, lại không biết, đối với nhân loại tới nói, kia lại là hại người đồ vật. Nàng lúc ấy lòng tràn đầy vui mừng tưởng cùng Trương Tùng Minh ở bên nhau, nàng căn bản không biết sẽ có này hết thảy, mãi cho đến Trương Tùng Minh té xỉu, nàng mới hoảng sợ phát hiện, nàng độc trướng, đã thâm nhập Trương Tùng Minh trong cơ thể. Nàng lầm bẩm, ta cho rằng ta có thể cứu hắn. Nhưng là nào biết đâu rằng độc chứng càng ngày càng thâm, ăn mòn hắn thân thể, cũng ăn mòn hồn phách của hắn, mà nàng lại căn bản không biết nên như thế nào tiêu trừ nàng trong cơ thể độc trướng. nàng chỉ biết dùng chính mình máu tươi đi tới đóa hoa, mượn từ đóa hoa lọc rất chính mình trương khí, lấy kỳ vọng mượn này cứu hắn. đáng tiếc, trương tùng minh tình huống vẫn là việt việt tới càng hư, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, tùng minh, thực xin lỗi, nàng gắt gao bắt lấy trương tùng minh tay, ánh mắt đau thương nhìn hắn. trương tùng minh cúi đầu nhìn nàng. Nàng vẫn là hắn trong trí nhớ bộ dáng, xinh đẹp tú tịnh, như là trong thiên địa một sợi linh khí biến thành, từ đầu đến chân đều tản mát ra một loại điểm tinh tới. Chúng ta lần đầu tiên, là như thế nào nhận thức ca? Hắn đột nhiên hỏi, cười một cái, hỏi, ta vẫn luôn cho rằng, là ta trí nhớ quá kém, cho nên mới không nhớ rõ, hiện tại xem ra, là ngươi làm đi. Là ngươi dùng nào đó thủ đoạn, cố ý mơ hồ ta ký ức. Diệp thảo trầm mặt, chỉ là ngơ ngác nhìn hắn. Rốt cuộc, như là hạ quyết tâm giống nhau nàng vương tay ngón tay tinh tế mô quá hắn gương mặt đưa ngón tay mơn trớn hắn mũi thời điểm nàng nhẹ giọng nói thực xin lỗi ta vẫn luôn đều ở lửa ngươi trên thực tế bọn họ duyên phận bất quá là bắt đầu từ một hồi lửa gạt một hồi từ nàng lửa gạt sở cấu tạo một hồi hảo giác một hồi nàng cho chính mình bệnh ngộng mà hiện tại ngộng liền phải tỉnh trương tùng minh nhịn không được nhắm mắt lại bình tĩnh đại não đột nhiên chuyển đến từng đợt đau đớn nhưng là thực mau cùng với đau đớn Hắn đại não trung sương mù như là bị cái gì xua tan giống nhau. Một hồi lâu, hắn đột nhiên nở nụ cười. Nguyên lai like chúng ta sơ ngộ, là như thế này a. Hắn cảm thán, đột nhiên đem thê tử dùng sức ôm ở chính mình trong lòng ngực, ôm thật chặt, giữa hai bên không có một chút ngăn cách, vẻ mặt của hắn cũng không có bất luận cái gì không được tự nhiên. Hắn nói, ta về sau sẽ không quên, thật sự. Tươi tốt hoa cỏ trùng, hắn ngồi xổm trên mặt đất, thấy một đôi chân xuất hiện ở chính mình tầm nhìn bên trong. Hắn ngẩng đầu lên, thấy một cái tú lệ thẹn thùng cô nương đứng ở đàn hoa bên trong, chính hơi hơi cúi người, tò mò nhìn hắn. Diệp thảo trừng lớn đôi mắt, tựa hồ bị hắn động tác làm cho sợ ngây người, cũng bị hắn phản ứng cấp kinh tới rồi. Nàng nghĩ tới vô số lần, hắn phát hiện chính mình là yêu quái thời điểm phản ứng, nghĩ tới hắn sẽ sinh khí, hắn sẽ hoán hận, hắn sẽ giận trách, đương nhiên, cũng ảo tưởng quá, hắn sinh khí lúc sau, vẫn là sẽ không so đo hiểm khích trước đây, cũng không để ý chính mình là yêu quái. nhưng là lại trước nay nghĩ đến hắn sẽ là cái dạng này phản ứng thật giống như hắn một chút đều không ngại một chút đều không tức giận thậm chí ôm nàng lực độ càng thêm ôn nhu ngươi ngươi ta nàng có chút nói năng lộn xộn cuối cùng hết thảy hầu ngôn loạn ngữ rốt cuộc hóa thành nhiệt lệ lăn xuống xuống dưới nàng trở tay ôm lấy bờ vai của hắn lẩm bẩm nói ngươi không sợ ta sao ta ta là yêu quái a ta còn lừa ngươi ta vẫn luôn đều ở lựa ngươi Ta còn kém điểm hại ngươi đã chết. Nói, nàng không chế không được khóc giống lên, một bên khóc một bên xin lỗi, thực xin lỗi, tùng minh, ta sai rồi, là ta sai rồi. Nàng đã sớm hối hận, nàng không nên xuất hiện ở nhân loại thế giới, lại càng không nên xuất hiện ở trường tùng minh bên người, nếu không phải hắn, Trương tùng minh căn bản là sẽ không tao nộ này hết thảy. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nàng lên tiếng khóc lớn. Trương tùng minh thở dài, nói, kỳ thật, ta đã sớm biết. Tức khắc ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người hắn, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc chi sắc. Cái gì kêu ngươi đã sớm biết? Trương gia ra nhịn không được nói. Diệp Thảo cũng là ngơ ngác nhìn hắn. Trương Tùng Minh nói, ta lại không phải ngốc tử, thê tử của ta rốt cuộc là người nào, ta sao có thể không cảm giác được? Hắn nhìn về phía Diệp Thảo, hỏi, ngươi cảm thấy chính mình che giấu rất khá sao? Chính là không có cái nào bình thường nữ hài tử, dám một mình nửa đêm lên núi, cũng không có cái nào nhân loại. có thể như vậy tinh chuẩn đảo đến thực vật bách hoa thượng đều không có ký lục hoa cỏ, còn có, cũng không có cái nào người, dưỡng hoa, có thể khai đến nhanh như vậy. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã thực bất đắc dĩ. Rõ ràng là hoa nghen xuân, nàng lại ở mùa đông dưỡng ra tới, còn liền ở nhà bọn họ lộ thiên trong viện, còn có, tối hôm qua thượng mới gieo hoa, ngày hôm sau là không có khả năng nở rộ, cũng sẽ không lớn lên như vậy tươi tốt, cùng với, nhân loại cũng không thể hấp thụ năng lượng mặt trời nạp điện. Diệp Thảo càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, theo bản năng hỏi, không phải ngươi cùng ta nói, nhân loại có thể hấp thu năng lượng mặt trời cho chính mình nạp điện sao? sung xong điện, liền lại có sức lực làm việc. Mọi người tầm mắt lại dừng ở Trương Tùng Minh trên người. Trương Tùng Minh cười gượng hai tiếng, nói, ta chỉ là nói giỡn, nào biết đâu rằng ngươi thật sự tin a? Khương Diệp nhìn về phía Trương Gia Gia, sợ là Trương Gia Gia cũng chưa nghĩ đến, hắn cái này chất tôn, thế nhưng hết thể đều hiểu rõ với ngực, chỉ là vẫn luôn chưa nói phá. Chính là, hôm nay ngươi thấy ta, còn hỏi ta ta là ai diệp thảo lại chú ý tới một cái trọng điểm, rõ ràng vừa mới ở trong nhà thấy nàng biến hóa thời điểm, hắn còn đối nàng nói yêu quái, làm nàng kêu ra bản thân thê tử tới. Nói đến cái này, Trương Tùng Minh có chút ngượng ngùng, nói, ta không phải cho rằng ngươi là một đóa hoa yêu sao. Ngươi xem ngươi trồng hoa loại như vậy hảo, không chỉ có thích phơi nắng, còn thích cho chính mình sái thủy. Này thấy thế nào đều là hoa yêu đi. Nói xong lời cuối cùng. Hắn đã nói năng hùng hồn đẩy lý lẽ lên. Diệp Thảo. Nàng lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai like bên người người này, lại là như vậy. Cầu sao? Mà vừa rồi còn đối Diệp Thảo trận mắt giận nhìn Trương Tùng Vân đám người, cũng không hẹn mà cùng trầm mặt lên. Bọn họ biết Diệp Thảo là yêu quái thời điểm, còn cảm thấy nàng là muốn hại Trương Minh Tùng, chính là hiện tại nghe xuống dưới, cái này bị lừa, thế nhưng là nàng A. Chính là, nàng là yêu quái A. Khương Diệp mở miệng, ánh mắt không bỏ lỡ trên mặt nàng một tia biểu tình. Ngươi thật sự một chút đều không ngại sao. Thậm chí, nàng vẫn luôn đều ở lừa gạt ngươi, còn kém điểm đem ngươi hại chết. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ hãi, ngươi hiện tại đối nàng sợ có được cảm tình, có lẽ, cũng là nàng ở thao tác. Ta không có. Khương Diệp ra tiếng, Diệp thảo nhịn không được co rúm lại một chút, trên mặt rõ ràng mang theo đối nàng sợ hãi, nhưng là nàng vẫn là thực nỗ lực vì chính mình bị giải, ta mới không có, ta chỉ là làm hắn cảm thấy cùng ta nhận thức đã thật lâu. Ta mới không có tả hưu hắn cảm tình. Trương Tùng Minh nhìn nàng một cái, sau đó dương mắt nhìn về phía Khương Diệp, biểu tình kiên định nói, ta không sợ hãi, bởi vì ta biết nàng không phải người như vậy, đến nỗi hại ta. Ta biết nàng không phải cố ý, hơn nữa nàng cũng vẫn luôn đều ở cứu ta, ta biết nàng mỗi ngày đều lên núi đi cho ta tìm hoa, muốn cứu ta. Diệp Thảo vì cứu hắn sợ làm nỗ lực, hắn đều xem ở trong mắt. Trước kia lòng ta không có nghi hoặc, hiện tại cũng không có. Nàng là thê tử của ta. Điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hắn bình tĩnh nhìn về phía Khương Diệp, mang theo vài phần cầu xin, nói: "Khương tiểu thư, ta hy vọng ngài không cần thương tổn nàng." Khương Diệp nhìn hắn một cái, cười một chút, nói: "Yên tâm, ta sẽ không giết nàng, liền tính ta cái gì đều không làm, nàng cũng sẽ dần dần đi hướng tử vong." Rốt cuộc, nàng vốn dĩ sẽ chết. Nàng nhìn về phía Diệp Thảo, đối phương nhân loại thân hình đã mau duy trì không được. "Thảo Thảo." Trương Tùng Minh đột nhiên nhìn về phía Diệp Thảo, Diệp thảo cười, nàng sát mặt thực tái nhận, bạch đến như là có chút trong suốt, không, đó là thật sự trở nên trong suốt. Trương Tùng Minh thật cẩn thận đụng vào, lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Khương Diệp nói, nhân loại cùng yêu quái là không thể ở bên nhau, đây là các ngươi quy tắc của thế giới này. Nàng tới gần ngươi, nàng trướng khí sẽ ăn mòn ngươi, làm ngươi chết đi, mà thuộc về nhân loại sinh khí, cũng sẽ thương tổn nàng, làm nàng biến mất. Ông trời, từ trước đến nay là công bằng, nếu không được ở bên nhau. Lại như thế nào sẽ đối trong đó một cái xem với con mắt khác đâu. Càng đừng nói, nàng vẫn luôn ở dùng chính mình huyết đi cứu trương tùng minh mệnh. Chính ngươi hẳn là đã sớm đoán trước tới rồi. Nàng nhìn về phía Diệp Thảo, nói, từ ngươi quyết định dùng chính mình mệnh đi trao đổi hắn mệnh thời điểm, ngươi liền biết, ngươi tử vong sẽ bị nhanh hơn. Diệp Thảo cười, tươi cười lại không có bất luận cái gì và hắn giận, nàng nói, đúng vậy, ta đã sớm biết. Ngay từ đầu, nàng sẽ biết, chỉ là nàng cho rằng. Hết thể báo ứng đều sẽ ứng ở trên người nàng, lại không nghĩ rằng, sẽ ảnh hưởng đến trương Tùng Minh. Như vậy, liền rất hảo nàng nói, lại nhìn về phía khương Diệp, nói, Tùng Minh trên người độc trướng là ngài trị đi. Thật sự thực cảm tạ ngài, bằng không ta cho dù chết, cũng sẽ chết không nhắm mắt. Hiện tại, ta rốt cuộc có thể yên tâm, ta biết, có ngài ở, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Nàng bản thân liền tinh thần vệ vệ, đến bây giờ tựa hồ đem cuối cùng không yên tâm đều thả đi xuống, khí sắc liền càng thêm khó coi. Từ nàng đầu ngón tay bắt đầu, nàng cả người đều ở trở nên trong suốt, tựa hồ lập tức liền phải hóa thành một sợi phong tản ra. Trương Tùng Minh nháy mắt luôn cuống. năm 50 đệ 50 chương. Diệp thảo thời gian cũng liền này một hai ngày, trên người nàng yêu khi đã tán không sai biệt lắm, chờ đến cuối cùng một sợi yêu khí tán loạn rớt, chính là nàng hoàn toàn tiêu tán kia một ngày. Hiện tại nàng mỗi ngày cơ bản đã bảo trì không được rõ ràng ý thức, suốt ngày đều ở hôn mê. Trong thôn người chỉ biết nàng bị bệnh. Lại không nghĩ rằng nàng bệnh đến lại là như vậy nghiêm trọng, một đám cầm đồ vật tới cửa tới xem nàng, mới phát hiện nàng đã khởi không tới giường. Tạo nghiệp ta. Mọi người cảm thán. Mấy ngày trước là Trương Tùng Minh bệnh đến khởi không tới, hiện tại lại là nàng, này hai vợ chồng bệnh như thế nào liền như vậy khó đâu. Mắt thấy Tùng Minh tỉnh lại, hai vợ chồng nhật tử về sau khẳng định càng ngày càng tốt. Ông trời thật là một chút không biết đau lòng người. Chúng ta nếu không đi quan âm miếu bái nhất bái đi, làm quan âm Bồ Tát phù hộ phù hộ nàng. ta nghe nói chả là thôn bên kia quan âm miếu thực linh. Hành, buổi chiều chúng ta liền đi thôi, thuận tiện cho nàng cầu cái bùa bình an. Trong thôn nữ tính các trường bối, tuy rằng có mấy cái ngẫu nhiên ái nói xấu, nhưng là hiện tại người ngã bệnh, đại gia lại nói tiếp đều là lo lắng, một đám liền ước đi bổ tát miếu cho nàng bái nhất bái. Người cũng yêu là không thể ở bên nhau, nay đại khái là ông trời đối thế gian này vạn vật nhất bình đẳng một lần. Người không chịu nổi yêu yêu khí, yêu độc nhập thể, đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ không có thuốc nào chữa được, mà tình qua yêu vật, bọn họ cũng đồng dạng sẽ bị nhân loại hơi thở gây thương tích, nhân khí lặng yên không một tiếng động thấm vào bọn họ khắp người, sẽ đồng hóa nhược hóa bọn họ trên người yêu khí, đây là một cái dần dần tử vong quá trình. Ở đi vào trương tùng minh bên người là lúc, Diệp Thảo cũng đã đoán trước tới rồi ngày này, nàng là yêu vật ta, yêu vật làm sao có thể cùng nhân loại ở bên nhau đâu. Trên núi Sơn Mỹ nhóm vẫn luôn đều ở khuyên nàng, làm nàng không cần ngớ ngẩn, nàng biết chúng nó là vì chính mình hảo. chính là nàng lại vẫn cứ quyết giữ ý mình nàng không muốn lại là sơn mị nàng tưởng biến thành người tưởng thống thống khoái khoái sống một hồi sơn mỹ tuy rằng có được lâu lâu dài dài thọ mệnh lại chỉ có thể vây với một phương chỉ có thể tồn tại với sơn xuyên bên trong đó là một đoạn dài lâu mà lại cô độc sinh mệnh bên người hết thảy tựa hồ vĩnh vĩnh viễn đều là dáng vẻ kia vĩnh viễn đều sẽ không có cái gì biến hóa như vậy sinh mệnh giống như là vĩnh viễn sẽ không lưu động nước lặng giống nhau diệp thảo vẫn luôn cho rằng như vậy nhật tử sẽ liên tục đến thật lâu thật lâu thẳng đến kia một ngày nàng gặp trương tùng minh nước lặng giống nhau trong sinh hoạt như là có một mảnh lá cây thản nhiên hạ xuống tạo nên từng đợt gọn sóng Khi thật ở cùng trương tùng minh gặp mặt phía trước nàng liền chú ý tới trương tùng minh đã lâu nàng thường xuyên sẽ trộm phiêu ở không trung xem hắn ở trong rừng rậm xuyên qua xem hắn quỳ trên mặt đất thật cẩn thận đào ra một gốc cây phong lan xem hắn vì tìm được một gốc cây chưa bao giờ gặp qua hoa cỏ mà hư phấn bất chi bất giác Hắn đã đến trở thành nàng nhất trở mong một việc, tưởng biến thành. Người ý niệm cũng càng ngày càng rõ ràng. Ta nghĩ ra đi, ta tưởng biến thành. Người, ta tưởng. Cùng hắn ở bên nhau. Ở như vậy xúc động hạ, nàng xuất hiện ở trương tùng minh trước mặt, hơn nữa nói cho hắn, ta là thê tử của ngươi, chúng ta ở bên nhau thật lâu lúc sau. Nàng đi theo hắn hạ sơn, đi theo hắn biến thành người, đó là một đoạn bất đồng với làm sơn mị là lúc sinh hoạt, tuy rằng ngắn ngủi, lại cực kỳ tươi sống. Như vậy liền rất hảo. Liên tính là như vậy chết đi, tiêu tán với trong thiên địa, nàng cũng chưa bao giờ hối hận biến thành. Người, duy nhất hối hận, chính là bởi vì chính mình thiếu chút nữa hại Trương Tùng Minh, lúc trước nếu là sớm biết rằng sẽ hại hắn, nàng là ngàn vạn cái không muốn tiếp cận, còn hảo. Còn hảo hắn không có việc gì, con hảo. Hôm nay nàng khó được khôi phục trong chốc lát ý thức, nỗ lực Trương đại đôi mắt nhìn Trương Tùng Minh. Muốn ngủ liền ngủ đi Trương Tùng Minh nói, dỗi tay cho nàng dịch dịch chăn. Lại xem một cái. Khiến cho ta lại xem một cái Diệp thảo ánh mắt si ngốc rừng ở hắn trên người tràn ngập quyến luyến Thật sự, hảo luyến tiếc ca Nếu là có thể nói, nàng thật sự tưởng cùng hắn Ở bên nhau cả đời, vĩnh viễn ở bên nhau Lúc này nàng mới phát hiện Thế gian này thế nhưng còn có nhiều như vậy Làm nàng quyến luyến đồ vật Ta, ta ngày mai muốn nhìn mặt trời mọc Ngươi buổi sáng nhớ rõ kêu ta lên Hảo sao Nàng nói Trương Tùng Minh cười một chút Nói, hảo, ta sẽ kêu ngươi Nhất định phải nhớ rõ Nga. Diệp Thảo nỗ lực nói, chỉ là nói xong lời cuối cùng, ý thức lại lâm vào hôn mê bên trong, âm cuối tán ở không khí bên trong. Yên tâm đi, ta sẽ nhớ rõ kêu ngươi đi lên. Trương Tùng Minh tự nhiên tự nói giống nhau, nói nói, nước mắt liền không chịu khống chế hạ xuống. Hắn hít hít cái mũi, rồi tay đem tay nàng lấy ra tới, đem truyền ở nàng thủ đoạn chỗ băng vải tiếp hai, lộ ra phía dưới một mảnh loang lộ vết thương tới, nàng thủ đoạn này một chỗ, cơ bản đã không có một chỗ hoàn chỉnh làng ra. Chỉ có lớn lớn bé bé đao ngân trải rộng, có đã kết vẩy, có lại còn có thể thấy bị cắt ra huyết nục đủ, đủ để biết nàng lúc ấy xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn. Trương Tùng Minh trong lòng có chút khó chịu, nếu hắn sớm biết rằng những cái đó hoa là nàng dùng chính mình máu tươi tới tới nở rộ, hắn quyết định sẽ không cho phép nàng làm như vậy. Chờ đem diệp thảo trên cổ tay miệng vết thương xử lý hảo, hắn liền đứng lên đi ra ngoài, quen cửa quen nẻo đi tới tam thúc công ra trong viện, quý xuống. Khương Tiểu Thư, cầu ngài cứu cứu ta thế tử. nói Hắn lại dùng sức trên mặt đất dập đầu lẻ ba cái, mỗi một cái đầu đều khái đến vững chắc, chán lập tức liền đỏ. Trương gia ra cùng Trương mãi mãi đi ra, thấy hắn cái dạng này, nhìn không được có chút bất đắc dĩ. Khương Khương, ngươi xem. Trương mãi mãi nhìn về phía Khương Diệp, muốn nói lại thôi. Khương Diệp đi đến Trương Tùng Minh trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, hỏi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta có thể cứu ngươi thế tử. Trương Tùng Minh trầm mặc một chút, mới nói, ngươi nếu có thể cứu ta. Liền nhất định có thể cứu ta thế tử. Nói xong, hắn lại sầu thẳng cười, nói, chính yếu, trừ bỏ ngài, ta cũng không biết nên đi cầu ai. Hắn liền cùng sắp chết chìm, cho nên gắt gao bắt lấy duy nhất có thể cứu mạng kia căn phủ một người giống nhau. Hiện tại hoàn cảnh, trừ bỏ Khương Diệp, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chính là làm hắn như vậy trơ mắt nhìn chính mình thê tử liền như vậy biến mất, cái gì đều không làm, hắn cũng làm không đến. Cho nên, hắn chỉ có thể tới cầu Khương Diệp. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến có thể làm được. Cầu xin ngài. Hắn nói, ngữ khí tràn ngập khẩn cầu. Khương Diệp nhàn nhạt nói, liền tính ta đem nàng cứu sống, các ngươi hai cũng không thể ở bên nhau. Ngươi cũng không thèm để ý sao. Trương Tùng Minh sừng sốt chật hai mắt sáng ngời, vội vội vàng hỏi, ngài ý tứ là, ngài có thể cứu Thảo Thảo. Phải không? Hắn trọng điểm chỉ có này một cái. Khương Diệp nói, ta không xác định có thể hay không thành công. Hơn nữa, cái này biện pháp còn cần ngươi hỗ trợ. ta có thể, ngài muốn ta làm cái gì đều có thể. hắn vội nói, vội vàng tỏ thái độ. Khương Diệp nhìn hắn một cái, nói, ngươi cũng không cần nhanh như vậy đáp ứng. ta còn chưa nói nguy hiểm. nếu muốn cứu nàng mệnh, phải đem hắn mệnh cùng ngươi mệnh liền ở bên nhau. chuyện này nếu thất bại nói, không chỉ có nàng sẽ mất mạng, ngươi cũng giống nhau. cho nên ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút lại quyết định. Trương Tùng Minh sửng sốt. Tùng Minh a, Trương mãi mãi nhịn không được kêu một tiếng, ngươi không cần xúc động. trương tùng minh lại thập phần bình tĩnh lập tức liền nghĩ tới sự tình mấu chốt hỏi cái này biện pháp xác suất thành công có bao nhiêu khương diệp ngô một tiếng nói nếu là trước đây ta ta có thể nói xác suất thành công có 8 phần nhưng là hiện tại ta sao đại khái chỉ có tam thành tam thành trương gia Gia cùng trương mãi mãi nghe thấy cái này xác suất đều nhịn không được đảo hít vào một hơi tam thành a này liền quá nửa xác suất đều không có nói cách khác có phần trăm mười bảy tỷ lệ sẽ thất bại này hoàn toàn chính là ở đánh cuộc chính mình mệnh a ta nguyện ý trương tùng minh lại là trực tiếp mở miệng cơ bản không có như thế nào do dự trương mãi mãi theo bản năng hô một tiếng tùng minh trương tùng minh cười một chút hai ngày này trên mặt trầm trọng chi sắc một cái chớp mắt tan rất nhiều hắn nghiêm túc đối trương mãi mãi bọn họ nói tam cô mãi nếu ta không làm như vậy ta về sau sẽ hối hận ta không thể nhìn diệp thảo ở trước mặt ta biến mất nàng là thê tử của ta cho dù bọn họ bắt đầu Chỉ là nguyên với Diệp Thảo một hồi lừa gạt, nhưng là này đã hơn một năm ở chung cùng cảm tình lại là tồn tại. Nàng là ta duy nhất người nhà. Hắn từng câu từng chữ nói, ta không thể mất đi nàng. Hắn ở hai đồng thời kỳ liền mất đi cha mẹ, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn là một người, một người sinh hoạt, một người cao hứng, cũng một người khổ sở. Mà Diệp Thảo xuất hiện, lại đền bù hắn loại này khuyết điểm, hắn lại một lần có được người nhà, cho nên, hắn không nghĩ, cũng không muốn lại mất đi nàng. Hắn không nghĩ đang nhìn người nhà rời đi. Khương Tiểu Thư, ta đã nghĩ đến rất rõ ràng, chỉ cần có thể cứu Diệp Thảo Mệnh, cho dù là tam thành sát suất ta cũng nguyện ý tiếp thu. Dùng biện pháp này, ít nhất có tam thành sát suất có thể cứu nàng mệnh, chính là nếu không đi làm, ngay cả này tam thành sát suất đều không có, chỉ có trăm phần trăm tử vong. Nếu ta cùng nàng vận khí không tốt, liền như vậy đã chết, kia cũng là chính chúng ta mệnh, là chúng ta hai chính mình xui xẻo, cũng cùng ngài không quan hệ. Hắn nói... Nói xong lời cuối cùng, ngựa khí càng thêm nhẹ nhàng, ít nhất, chúng ta hai là cùng chết, cũng sẽ không cô đơn. Trương gia ra nếu mày trách mắng, sự tình còn không có bắt đầu rồi, ngươi liền trước diệt chính mình ủy phong. Trương Tùng Minh ngượng ngùng cười một cái, nói, ngài nói chính là. Hắn lại tha thiết đi hỏi Khương Diệp, có hay không cái gì là yêu cầu ta hiện tại đi chuẩn bị. Khương Diệp nói, không có gì yêu cầu ngươi hảo hảo chuẩn bị. Nàng liếc liếc mắt một cái hắn, nói, nhưng là có thời gian ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Một khi biện pháp này thành công, tuy rằng Diệp Thảo có thể sống sót, nhưng là nàng rốt cuộc thành không được sân mị, về sau nàng chính là cái nhân loại bình thường. Hơn nữa sau này các ngươi lưỡng tính mệnh tương liên, tùy ý cái nào chết đi, đều sẽ ảnh hưởng một cái khác, ngươi chết nàng chết, nàng chết, ngươi cũng sẽ chết. Trương Tùng Minh gật đầu, nói, ta minh bạch. Đương nhiên, cũng không phải không có chỗ tốt. Khương Diệp đem lợi và hại cho hắn nói rõ ràng, nói, các ngươi lưỡng tính mệnh tương liên lúc sau. Người cùng yêu không thể ở bên nhau quy tắc liền sẽ bị đánh vỡ, nếu lúc sau các ngươi còn tưởng ở bên nhau, không cần lại lo lắng sẽ ảnh hưởng đối phương sinh mệnh vấn đề. Rốt cuộc, bọn họ hai sinh mệnh tương liên, đã phân không ra lẫn nhau. Nghe vậy, Trương Tùng Minh trong lòng vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra vui mừng tới. Hắn đã làm tốt hai người lúc sau không bao giờ có thể ở bên nhau chuẩn bị, chính là hiện tại Khương Diệp lại nói cho hắn, chỉ cần bọn họ hai nguyện ý, bọn họ hai về sau vẫn là có thể ở bên nhau. Hơn nữa không còn có mất đi tánh mạng nguy hiểm, này thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Cảm ơn ngài. Khương tiểu thư Trương Tùng Minh nhịn không được lại lần nữa nói lời cảm tạ. Khương Diệp nói, ta cũng không được đầy đủ là vì ngươi. Nàng nhìn đỉnh đầu không trung lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, ngươi nói người cùng yêu không thể ở bên nhau, chính là ta cố tình liền phải bọn họ ở bên nhau. mươi 51 đệ 51 chương Ngày hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng. Trương Minh Tùng liền mang theo Diệp Thảo đi trên núi xem mặt trời mọc. Diệp Thảo hiện tại thanh tỉnh thời gian càng ngày càng đoạn, có đôi khi một ngày cũng không thấy đến tỉnh một lần. Trương Minh Tùng dùng thảm bọc nàng, ở chân trời nhiễm hồng, Thái Dương sắp ra tới thời điểm đem nàng đánh thức. Tiểu Thảo, Tiểu Thảo, tỉnh vừa tỉnh, ngươi không phải muốn xem mặt trời mọc sao? Ngươi xem, Thái Dương lập tức liền ra tới. Có lẽ, đây là bọn họ cuối cùng một cái mặt trời mọc. Diệp Thảo dưới mí mắt đôi mắt giật giật. nàng lấy một loại thập phần thông thả lại gian nan tốc độ chậm rãi đem đôi mắt mở lúc này phía đông dáng màu vạn trượng kim hoàng sắc quang chiếu vào nàng đáy mắt nàng đôi mắt như là ở phát ra quang giống nhau tái nhật trên má cũng nhiễm một tầng kim sắc nhìn qua khí sắc khá hơn nhiều thái dương nàng lẩm bẩm khoe miệng lộ ra một cái cười tới thái dương ra tới trương minh tùng ngừ một tiếng nói thái dương ra tới có vô hình sinh vật bị gió cuốn lại đây vòng quanh bọn họ bên cạnh người thật lâu không đi tiểu thảo tiểu thảo Chúng nó ở không tiếng động kêu gọi, đụng vào nàng gương mặt, mơn chấn tay nàng chỉ, loại này kêu gọi, chỉ có Diệp Thảo có thể nghe được, mang theo bi thương hương vị, mà ở Trương Minh Tùng trong thai, lại chỉ có thể nghe thấy phong thanh âm, như là nào đó than khóc. Diệp Thảo lẩm bẩm, ta không hối hận. Cho nên, các ngươi cũng không cần vì ta khổ sở. Tiểu Thảo, ta khi còn nhỏ gặp được cái kia yêu quái là ngươi sao? Trương Minh Tùng đột nhiên hỏi. Diệp Thảo sừng sốt, chợt cười một cái, hỏi, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Nàng nói như vậy, lại không có phủ nhận, Trương Minh Tùng nhịn không được cười lên một tiếng. Ta liền biết là ngươi. Hắn nói, gắt gao đem người ôm lấy. Xem xong mặt trời mọc lúc sau, Diệp Thảo liền hoàn toàn hôn mê qua đi, cánh tay của nàng đã hóa thành xương mù biến mất, tán ở không trung, mà thân thể của nàng mặt khác bộ vị, cũng chính lấy một loại thông thả tốc độ ở dần dần biến mất. Trương Minh Tùng đem người ôm tới rồi Khương Diệp trước mặt, vội vàng nói, Khương Tiểu Thư, ngài cứu cứu nàng. Khương Diệp nói, không cần lo lắng. Ta ở trên người nàng để lại một cái ấn ký, ít nhất có thể bảo đảm nàng không thể nhanh như vậy biến mất. Nếu lúc này cởi Diệp Thảo xem y bọn họ liền sẽ phát hiện ở nàng ngực chỗ có một cái màu lam ấn ký, như là một con băng tuyết giống nhau chim nhỏ, đúng là tuyết linh bộ dáng, cũng là khương Diệp ở nàng ngực chỗ lưu lại ấn ký. Ít nhất ở cái này ấn ký lực lượng tiêu tán phía trước, Diệp Thảo còn sẽ không biến mất. đương nhiên, nàng chỉ có thể bảo đảm nàng sẽ không hoàn toàn biến mất, giống như bây giờ, thiếu cái cánh tay thiếu chân. vẫn là không thể bảo đảm. bất quá nghe nàng nói như vậy, trương minh tùng miễn cưỡng xem như yên lòng. vừa lúc đem nàng phóng trên mặt đất, chính là trung ương nhất vị trí. khương diệp nói ý bảo hắn đem người đặt ở trong sân tâm vị trí, ở nơi đó có một cái lây chu sa sở họa ra tới phức tạp cổ quái pháp trận, bên trên chu sa đều còn không có làm thấu, đúng là khương diệp vừa mới họa. trương minh tùng dựa theo nàng phân phó đem diệp thảo đặt ở trận pháp trung tâm, sau đó hỏi ta đâu muốn như thế nào làm. Khương Diệp làm hắn nằm xuống đi, sau đó đem hắn bàn tay cắt ra, tức khắc máu tươi như chú. Sau đó nàng lại đem Diệp thảo một khắc chỉ hoàn hảo tay, lấy đồng dạng phương thức đem tay nàng trưởng cắt ra, sau đó làm hai người đôi tay dao nắm, mười ngón khẩn thủ sẵn. Hai người lòng bàn tay miệng vết thương tương để, bên trong chảy ra huyết dung hợp ở bên nhau, chậm rãi chảy xuôi trên mặt đất. Chờ hạ mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không thể buông ra tay nàng, nếu ngươi còn tưởng cùng nàng cùng nhau sống sót nói. Chương gia ra bọn họ mấy cái không quan hệ nhân viên bị đuổi ra sân, Khương Diệp làm cho bọn họ ngàn vạn không thể lại tiến sân tới, chỉ là mấy người không thể đi vào, lại cũng không nghĩ rời đi, liền ngồi ngồi, ngồi sổm ngồi sổm, liền canh giữ ở cửa. Triệu hiểu nguyên bản còn gần gũi quan sát, đáng tiếc bị Khương Diệp vô tình bắt bỏ. Trong viện, Trương Minh Tùng không biết khi nào hôn mẹ qua đi. Khương Diệp đứng ở hai người mặt trung gian, đôi tay liền đúng lúc phát quyết, tay nàng mau đến chỉ có thể thấy từng đạo tàn ảnh, bất qua trong trước mắt. Liền đã véo ra mấy chục đạo pháp quyết Hô Có gió thổi phất lại đây Là lãnh, Trong viện lá dụng bị cuốn lên Quanh mình không khí cũng đi theo sao độc lên Không khí trong nháy mắt trở nên căng chặt Khải Khương Diệp đôi tay hợp trụ Trong miệng thấp hô một tiếng Chu sa sở họa ra tới trận pháp đường nhỏ bắt đầu sáng lên quang tới Từ bên cạnh bắt đầu Vẫn luôn kéo dài đến trung gian Cũng chính là lấy Trương Minh Tùng cùng Diệp thảo hai người nằm địa phương Đột nhiên một cái thật lớn âm dương song ngư xuất hiện ở khương diệp dưới chân không ngừng xoay tròn nàng liền đứng ở chính giữa nhất mà âm dương song ngư vị trí lại là ở diệp thảo cùng trương minh tùng vị trí nơi đó hô gió thổi đến càng cấp lớn hơn nữa nguyên bản chỉ có mấy đóa mây trắng không trung không biết khi nào có mây đen tụ lại mà đến mây đen cuồn cuộn lôi xả cuồn cuộn bất quá trong trước mắt trong thiên địa liền ám trầm đi xuống trương gia gia bọn họ nâng lên tới híp mắt nhìn bầu trời mây đen trong thôn người không biết nội tình Chỉ tưởng bình thường thời tiết biến hóa, vội vàng đem mới vừa phơi hạ đồ vật thu lên, một bên thu một bên nói thầm tặc ông trời, chờ đồ vật thu xong, đại gia lại đem cửa sổ đóng lại, miễn cho chờ hạ mưa to rơi xuống, đem trong nhà đồ vật lộ ước. Dưới chân âm dương song ngư còn đang không ngừng xoay tròn, chỉ xem một cái, liền làm có một loại muốn rơi vào vô biên hắc cá bảo giác Khương Diệp dôi tay, dính hai người dung hợp ở bên nhau huyết, lăng không vẽ một đạo phủ. Đây là một đạo đỏ tươi huyết phủ, lấy huyết vì dẫn mỗi một nét bút đi xuống liền thấy loá mắt linh quang chất động liền tính là khưng diệp họa lên cũng phá lệ gian nan như là có cái gì vô hình lực lượng ở ngăn cản nàng nàng mỗi một bút đều họa đến thập phần thông thả ẩm vang mây đen trung tiếng sấm cuồn cuộn sắc trời ám trầm tới rồi cực điểm tựa hồ đêm tối trong nháy mắt liền bao phủ xuống dưới chói mắt kia chớp ở tầng mây trung thoăn động tầng mây rất thấp tựa hồ mấy dục trực tiếp háp xuống tới bên trong điện xà phẳng phất dây tiếp theo liền phải rít gào cắn xuống dưới giờ khắc này mặc kệ là nhân loại vẫn là động vật đều khống chế không được run rẩy lên trong lòng thản nhiên sinh ra một loại sởn tóc gãy tới nhịn không được run bần bật giang giác chỉ nghe một tiếng vang lớn tựa hồ là ông trời ở giống giận giống nhau cùng với đinh thai nhức óc tiếng sấm dây tiếp theo không chung sáng ngời một đạo trói mắt sáng ngời thật lớn màu tím tia chớp đột nhiên từ bầu trời ngang nhiên rơi xuống mang theo hủy thiên diệt địa khí thế thẳng tắp hướng tới một chỗ hung hang bổ tới Kia giống như là tam thúc công gia trương tùng vân mấy cái ghé vào phía trước cửa sổ ra bên ngoài xem lúc này nhìn lôi điện đánh rất phương hướng nhịn không được nói như vậy uy thế nếu là bổ tới nhân thân thượng người nọ còn có thể sống sao lôi điện là thẳng tắp hướng tới khương diệp đỉnh đầu bổ tới thật lớn điện xà giống như một cái màu tím cự mãng mang theo một loại dị thường khủng bố lực lượng thẳng tắp bổ về phía khương diệp mà liền ở nó khoảng cách rơi xuống khương diệp trên đầu thời điểm khương diệp đột nhiên ngẩng đầu lên nàng hai mắt thình lình đã hoàn toàn biến thành màu tím giống như là trong mắt ấp ủi hai luồng tím lôi giây tiếp theo liền thấy kia nói thật lớn lôi điện ở bổ tới khương diệp trên người phía trước đột nhiên xoay cái cong hung hăng rừng ở trương ra ra ra trong viện với anh mặt đất vỡ vụn san bằng mặt sàn xi si măng lập tức vỡ thành từng khối từng khối phi vỡ ra tới đó là một đạo đủ để đem người lỗ thai chấn điếc thanh âm mà hết thể này lại cùng khương diệp bọn họ không quan hệ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nàng chờ lôi điện tiêu tán chỉ thấy trong viện xuất hiện một cái hố to không có biến thành hố địa phương mặt đất cũng là gồ ghề lồi lõm động lại xi măng mà đã hoàn toàn dập nát tại đây một mảnh hỗn độn bên trong khương diệp dưới chân sở giống địa phương lại là mảy may không đã chịu phá hư toàn bộ sân cũng chỉ có nơi này còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà lúc này bầu trời đạo thứ hai lôi điện sắp đánh xuống dục dịch muốn thử khương diệp động tác chút nào không chịu ảnh hưởng trên tay vẫn cứ tiếp tục họa kia nói huyết phủ huyết phủ càng về sau họa đến càng gian nan cuối cùng vài nét bút cơ hồ là một bước khó đi Ngươi không nghĩ ta họa này đạo phủ, ta cố tình liền phải họa. Khương Diệp cười lạnh, trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn sắc. Suy suy suy. Màu tím điện xà ở nàng ngón tay thượng chất động, mang cùng với điện lưu kích động thanh âm. Nay cũng không phải bình thường điện lưu, mà là lôi điện, cũng chính là trên bầu trời rơi xuống cái loại này lôi điện, trong đó sở ẩn chứa uy thế, làm người nhìn liền có loại kinh tâm động phách cảm giác. Lúc này, nàng trên cổ tay lôi điện, ẩn ẩn mang theo màu đen. Giang giác. Trên bầu trời lại là một đạo cự lôi rơi xuống, so thượng một đạo uy thế càng cường, lực lượng cũng lớn hơn nữa. Trong thôn người đem ra môn nhắm chặt, nhát gan đã sớm xúc ở trong góc, che lại lô thai, chỉ cảm thấy lô thai mau bị chấn điếc, lá gan đại, ghé vào cửa sổ chỗ ra bên ngoài nhìn lại, nhìn đến kia một đạo màu tím cột sáng từ bầu trời đánh xuống tới, như là đem thiên địa cấp liên tiếp lên. Đây là mạt thế tới sao? Có người nhịn không được tưởng. Thật sự quá khủng bố. cho dù là đã ở trong phòng nhìn kia nói xét đánh xuống dưới vẫn cứ có thể cảm giác được cái loại này hủy thiên diệt địa lực lượng làm người run rẩy sợ hãi mà thân ở ở lôi điện trung tâm khương diệp tình huống lại không có người ngoài tưởng tượng như vậy đáng sợ cùng thượng một đạo lôi điện giống nhau này đạo lôi điện rơi xuống nháy mắt liền trực tiếp quải cái cong tạp tới rồi vừa rồi kia nói lôi sở tạo thành cái kia hô sâu khương diệp vẫn cứ chút nào chưa tổn hại khương diệp trong tay phủ dần dần thành hình liền kém cuối cùng một bút Này Trương phủ Trung đã đem hai người hơi thở hoàn toàn dung nhập cùng nhau, nàng họa không chỉ có là phủ còn có hai người mệnh, hai người mệnh đều tại đây đạo phù Trung. Lúc này, Trương Minh Tùng đã thanh tỉnh. Hắn cùng Diệp thảo giao năm cái tay kia ở kịch liệt run rẩy, một cổ thật lớn đau đớn từ nơi đó truyền đến, hắn cơ hồ cảm thấy chính mình cánh tay phải bị xe rách. Cái loại này đau đớn tựa hồ chuyển tới linh hồn của hắn thượng, đau đến hắn khống chế không được từng đợt run rẩy. Thật sự quá đau, không chỉ có là tay. Linh hồn tựa hồ đều phải bị xé thành hai nửa. Nếu không, buông tay đi. Trương Tùng Minh ý thức trở nên mê mang, nhưng là thực mau, Khương Diệp nói lại lần nữa ở bên thai hắn vang lên. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngàn vạn không cần buông ra ngươi nắm lấy tay nàng. Không. Không được. Không thể buông tay. Trương Tùng Minh gắt gao cắn miệng, ngược lại đem trong lòng bàn tay tay chảo đến càng khẩn. Hắn tuyệt đối không thể buông tay. Đạo thứ hai lôi rơi xuống lúc sau, hết thể tựa hồ lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. dường như hết thể đều kết thúc chính là không trung mây đen chưa tán có thể nghe thấy không ngừng tưởng vang lên tiếng sấm như sấm minh như giống giận mà đạo thứ ba lôi liền ở tầng mây trung ấp ủ tựa hồ còn ở xúc thế động tính cũng rất nhỏ nhưng là tiếng sấm ẩm vang trung lại có một loại tràn ngập áp bách tính uy thế ở kích động đó là một loại lệnh người bản năng cảm thấy sợ hãi cả kinh lực lượng nay đạo lôi điện uy lực sẽ so trước lưỡng đạo còn mạnh hơn đây là sở hữu nhìn đến kia quần quận mây đen trung sở chấp động lôi điện trong đầu trồi lên tới cái thứ nhất ý niệm liền tại đây nói lôi xúc thế xong ầm ầm rơi xuống hết sức khương diệp thủ hạ ngón trỏ đột nhiên hung hăng đi xuống một hoa huyết phủ linh quang chớp động chỉnh trương phủ hoàn toàn hoàn thành lúc này trong thiên địa hết thẻ nhan sắc tựa hồ đều bị kia đoàn sáng ngời ánh sáng tím cấp cấp lấy mà đi hết thảy đều thập phần đảm đạm này có này đoàn màu tím phá lệ thấy được sáng ngời khương diệp đống nhiên ngẩng đầu lên đồng dạng tím đậm tỏa sáng đôi mắt nhìn chằm chằm vào kia đoàn ánh sáng tím cúc cho ta nàng giống giận trong tay chỉ bạc giống như một cái roi dài hung hăng hướng không chung một phách thẳng tắp đụng phải kia đoàn sáng lời quang hai người đánh nhau cũng không có cái gì đình thai nước góc thanh âm mà là thực can tĩnh lặng yên không một tiếng động lực lượng chạm vào nhau lại tăng dã, rồi sau đó hoàn toàn biến mất ầm ầm ầm không chung tiếng sấm còn ở động tĩnh tựa hồ còn có vài phần không cam lòng, bồi hồi ở không chung thật lâu không muốn tan đi đã bị đánh nát thiên lôi đã không có gì đáng sợ khương diệp cười lạnh đối với không chúng nói ngươi thua ở nàng trước mặt một đạo màu đỏ phù văn chớp động linh quang bên trong ẩn chứa cường đại sinh cơ này đó thăng cấp đủ để cho một cái gần chết người khởi tử hồi sinh hơn nữa khôi phục đến trạng thái khỏe mạnh nhất khương diệp nhìn thoáng qua ngón tay một hoa đêm này đạo phù chia làm hai nửa một nửa phù rơi vào diệp thảo giữa mày một nửa kia còn lại là rừng ở trương minh tùng giữa mày chỗ sau đó nháy mắt biến mất ở bọn họ giữa mày chỗ không bao giờ gặp lại bóng dáng Nếu là có cảm giác nhạy bén người tại đây, liền sẽ phát hiện bọn họ hai người hơi thở không có sai biệt, giống nhau như lúc, hơi thở tương liên, giống như một cái chỉnh thể. Lôi Vân không tình nguyện tan đi, vừa mới còn mây đen giăng đầy, mưa to sắp tầm tã không trùng, bất quá trong trước mắt, liền mây đen tan đi, thời tiết lại lần nữa trong sáng, lộ ra không trung thái dương. Trong thôn người lục tục ra tới, ghé vào cùng nhau nói chuyện, trên mặt biểu tình đều là kinh vưu chưa định. Vừa mới là chuyện như thế nào a, như thế nào sẽ có như vậy văn lôi? Quả thực dọa chết người. Nhà ta cửa sổ đều bị chấn hỏng rồi, thiếu chút nữa tạp đến người, ta trước nay không thấy được quá lợi hại như vậy lôi, quả thực như là muốn đem thiên đều cấp xé rách. Ta vừa mới nhìn đến xét đánh đến trên mặt đất tới, liền ở cái kia phương hướng, hình như là ở tam thúc gia phương hướng. Ta giống như cũng thấy, giống như chính là rừng ở tam thúc công gia trong viện. Không được, ta phải đi xem, các ngươi tam thúc công gia liền hắn cùng ngươi tam mãi mãi ở nhà, nếu là xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Đại gia thấu cùng nhau vừa nói, tính toán, mới phát hiện mọi người đều thấy có xét đánh ở Trương Gia Gia nhà bọn họ trong viện, lúc ấy đại gia liền nóng nảy, một đám người vội hướng Trương Gia Gia ra đi, chỉ là bọn hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, sẽ ở cửa thấy Trương Gia Gia bọn họ. Tam thúc, ngài không có việc gì đi. Một đám người vội vàng đi lên quan tâm. Trương Gia Gia vội nói, ta không có việc gì, đừng lo lắng, vừa mới chúng ta không ở trong viện. Nguyên bản bọn họ liền ở cửa thủ. Nào biết đâu rằng kia sét đánh xuống dưới cậy thế quá dò người, cùng hướng bọn họ đỉnh đầu phách dường như, bốn phía không khí tựa hồ đều bị đè ép, làm cho bọn họ khó có thể hô hấp, cuối cùng bọn họ chỉ có thể trốn xa một ít, cũng là vừa rồi thấy lôi mây tan, lúc này mới trở về. Các ngươi không có việc gì liền hảo. Mấy tiểu bối nhẹ nhàng thở ra. Triệu hiểu nhịn không được hướng trong viện xem, có chút lo lắng trong viện tình huống. Vừa mới cái kia lôi một đạo so một đạo lợi hại, thật là hủy diệt chi thế, nếu là bổ vào nhân thân thượng Sợ là thật sự có thể đem người cấp phách đến thi cốt vô tổn, Khương Tiểu Thư tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng không biết có thể hay không đối phó được. Hiện tại cũng không biết bên trong tình huống thế nào, hắn cũng không dám tùy tiện đi vào, càng không dám ra tiếng, nếu là bên trong chính trực thời điểm mấu chốt, hắn ra tiếng hỏng rồi sự làm sao bây giờ. Nếu là chờ phía bên còn không có động tĩnh, ta liền đi xem, hắn ở trong lòng yên lặng hạ quyết định. Đại gia còn ở thảo luận vừa mới lôi, lại nghe kéo kẹt một tiếng. lại là đại môn bị người từ bên trong mở ra khương diệp đứng ở bên trong cánh cửa hơi hơi sừng khai thân mình làm cho bọn họ đi vào vào đi mọi người sửng sốt vội đi vào chờ thấy bên trong cảnh tượng khống chế không được đảo chịu khẩu khí lạnh trong nhà phòng ở con hảo chính là sân bên tay phải nhiều một cái rất sâu hố to hố bốn phía cháy đen một mảnh mà mặt khác không hố địa phương lại cũng là mặt sản si mang vỡ vụt, duy nhất hoàn hảo địa phương chính là trương tùng minh cùng diệp thảo sở nằm vị trí tùng minh Trương Gia ra vội đi xem xét Trương Tùng Minh tình huống, hô hai tiếng, cũng không gặp người tỉnh lại. Khương Diệp nói, ngài yên tâm, hết thảy đều thực thuận lợi, bọn họ hai chỉ là hôn mê đi qua, đại khái ngủ thượng hai ngày thì tốt rồi. Nghe vậy, Trương Gia ra một lòng rốt cuộc dừng ở đáy lòng. Trong thôn người vội đem người đưa đến trong phòng đi, bọn họ vốn dĩ tưởng đem hai người tách ra nâng đi vào. Chính là nào biết đâu rằng Trương Tùng Minh bắt lấy Diệp thảo tay quá dùng sức, căn bản phân không khai, nếu là dùng sức sợ là đến đem hắn ngón tay cấp chết. Bởi vậy đại gia không có biện pháp, chỉ có thể đem hai người cùng nhau nâng đi vào, đặt ở cùng trường trên giường. Khương Diệp nói ngủ hai ngày, hai người thật đúng là liền ngủ suốt hai ngày, hai ngày sau mới thật sự tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm, bọn họ hai liền cảm giác bọn họ hình như là hảo hảo ngủ một giấc nguyên bản bủn rủn vô lực thân thể như là tràn ngập sự không sóng kính, không có một chút suy yếu cảm giác, trạng thái là xưa nay chưa từng có hảo. Diệp Thảo càng là không dám tin, nàng nhìn chính mình tay. Đã thật lâu không có cảm nhận được tại đây loại khỏe mạnh cảm giác. Được rồi, các người hai thân thể không có việc gì, lại còn có so trước kia khỏe mạnh nhiều. Khương Diệp kiểm tra quá bọn họ thân thể, đến ra cái này kết luận. Bọn họ hai trước kia trên người tiểu bệnh tiểu đau đã không có, hoàn toàn có thể nói là tỏa sáng tân sinh, thân thể hiện tại khỏe mạnh vô cùng. Ta đây, ta sẽ không chết sao? Diệp Thảo mang theo vài phần kỳ ký hỏi. Khương Diệp nhìn nàng một cái, nói, sẽ không... Chỉ là sau này ngươi chỉ là một nhân loại bình thường, có lẽ thân thể sẽ so với người bình thường hiếu thắng một ít, nhưng là lại vĩnh viễn biến sẽ không sân mị. Nói cách khác, ngươi cũng chỉ có được nhân loại giống nhau ngắn mùi thọ mệnh, ngươi hẳn là sẽ không oán ta đem ngươi biến thành nhân loại đem. Diệp Thảo hốc mắt trung nhiệt lệ lan lộn, khỉ cực mà khóc, nàng là thật sự không nghĩ tới chính mình còn có thể sống lại, nàng cho rằng chính mình nhắm mắt lại, liền rốt cuộc nhìn không thấy ngày hôm sau Thái Dương, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn sống. ta như thế nào sẽ đoán ngài đâu. Ta nên cảm tạ ngài mới là, thật sự, thật sự thật cảm ơn ngài. Trương Tùng Minh rỗi tay lại đây, yên lặng bắt lấy tay nàng, vợ chồng hai người nhìn nhau, đều nhịn không được cười lên một tiếng, nhưng là một bên cười, lại ở một bên rớt nước mắt, thật là lại khóc lại cười. Tiểu Thảo, Trương Tùng Minh ôm chặt lấy nàng, ngươi không có việc gì, ta cũng không có việc gì, chúng ta đều còn hảo hảo tồn tại. Trong phòng người đem không gian để lại cho bọn họ, làm cho bọn họ bình phục kích động mà tâm tình. Khương Diệp vốn đang có chút lời nói tưởng nói, nhưng là xem bọn họ như vậy, cũng lời đến nói cái gì nữa. Dù sao kế tiếp có rất nhiều thời gian. Trong thôn người đối với Diệp Thảo bệnh tốt sự tình cũng có chút kích động, đương nhiên cũng có chút người nói thầm, nói bọn họ hai vợ chồng có phải hay không ở trang bệnh gần người, nhưng là lúc trước bọn họ hai bệnh nặng trạng thái rất nhiều người đều là thấy, loại này đồn đãi tự nhiên là không thể tin. Cuối cùng Đại Gia chỉ có thể quy công với bọn họ hai vận khí tốt. Bệnh thành như vậy, đều có thể chuyển nguy thành an. Triệu hiểu cùng Khương Diệp nhắc tới hai người sự tới, cảm thán bọn họ hai cái có thể đi đến hôm nay này một bước, là thật sự không dễ dàng a. tốt xấu trung thành thân thuộc. Nói đến này đó, hắn liền không tránh được nhắc tới chính mình một ít nghi vấn tới. Ngay ngay từ đầu có phải hay không liền biết như thế nào cứu Diệp Thảo A. Hắn do dự mà hỏi, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền cùng Trương Tùng Minh nói đi. Cố tình phải đợi hắn tới cầu nàng, một lần còn tuyệt vọng thành như vậy. Khương Diệp cười khẽ, lấy một loại không chút để ý ngự khi nói: Ta nói rồi, phương pháp này sát suất thành công rất thấp. Đó là bởi vì thành công nguyên nhân liền ở hắn quyết tâm. Chỉ cần hắn ở trên đường có một chút hối hận cảm xúc, phương pháp này liền sẽ không thành công. Hắn chỉ có hoàn toàn cảm nhận được mất đi Thê Tử Bi thống, hắn mới có thể hạ quyết tâm, sẽ không dao động, cũng mới có thể biết quý trọng. Không có mất đi quá, như thế nào biết người này đối chính mình có bao nhiêu quan trọng đâu? đương nhiên. Nếu không phải trương minh tùng mỗi ngày đều quỳ xuống tới cầu nàng, nàng cũng sẽ không mở miệng, rốt cuộc, nếu là không có cùng nhau chịu chết quyết tâm, nàng cũng không cần thiết mở miệng. Kế tiếp thời gian, thương Diệp bọn họ ở trong thôn nhiều ngây người hai ngày. Hiện tại đúng là xuân ý rất đậm thời điểm, đúng là bách hoa nở rộ mùa, trương gia ra bọn họ trong thôn hoa đại bộ phận đều khai, hoa điển chung cũng là một mảnh muôn hồng nghìn tía, đại ở như vậy trong hoàn cảnh, tâm tình đều trở nên thực hảo, buổi sáng lên thời điểm. đều sẽ cảm thấy nơi này không khí là ngọt trương tùng minh cùng diệp thảo thân thể là hoàn toàn hảo diệp thảo hiện tại xem như hoàn toàn nhân loại nàng biến không trở về sơn mị bộ dáng nhưng là nàng ở gieo trồng hoa cỏ thượng lại vẫn cứ có một loại thiên phú vẫn cứ có thể làm hoa khai đến càng tốt càng xinh đẹp cũng coi như là bảo lưu lại nàng chủng tộc thiên phú trương gia gia bọn họ nguyên bản là tưởng trở về rốt cuộc nữ nhi còn ở trong thành bất quá khương diệp bọn họ không đội mà trở về bọn họ cũng không nóng nảy nói thật ở bọn họ nơi này trụ, là thật sự quá thoải mái. Ở ăn hai ngày hoa tươi bánh lúc sau, chứ mãi mãi liền hỏi Khương Diệp muốn hay không đi ra ngoài đi dạo, ngày mai là quan âm tiết, khoảng cách bọn họ thôn cách đó không xa có cái quan âm miếu, là tòa đại miếu tới, ở quốc nội đều là nổi danh, hương khói thực tràn đầy, bọn họ nơi này người rất nhiều đều tin cái kia quan âm, nhưng linh nghiệm, chỉ cần thiệt tình cầu bái, là thật sự có thể tâm tưởng sự thành. Các ngươi vẫn luôn đãi ở trong thôn cũng nhằm chán. không bằng cùng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Trương Nãi Nãi nói, Khương Diệp đối cái gì quan âm không có hứng thú, nàng càng thích đại ở trong thôn ngắm hoa uống trà, lại ăn thượng hai khối hoa tới bánh, bất quá nàng không chịu nổi trương Nãi Nãi nhiệt tình mời, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng rồi. Bọn họ nơi này khoảng cách cái kia quan âm miếu đại khái một giờ lộ trình, lái xe hơn 10 phút liền đến, bất quá đại gia vì tỏ vẻ thành ý, đại bộ phận đều lựa chọn trực tiếp đi qua đi, trương Nãi Nãi bọn họ cũng là sáng sớm trong thôn người liền thu thập hảo một đám thay đổi thân sạch sẽ lượng lệ quần áo còn chuẩn bị cung phụng quan âm trái cây thức ăn bọn họ thôn thật nhiều người đều tin cái này quan âm diệp thảo cũng đi nàng cầm cái rổ trang chuẩn bị cung phụng quan âm hoa tươi lại cùng khương diệp nói lên bọn họ nơi này quan âm miếu tới bọn họ này tòa quan âm trong miếu cung phụng chính là thiên thủ quan âm tượng quan âm đó là thiên thủ pháp tướng nghe nói vẫn là hơn một ngàn năm điêu khắc quan âm tượng điêu khắc đến sinh động như thật cực có phật tính Rất nhiều người nhìn đều cảm thấy đó là bọn họ cảm nhận chung quan âm. nay tòa quan âm miếu nguyên lai chỉ là bọn hắn phụ cận một tòa miếu nhỏ, cũng chỉ có phụ cận thôn người sẽ đi bái. Sau lại bị lịch sử học giả nhóm phát hiện cái này quan âm tượng Phật có hơn 1.000 năm lịch sử, hẳn là đường triều thời kỳ sản vật. Này đó lịch sử học giả nhóm cũng trăm triệu không nghĩ tới, sẽ tại như vậy một cái ở nông thôn địa phương, phát hiện như vậy một tôn bảo hộ hoàn mỹ tượng quan âm. Sau lại này tòa miếu bị phía chính phủ mở rộng, trở thành phía chính phủ một cái cảnh điểm, mà kia tòa tượng quan âm cũng không có bị đưa đến viện bảo tàng đi, vẫn cứ cung phụng ở trong miếu. trương mãi nại sen mùng nói, nghe nói chính phủ bên kia không phải không nghĩ đem nó đưa đi viện bảo tàng, mà là không có biện pháp. Như vậy một tôn ngàn năm đồ cổ, kia đương nhiên là phải hảo hảo đặt ở viện bảo tàng, loại này chính là Phật gia Thánh vật A, đó là phải hảo hảo tu hộ bảo dưỡng, nơi nào có thể tùy tiện đặt ở trong miếu A, nếu như bị người trộm đi làm sao bây giờ. nói nữa Nếu như bị không hiểu chuyện người không cẩn thận chạm vào hỏng rồi làm sao bây giờ? Chỉ là, chính phủ bên này là như vậy tính toán, chính là nhân ra tượng quan âm không theo chân bọn họ đi à. Nói là này tượng quan âm vùng ra chúng ta địa phương này, liền sẽ tự động trở lại trong miếu đi, căn bản là mang không đi. Nói đến loại này địa phương có chứa thần thoại sắc thái đồn đãi, rất nhiều người đều có tinh thần, ngươi một lời ta một ngữ, đêm này quan âm miếu nói thần trăng này chăng Có người nói con của hắn lúc trước sinh bệnh, chính là đạ bái quan âm mới tốt, Cũng có người nói lúc trước có đoạn thời gian vẫn luôn xui xẻo, cũng là đã bái quan âm, vận khí mới chuyển tốt. Khương Diệp lựa chọn tính nghe xong một ít, trên mặt biểu tình không có gì biến hóa, cũng không biết nàng là tin vẫn là không tin. Diệp thảo trộm nhìn nàng một cái, lại vội thu hồi tầm mắt đi. Nàng cảm thấy, Khương Tiểu Thư lợi hại như vậy, thoạt nhìn liền không giống như là có tín ngưỡng người, cùng với bái quan âm loại đồ vật này, sợ là còn không bằng nàng chính mình tới đáng tin cậy. Ai, lần này cần không phải Khương Tiểu Thư. Nàng khẳng định liền đã chết, Khương Tiểu Thư có thể so quan âm lợi hại nhiều. Nàng ở nơi đó miên man suy nghĩ, Khương Diệp lại là nhịn không được nhìn nàng một cái. Tuy rằng không biết này chỉ Sơn Mị suy nghĩ cái gì, nhưng là Khương Diệp cũng không để ý nàng lại nghĩ nhiều một ít, bởi vì lúc này nàng thế nhưng lại cho nàng tặng không ít công đức tới. Từ sự tình kết thúc đến bây giờ, nàng đã lục tục tặng không ít công đức cấp Khương Diệp, thật là cái siêu cấp tốt Sơn Mỹ a, Khương Diệp trong lòng nghĩ, cảm thấy cửa này sinh ý làm được thật là quá có lời. Liên ở Khương Diệp không ngừng thu từ Diệp Thảo trên người bay tới công đức là lúc, bọn họ một đám người rốt cuộc tới rồi quan âm miếu. Hôm nay là quan âm tiết, cũng chính là thần thoại chuyện xưa chúng quan âm sinh nhật, mỗi năm ngày này quan âm trong miếu đều rất nhiều người, mà hôm nay nơi này người cũng không ít, xa xa thấy chân núi phía dưới tất cả đều là người, dầm dạp. Khương Diệp bọn họ tới sớm, nhưng là có người so với bọn hắn tới sớm hơn. Người thật nhiều a Triệu hiểu nhịn không được cảm thán, này so với một ít đại miếu. cũng không kém. Chỉ là không biết vì cái gì, trong đám người một mảnh ồn ào nhốn náo nhìn dáng vẻ hình như là ở cùng trong miếu nhân viên công tác xảo chút cái gì, chờ bọn họ đến gần mới phát hiện, nguyên lai là lên núi đi trong miếu lộ thế nhưng bị phong bế, hôm nay là quan âm tiết, lại không cho người lên núi đi bái quan âm. Nghe thấy cái này tin tức, mọi người một trận ồ lên. Mọi người đều là tới bái quan âm, chính là tới rồi ngươi lại cùng ta nói không được bái, cũng khó trách nhân ra sinh khí. năm 52-52 chương. Người tất cả đều bị ngăn ở chân núi, quan âm miếu nhân viên công tác đổ ở lên núi giao lộ nơi đó, không cho người đi lên, đại gia tê ở nhập khẩu nơi đó, đang ở thảo muốn nói pháp. Triệu hiểu cùng trong thôn mấy cái người trẻ tuổi đi hỏi thăm tình huống, một hồi lâu mới thấy bọn họ từ trong đám người bài trừ tới, mồ hôi đầy đầu. Bọn họ trở về cùng đại gia nói, nhân viên công tác nói trên núi ra điểm tình huống, hôm nay xin miễn tham quan. Chỉ là ra cái gì vấn đề, đối phương lại chưa nói, lời trong lời ngoài cất giấu. Hàm hàm hồ hồ, chỉ nói là ra một chút sự tình. Đến nỗi quan âm yếu kế tiếp mở ra tình huống, nhân viên công tác cũng không có nói qua lời chắc chắn, chỉ nói phía sau nghe thông chi, dù sao hôm nay là khẳng định sẽ không mở ra. Ở đây người đều là tới tham gia quan âm tiết, có chút người càng là đi rồi thật xa lộ, hiện tại tới rồi nơi này lại nói hôm nay không cho lên núi cũng khó trách đại gia kích động như vậy. Chúng ta đây làm sao bây giờ a liền như vậy đi rồi sao? Vẫn là nói chờ một lát ta. trong thôn người bắt đầu thương lượng có chút lưỡng lự chỉ là bọn hắn không nghĩ đi cũng không có biện pháp nhân ra miếu hôm nay không cho đi bọn họ tại đây làm chờ cũng vô dụng cuối cùng đại gia chỉ ở dưới chân núi trong tiệm mua một ít linh vật phẩm liền đi trở về giống như bọn họ cũng có không ít người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ trên đường gặp được lại đây tham gia quan âm tiết người liền hảo tâm đem việc này nói miễn cho người đi phát cái không lúc này quan âm miếu vị trí giữa sườn núi thượng quan âm miếu nguyên bản chỉ là một tòa miếu nhỏ Sau lại bị xây dựng thêm, hình thành một cái rất có quy mô quan âm miếu, bên trong chủ yếu cung phụng vẫn là kia tòa thiên thủ quan âm, bị cung ở chủ miếu bên trong. Thiên thủ quan âm tượng Phật bị chứng thực là ngàn năm trước đường triều đồ vật, nó là một tôn tượng màu tượng Phật, thể tích cũng không lớn, chỉ có 2 mét cao tả hữu, pháp tương đoan trang, trên mặt biểu tình càng là bị tế hóa tới rồi cực hạn, cực kỳ sinh động, sinh động như thật. Quan âm một tay phủng ngọc tịnh bình, một tay cầm cánh liễu. Phía sau còn lại là là tình tế miêu tả điều khắc ra tới ngàn chỉ tay. Có nhân số quá này sau lưng tay, số xong lúc sau phát hiện, là thật sự có hơn một ngàn chỉ tay. Đây là một tôn cực có có Phật tính quan âm tượng, rất nhiều người nhìn đến này tòa Bồ Tát Pháp tướng, đều có thể từ hắn thần thái, nó trong ánh mắt, cảm nhận được nó trên người cái loại này đại từ đại bi, từ bi, tựa hồ sở hữu tội nghiệp đều có thể ở chỗ này đạt được bình tĩnh. Chính là hiện tại, này tôn sinh động như thật tượng Phật, phía sau ngàn chỉ tay lại biến mất. Như là bị người nào cấp chóc đi rồi, chỉ còn lại có cầm cành liễu cùng Ngọc Tịnh Bình hai tay. Trong miếu nhân viên công tác quả thực muốn điên rồi, thiên thủ quan âm đã không có thiên thủ, kia còn gọi thiên thủ quan âm sao. Hiện tại Bồ Tát giống ra lớn như vậy bại lộ, bọn họ nào dám làm người đi lên thắp hương A, nếu là mọi người xem thấy này một tôn không có thiên thủ thiên thủ quan âm, kia còn không được tạc. Tối hôm qua tượng Phật đều vẫn là hảo hảo A, ta ngủ phía trước còn xem qua, thật là tốt. Bảo An sốt rồi nói. Liên ở ngày hôm qua, này tôn tượng Phật vẫn là hoàn chỉnh, chính là chính là hôm nay một giấc ngủ dậy, đại gia liền phát hiện hắn phía sau thiên thủ ném. Hôm nay nhưng chính là quan âm tiết ta, bình thường bọn họ nơi này hương khói liền rất tràn đầy, hôm nay quan âm tiết lượng người khẳng định càng là muốn phiên thượng vài lần, cố tình ra chuyện như vậy. Trong miếu đã báo cảnh, cảnh sát đang ở khắp nơi điều tra. Chủ trì sức đầu mẹ chán, nói, cảnh sát đồng chí, các ngươi nhất định phải bắt được cái này ăn chồng a, này Phật hệ chính là đường triều đồ cổ. Một ngàn nhiều lịch sử, giá trị không thể đo lường. Cảnh sát bên này người phụ trách ngay vậy, sừng sốt một chút, hỏi lại, hơn một ngàn năm đồ cổ. Hắn nhìn nhìn bốn phía, phát ra từ nội tâm dò hỏi, đồ cổ ngươi liền như vậy đặt ở nơi này. Không nên lấy cái tủ kính che chở, lại dắt được tuyến vây quanh, phòng ngừa người đụng tới sao. Chính là tình huống hiện tại là, trong miếu loại nào đều không có, này tượng quan âm liền tùy tiện đặt ở chủ trong miếu. Trong lúc nhất thời, cảnh sát không thể không hoài nghi. Đây là chủ trì ở lừa lừa bọn họ, liền vì làm cho bọn họ có thể tận tâm bắt tan trộm. Cảnh sát đồng chí ngươi không phải người địa phương đi. Chủ trì lại là hỏi như vậy một câu. Người phụ trách tức khắc mặt lộ vẻ ngoài y mớn, tựa hồ là không rõ chủ trì là làm sao thấy được, hắn đích xác không phải người địa phương, mà là ở tháng trước bị phân phối đến nơi đây tới. Chủ trì tâm bình khí hòa nói, nếu là chúng ta người địa phương, như thế nào sẽ không biết chúng ta này tôn tượng quan âm thần kỳ. Chúng ta trong miếu tượng quan âm nhưng cùng bình thường không giống nhau. Nó là mang không ra miếu, liền tính đem nó mang đi. Buổi tối nó vẫn là sẽ tự động trở về. Lời này nói được liền quá thần kỳ, cũng quá thần quái. Đội trưởng, đây là thật sự, chúng ta nơi này người đều biết đến. Một cái viên mặt cảnh sát thò qua tới, đối đội trưởng nhà mình nói, nếu không phải nguyên nhân này, nay tượng phật như thế nào sẽ lưu tại bọn họ nơi này, đã sớm bị đưa đi thủ đô viện bảo tàng. Bất quá, tuy rằng không bị tiến đi. Tượng quan âm nơi chủ trong miếu cũng che kín theo dõi, cùng với tia hồng ngoại cảm ứng, buổi tối bọn họ nghỉ ngơi thời điểm liền sẽ khởi động. Chính là chính là như vậy nghiêm mật phòng hộ, tượng quan âm thiên thủ, vẫn là ném. Cảnh sát đội trưởng, cũng chính là Phương Ngọc Côn mặt lộ vẻ hoài nghi, hán hoài nghi này hai người có phải hay không đem địa phương truyền thuyết cấp thật sự. Đương nhiên, hắn tôn trọng người khác tín ngưỡng, bởi vậy không nói gì thêm. Đội trưởng, có phát hiện, bên kia chính thật cẩn thận kiểm tra tượng Phật người có phát hiện. Hô một tiếng, Phương Ngọc Côn đi qua đi, hỏi, phát hiện cái gì? Kiểm tra người đem một cái trong suốt túi đưa cho hắn, bên trong là một đoàn thâm sắc bột phấn, là từ quan âm cụt tay chô quát xuống dưới. Cụt tay chô dấu vết săn bằng, như là dùng cái gì cực kỳ sắc bén đồ vật từ trên xuống dưới cắt xuống dưới, phi thường nhanh chóng, bởi vì mặt vỡ chỗ thái bình chỉnh. Mà ở cụt tay nhất bên cạnh địa phương, cảnh sát phát hiện nơi đó dính một chút thâm sắc dấu vết, như là màu đỏ, lại như là màu đen. hơi hơi thấm ở tượng đất chung cảnh sát dùng công cụ quát điểm xuống dưới đặt ở trong suốt trong túi chỉ là trừ cái này ra bọn họ liền không còn có phát hiện mặt khác dấu vết lấy về đi làm xét nghiệm khoa xét nghiệm một chút phương ngọc cô nói ở bọn họ phía sau bồ Tát buông xuống đôi mắt tựa hồ ở tinh tế nhìn chăm chú bọn họ trong mắt đông nhiên liền hiện lên một đạo ánh sáng chỉ là không ai chú ý tới bồ Tát giống bị người phá hư còn trộm đạo quan âm thiên thủ đây chính là một cái đại án bên trên thực mo đã đi xuống mệnh lệnh nhất định phải đem người bắt giữ bị đưa đi xét nghiệm khoa đồ vật xét nghiệm kết quả đã ra tới phương ngọc côn nhìn kết quả phát ra nghi vấn huyết kia cụt tay bên cạnh chỗ dính lên thâm sắc dấu vết thế nhưng là huyết bất quá càng lệnh người kinh ngạc chính là kia không phải người huyết mà là cầu huyết cầu huyết phương ngọc côn càng kinh ngạc cũng càng nghi hoặc vì cái gì tượng quan âm cụt tay chỗ sẽ có cầu huyết hơn nữa dấu vết chỉ có nhất bên cạnh địa phương mới có là dùng dính cầu huyết tuyến đem cánh tay thiết xuống dưới xét nghiệm khoa người ta nói một bên nói một bên rỗi tay khoa tay múa chân chỉ là kia tượng phật là tượng màu là thức cứng rắn muốn nhiều cứng rắn mảnh khảnh tuyến mới có thể đem như vậy một khối to cánh tay đều thiết xuống dưới mọi người khó hiểu cùng lúc đó ở khoảng cách thành phố B rất xa địa phương rét quốc thủ đô C thành một tòa xa hoa viện điều dưỡng một gian phòng bệnh chung trên giường bệnh nằm một cái chập tối lao nhân trên mặt hắn che chở một cái dưỡng khí cháo theo rồn dập hô hấp dưỡng khi cháo thượng bị phun thượng xương trắng tạp sát phòng bệnh đại môn bị mở ra người mặc tây trang bí thư mang theo một đám người đi vào tới giang tiên sinh mọi người hướng tới giường bệnh phương hướng hô một tiếng một cái bụng phệ trung niên nam nhân còn lại là hô một tiếng ba hô trên giường bệnh lão nhân mở mắt ra hô hấp càng thêm rồn dập hắn hướng tới bên cạnh vườn tay nhi tử giang tòng lâm vội vàng rỗi tay đỡ lấy cùng bí thư cùng nhau đem hắn lão nhân ra từ trên giường nâng dậy tới Dưỡng khí cháo bị gỡ xuống tới, giang hối lạnh leo rà mua ánh mắt nhìn mép giường đoàn người, hỏi, hồ tiên sinh, sự tình nhưng làm tốt. Một cái trên mặt mang theo ba phần cười trung niên nam nhân đi lên trước tới, cười nói, may mắn không làm nhục bệnh, chúng ta vận khí tốt, sự tình thành. Nói, hắn làm người đem một cái mật mã dương lấy lại đây, mật mã dương mở ra, lộ ra bên trong nhan sắc loang lổ rồi lại tiên minh tượng màu cánh tay tới. Đây là kia tôn bù tát tương một cánh tay hồ nông nghiêm nói. Từ hắn nói may mắn không làm nhục mệnh là lúc. Giang Hối lao ra, tử hô hấp liền trở nên có chút rồn dập lên. Chờ nhan sắc diễm lệ tượng màu cánh tay xuất hiện ở hắn trước mắt, hắn hô hấp lại là ngừng lại rồi. Cơ hồ mê muội giống nhau nhìn thứ này. Đây là kia tôn tượng quan âm cánh tay. Hắn lẩm bẩm. Hồ Nông nghiêm nói, đúng vậy, kia tôn tượng quan âm bị người tín ngưỡng hơn một năm, đã sớm đã không phải bình thường phàm vật, xem như nào đó linh vật. Bên trên mang theo tường hỏa từ bi lực lượng. Kia tôn quan âm có linh. Nếu là lại cho nó một đoạn thời gian, sợ là là có thể sống lại đây, đến lúc đó hiệu quả lợi hại hơn. Đương nhiên, hiện tại cũng không kém, mặc dù chỉ là một cánh tay, hiệu quả cũng đủ làm nhân loại bình thường xua như xua vịt, đặc biệt là bệnh nguy kịch, sắp đi hướng tử vong nhân loại. Hồ nông nghiêm nghĩ, ánh mắt không dấu vết đánh giá trên giường lao nhân. Giang hối, 98 tuổi cao thọ, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đánh hạ hiện giờ giang gia này một mảnh gia nghiệp, hiện giờ giang gia tiểu bối không biết cố gắng. Nếu là hắn đã chết, giang gia nhất định dùng chuyển, cũng khó trách hắn lão nhân ra nghĩ mọi cách muốn sống sót. Đương nhiên, nghĩ đến này cũng chỉ là trong đó một nguyên nhân, mà một nguyên nhân khác, sợ là là chính hắn đối sinh khát vọng. Người càng già càng sợ chết, liền càng muốn sống sót, vì có thể sống, chuyện gì đều có thể làm ra tới. Quân không thấy cổ đại không biết nhiều ít đế vương tới rồi lão niên đều bắt đầu truy tìm trường sinh phương pháp sao. Người, đều sợ chết ta Khu khu khu. Giang lão ra tử nhịn không được kịch liệt ho khăn lên, một đôi tay cũng không chê không được run rẩy, cầm lấy tới đều là run run rẩy rẩy. Không biết khi nào bắt đầu, cường kiện thân thể trở nên già cả khô gầy, khẩn chí làn da thượng cũng bò lên trên da đốm mồi, thân thể càng là tản ra một cổ lệnh người buồn nôn hủ bại tanh tuổi tới. Giang hối nhìn này hết thảy, trong mắt hiện lên không cam lòng tới. hắn quá già rồi, thân thể khí quan công năng kịch liệt suy yếu, bác sĩ nói hiện tại tồn tại cũng là ngao nhật tử. Nhiều lắm một hai tháng người phải không có Đem đồ vật cho ta Hắn mở miệng, thanh âm nghẹn ngào mà âm trầm Hồ nông nghiêm ý bảo Là người đem đồ vật cho hắn lão nhân ra Thứ này muốn dùng như thế nào Lao ra tự hỏi Hồ nông nghiêm cười một chút Nói, rất đơn giản, mà nhỏ xả nước uống là được Các ngươi cũng không cần như vậy xem ta Tuy rằng thứ này là bùn đất thuốc màu Nhưng là nó đã sớm đã không phải bình thường đồ vật Nói nữa, bùn đất không cũng có thể ăn Bí thư thu hồi kinh ngạc ánh mắt. Hồ nông nghiêm tay ấn ở tủ sát thượng, nói, thành huệ 5.000 vạn, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Giang lão ra tử nhấc lên mí mắt xem hắn, ra mua đôi mắt tùng đắp, đôi mắt lại tiểu lại lánh, làm hắn đôi mắt thoạt nhìn như là một cái rắn độc đôi mắt, lộ ra lạnh băng chân trở tới. Một ngàn chỉ tay, một con 5.000 vạn, hồ lão bản này sinh ý cũng thật hảo làm a. Hắn lão nhân ra ngữ khí châm trọng nói, hồ nông nghiêm không lắm để ý nói. Ngài lao không cần như vậy nhìn ta, thứ này, có thị trường nhưng vô giá, rất nhiều thời điểm có tiền đều mua không được, 5.000 vạn cứu ngài một cái mệnh, thực đáng giá không phải. Giang lão ra tử thật sâu nhìn hắn một cái, phân phó bí thư, 5.000 vạn, đem tiền đánh cho hắn. Bí thư lên tiếng, lập tức liền thao tác đem tiền đánh đi ra ngoài. Thực mau, hồ nông nghiêm bên này liền thu được thu khoản tin nhắn, lập tức mày giãn ra. Bông ra ấn dương hành lý tay, hắn nói, lao tiên sinh, hợp tác vui sướng. Về sau nếu còn có nhu cầu, cứ việc tìm ta chính là... Hắn mang theo mấy cái huynh đệ rời đi, phòng bệnh môn lại lần nữa đóng lại. mau đem nó thiết xuống dưới một chút, mài nhỏ cho ta. Lao ra tử lập tức phân phó, hắn hơi chút nói chuyện cấp một ít, hô hấp liền khống chế không được vội vàng lên. Giang Tổng Lâm cho hắn vô vô bối, làm hắn hoan quá khí, chờ hắn lao nhân ra không ho khan, mới có chút do dự nói, ba, cái kia hổ tiền sinh đáng tin cậy sao? Cái này cái gì quan âm cánh tay? Này thực sự có dùng sao? Hắn không phải là kẻ lừa đảo đi. Thứ này nếu là đem chính mình ăn sẽ ra chuyện gì tới làm sao bây giờ a? ngươi biết cái gì? Lão gia tử lạnh giọng nói, nói, kia hồ nông nghiêm là cái người tài ba, hắn nếu còn tưởng ở trên đường hốn. Liên làm không ra gạt người sự tình tới. Lâm hùng cái kia lão đông tây có thể sống đến bây giờ, cũng tất cả đều là dựa vào hắn. Hắn nhìn chính mình cái này không biết cố gắng nhi tử liếc mắt một cái, nói, ta phải sống sót. Nếu là ta đã chết, liền các ngươi huynh đệ mấy cái phế vật, giang Gia nếu không bao lâu liền phải thua ở trong tay các ngươi. Đó là hắn một tay đánh hạ tới cơ nghiệp, hắn tuyệt không cho phép nó như vậy suy tàn. Giang Tòng Lâm mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, có chút xấu hổ. Bí thư đã dùng tiểu đao cắt một khối tượng màu cánh tay xuống dưới, đặt ở trong chén cẩn thận nghiền nát tinh tế, sau đó bỏ thêm thủy, đưa tới lao ra tử trong tay. Nghiền nát dập nát bột phấn tán ở trong nước, sạch sẽ thủy lập tức trở nên vần đủ. Có thể thấy một ít thô lệ hạt trầm ở trên đế Mắt thấy lão Gia Tử không có một chút do dự đem này chén nước uống xong đi Bí thư tâm tình có chút vi diệu Thậm chí trong lòng có loại buồn nôn cảm giác Cái gì quan âm cánh tay làm dược chữa bệnh Rõ ràng chính là bùn thuốc màu làm thành tượng đất Đây là bùn A Quả thực chính là xã hội phong kiến cách làm Cùng cái gọi là an phù hôi căn bản chính là đại đồng tiểu dị Quả nhiên, người già rồi Liền sẽ trở nên cố chấp sao Trước kia anh Minh lão Gia Tử Vì sống sót hiện tại cũng trở nên phá lệ kỳ quái khu khu khụ một chén nước xuống bụng lao ra tử nhịn không được ho khan vài tiếng hô hấp lại trở nên dồn dập gian nan lên mắt thấy tình huống trở nên không tốt giang thoảng lâm cùng bí thư vội vàng đỡ hắn nằm xuống lại vội vàng ấn xuống chuông cấp cứu bác sĩ bác sĩ một phen cấp cứu lao ra tử rốt cuộc từ tử vong tuyến thượng bị cứu về rồi hắn lao nhân ra này không phải bệnh thuần túy là ra rồi sinh mệnh lực trôi đi mỗi một lần cấp cứu đều đại biểu cho hắn càng thêm tiếp cận tử vong đại khái chính là hai ngày này bác sĩ nói giang tòng lâm gật đầu có chút mặt ủ mày hê ta liền nói kia đồ vật vô dụng đi hắn lẩm bẩm nhưng là lại cũng không dám ở lão gia tử trước mặt nói lời này bí thư xem xét hắn liếc mắt một cái cùng hắn nói vài câu liền rời đi về đến nhà không khỏi cùng thê tử nói lên công tác thượng sự tình nói đến giang lão gia tử nhịn không được lắc đầu sinh lão bệnh tử vốn dĩ chính là bình thường sao có thể cưỡng cầu a Hắn lao nhân ra quả nhiên là già rồi, cũng trở nên mê tín đi lên. ngày hôm sau, hắn sáng sớm liền đi bệnh viện, lại phát hiện lao gia tử đã ngồi dậy, giường bệnh bên cạnh dưỡng khí cơ không thấy, đang ngồi ở trên giường ăn cơm sáng, trà ngập khe danh trên mặt mang theo vài phần nghiêm túc. Giang tiên sinh bí thư có chút kinh ngạc. Thấy hắn, lão gia tử trên mặt lộ ra một cái cười tới, hai mắt sáng ngời có thần, là hắn từ tiến bệnh viện lúc sau liền không có quá tinh thần, còn mang theo vài phần bức người sắc bén. Bí thư có chút hoàng hốt, tràn ngập một loại không chân thật cảm. Hắn cùng Lao ra Tử hội báo một chút công ty gần nhất công tác, Lao ra Tử tinh thần đều thực hảo, mãi cho đến bác sĩ tới kiểm tra phòng. Rất kỳ quái, ngài Lao trong cơ thể khí quan lại sinh động lên, khôi phục bình thường tình huống trạng thái. Này quả thực chính là kỳ tích. Bác sĩ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hôm nay sáng sớm Lao ra Tử liền tỉnh lại, tỉnh lại lúc sau liền thập phần tinh thần, bác sĩ nhóm cẩn thận cho hắn Lao nhân ra làm kiểm tra. mới phát hiện trong thân thể hắn suy nhược khí quan thế nhưng lại nhiều vài phần sức sống lại lại lần nữa chống đỡ lên thân thể hắn vận chuyển thật sự thực không thể tưởng tượng nay thật sự chính là một loại kỳ tích khởi tử hồi sinh kỳ tích lúc này cùng tồn tại xê thành một nhà trong bệnh viện cốt xấu như sài người trẻ tuổi nằm ở trên giường bệnh tham niệm nhìn ngoài cửa sổ hết thảy hắn gần nhất bị kiểm tra ra tới ung thư thời kỳ cuối trong khoảng thời gian này liên tục không ngừng trị bệnh bằng hóa chất lại vẫn cứ hiệu quả cực nhỏ Khả năng ta thật sự muốn chết. Hắn nhịn không được như vậy tưởng. Lenken. Phòng bệnh đại môn bị người vội vã mở ra, là hắn mụ mụ, nàng biểu tình hưng phấn, trên má mang theo không bình thường đỏ ửng. Chương 53 đệ 53 chương. Quan Âm miếu tượng Quan Âm bị hao tổn sự tình cũng không có ra bên ngoài lộ ra, bất quá thiên hạ không có không lọt gió tưởng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một ít tin tức truyền đi ra ngoài. Phải biết rằng Quan Âm miếu xem như bọn họ nơi này một cái tiêu chí tính kiến trúc Rất nhiều người đều lấy bọn họ nơi này có như vậy một cái đồ cổ tượng quan âm mà tự hào, hiện tại trong miếu quan âm pháp tương thế nhưng bị người hư hao đại gia có thể nói là quần chúng tình cảm kích động, sôi nổi chạy đến cục cảnh sát, làm cảnh sát nhất định phải bắt lấy người kia. Cục cảnh sát tự nhiên là đánh cam đoan sẽ đem người này bắt lấy, mới đưa người miễn cưỡng chấn an xuống dưới. Mà Khương Diệp bọn họ bên này, ngày đó đi bái quan âm không bái thành, chừng mãi mãi lại chuẩn bị dẫn bọn hắn đi vụ Hà Sơn ngắm hoa. Vụ Hà Sơn liền ở bọn họ thôn không xa địa phương, lái xe đi hai cái giờ liền đến, không tính thân cận quá, lại cũng không tính xa, là bọn họ nơi này rất có danh điểm du lịch, bởi vì trên núi chủ yếu loại đào hoa cùng hoa anh đào, vừa đến mùa xuân mãn sơn hồng nhạt, giống như trên núi hồng nhạt mây mù, dáng màu di động, bởi vậy mới có vụ Hà Sơn tên này. Cái này mùa thời tiết chuyển ấm, xuân ý chính nùng, kia tỏa sơn thượng hoa hẳn là đều khai, vừa lúc có thể đi nhìn một cái, còn có thể mang lên thảm cùng ăn, phô ở mặt cỏ thượng. khẳng định là có tư có vị. Trước kia liền trương ra ra cùng trương ra ra bọn họ hai vợ chồng hai người, nữ nhi muốn công tác cũng không có thời gian, hai người đi ra ngoài chơi đều ngại nhàm chán, hiện tại nhiều Khương Diệp cùng Triệu Hiểu, hai lão khẩu đột nhiên liền tới rồi hứng thú, ngay cả nữ nhi gọi điện thoại lại đây, đều không nóng nảy đi trở về. Khương Diệp cùng Triệu Hiểu tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc cái này thời tiết ra cửa còn rất thoải mái, coi như là hống hống hai cái lão nhân. Bất quá ở Trương mãi mãi cùng người trong thôn nói nàng tính toán đi vụ Hà Sơn chơi thời điểm, bên cạnh một cái tân gả quá tân tức phụ lại trần trờ nói, ta nghe nói vụ Hà Sơn giống như ra điểm sự, hiện tại sợ là không gì hảo cảnh có thể thưởng. Nghe vậy, mọi người sướng suốt, sôi nổi truy vấn đây là có chuyện gì. Tân tức phụ bị mọi người nhìn có chút thẹn thùng co quắp, mí môi, đỏ mặt giải thích nói, nhà ta liền trụ bên kia, khoảng cách vụ Hà Sơn không xa, ta đệ đệ ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta nói, nói là đột nhiên. Toàn bộ vụ Hà Sơn đều biến đen, chính là mặt chữ ý nghĩa mất đi nhan sắc. Nàng đưa điện thoại di động thượng ảnh chụp cho đại gia xem, chỉ thấy ảnh chụp một mảnh màu đen, nhìn kỹ mới phát hiện đó là một ngọn núi. Trên núi hoa mộc tươi tốt, đóa hoa theo gió thổi lạc, nhưng là mặc kệ là hoa vẫn là thụ, lại tất cả đều là màu đen. Sở hữu hoa mộc rút đi chúng nó tươi mới hoặc phấn hồng hoặc tuyết trắng nhan sắc, chỉ còn lại có một mảnh màu đen. T, có người kinh hỏi, này không phải là vụ Hà Sơn đi? Vụ Hà Sơn rõ ràng hoa khai như hồng nhạt mây tía mây mù, xinh đẹp đến cùng tiên cảnh dường như, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Khẳng định là bê đồ. Tân tức phụ nói, không phải, ta để nói hiện tại chính là bộ dáng này, không biết là đã xảy ra sự tình gì, nghe nói đột nhiên liền biến thành như vậy, ngay cả lúc ấy ở trên núi người. Người cũng biến thành như vậy, hiện tại chính phủ bên kia đều còn không có tìm ra nguyên nhân tới. Như thế nào nghe tới như vậy thấm người a? Có người nói thầm, nhìn không được trà sát cánh tay. Đi quan âm miếu quan âm xảy ra chuyện, đi vụ Hà Sơn, vụ Hà Sơn cũng xảy ra chuyện, gần nhất là không thịnh hành đi ra ngoài chơi đi. Trương mãi mãi trở về liền thở ngắn than dài, trong lòng rất là khó chịu, nàng đều làm thật nhiều hoa tươi bánh, còn tính toán đi ngắm hoa thời điểm ăn. Trương ra ra xem nàng biểu tình, hỏi nàng làm sao vậy, đi ra ngoài thời điểm còn cao hứng phân chấn. Chúng ta đi không được vụ Hà Sơn Trương mãi mãi nói, nói lại tưởng thở dài, không đợi bạn già hỏi lại, nàng liền giải thích, cuối cùng nói. Hiện tại bên kia đã bị cảnh sát cấp phong bế, không được người tiến. Nghe xong, Trương Gia ra có chút hồi bất quá thần, cái gì kêu biến đen. Trương Mãi Mãi nói, chính là mặt chữ ý tứ, phấn hoa biến hát hoa, đều là màu đen. Triệu hiểu nghe, trong lòng vừa động, xa xăm trong trí nhớ, tựa hồ ở nơi nào thấy quá tương tự tin tức. Rốt cuộc là ở nơi nào đâu. Hắn dùng sức nghĩ nghĩ, một bên lấy ra di động phiên bằng hữu vọng. Hắn nhớ rõ là hắn cái nào đại học đồng học phát quá tương tự tin tức. chỉ là lúc ấy hắn không để ở trong lòng chỉ là xem xét liếc mắt một cái liền lược qua đi hắn nhớ rõ hẳn là không lâu phía trước sự tình là ai phát tới là tế linh linh vẫn là trần ngạn hắn không xác định mở ra nhất nhất tìm đi xuống rốt cuộc ở trần ngạn bằng hữu vòng tìm được rồi cái kia tin tức hắn bằng hữu vòng đi xuống vừa lần phát hiện hắn gần nhất hai ngày này phát tất cả đều là như vậy màu đen ảnh trụ. nhảy ra hắn bằng hữu vòng gần nhất một chương ảnh chụp tới triệu hiểu đưa cho trương mãi mãi xem hỏi mãi mãi Ngài nói, là cái dạng này đi. Chỉ thấy hắn này bức ảnh một mảnh đen nhánh, chợt mắt thấy đi còn tưởng rằng là một mảnh hoàn chỉnh màu đen, chính là cẩn thận phân biệt, mới có thể nhìn ra đó là một ngọn núi, núi rừng đen nhánh, ngay cả mây trên trời đều là màu đen, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh ô trầm trầm. Đúng đúng đúng, chính là cái dạng này. trương mãi mãi cao hưng nói, lại hỏi Triệu Hiểu, người đây cũng là vụ hà sơn ảnh chụt sao. Triệu Hiểu những mày, lắc lắc đầu, nói, không phải. Đây là ta đồng học phát hình như là bọn họ nơi đó một ngọn núi. Ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Trương gia ra cùng Trương mãi mãi hai mặt nhìn nhau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a Sao lại thế này? Triệu hiểu cũng biết là chuyện như thế nào. Hắn lấy ra di động đi bên ngoài cấp Trần Ngạn gọi điện thoại. Hắn cùng Trần Ngạn cũng không như thế nào thủ. Hai người cũng không phải một cái ban. Chỉ là bởi vì đi học là một cái phòng học chương trình học. Không tránh được liền nhận thức. Chỉ là cũng không có thâm giao. Sau lại tốt nghiệp thời điểm, lẫn nhau để lại liên lạc tin tức, lúc sau lại cũng mẹ có lại liên lạc. Triệu hiểu điện thoại đánh qua đi, thực mau liền đả thông, bên trong truyền đến một cái có chút xa lạ thanh âm, uy trong thanh âm tràn ngập mỏi mệt. Triệu hiểu uy một tiếng, nói, Trần ngạn, ta là Triệu hiểu. Trần ngạn nói, ta biết, thấy điện báo biểu hiện, ngươi tìm ta có việc sao. Ngữ khí cũng thập phần khách khí. Triệu hiểu dạo qua một vòng, nói, ta là muốn hỏi một chút ngươi có quan hệ các ngươi nơi đó sơn biến hát sự tình. Ngươi biết cái gì tin tức sao? Trần ngạn trầm mặc một chút, sau đó điện thoại bên kia truyền đến hắn mở cửa đóng cửa thanh âm, tựa hồ là đi một cái tương đối an tinh hoàn cảnh. Uy, triệu hiểu. Hắn thanh âm lại lại lần nữa vang lên, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi chuyện này tới? Triệu hiểu trần chờ một chút, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, nói, ta hiện tại nơi cái này địa phương, cũng xuất hiện các ngươi nơi đó tình huống. Một ngọn núi, trên núi tất cả đồ vật tất cả đều biến thành màu đen, liền cùng các ngươi nơi đó tình huống giống nhau cho nên ta muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không một ít tin tức. Trần ngạn thở dài, lắc đầu cười khổ, nói, ta có thể biết được cái gì tin tức đâu. Không chỉ có là ta, hiện tại cũng không ai biết vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Liền như vậy thực đột nhiên, trong nháy mắt, cả tòa sơn liền biến đen, không chỉ có là sơn, liền trên núi người cũng giống nhau. Ta ca lúc ấy liền ở trên núi. hắn ngự khí một mảnh đau kịch liệt. Ngày ấy trên núi phát sinh dị biến thời điểm, hắn ca liền ở trên núi. Tính cả kia tòa sơn giống nhau, đều bị biến thành màu đen, hiện tại còn đứng lặng ở kia tòa sơn thượng. Thực xin lỗi. Triệu hiểu có chút xin lỗi. Trần ngạn lắc đầu, nói, không liên quan chuyện của ngươi. Chỉ là có quan hệ chuyện này, ta cũng không biết càng nhiều tin tức, chỉ là trên núi lụ vật, tốt nhất đừng đụng, bởi vì bọn họ sẽ thoái, cũng bao gồm kia bên trên người. Bởi vì có người đã làm chuyện như vậy, sau đó liền phát hiện bị đụng chạm đến người, lập tức liền dập nát, là thật sự dập nát, hóa thành màu đen khối trạng. rào rạt rừng ở trên mặt đất. Ở kia về sau, không còn có người dám đi chạm vào trên núi lộ vật, đặc biệt là những cái đó biến thành dáng vẻ kia người, cho dù những người đó nhìn qua đã chết. Trần ngạn hắn đại ca hiện tại cũng còn bị đặt ở nơi đó, chuyện này phát sinh về sau, trần ngạn trong nhà một mảnh mây đen mù sương, hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta hiện tại thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Trần ngạn thanh âm có chút mê mang, ngươi nói, ta ca còn sống sao? Những người đó, đều còn sống sao. Triệu hiểu không biết, nhưng là, không đến cuối cùng thời điểm, ngươi cũng không cần từ bỏ, chúng ta nghĩ lại biện pháp, nói bất động có thể có biện pháp giải quyết đâu. chân ngạn nói, hy vọng ngươi nói chính là thật sự đi. Triệu hiểu há miệng thở dốc, hắn từng nói, có lẽ hắn nơi này có người có thể hỗ trợ, nhưng là nghĩ nghĩ, hắn lại nhắm lại miệng, lựa chọn trầm mặc. Cùng Trân ngạn lại nói vài câu, hắn liền treo điện thoại, sau đó ở trên mạng tìm tòi có quan hệ núi rừng biến hát tin tức. không nghĩ tới này một lục soát thật đúng là lục soát ra không ít tới một cả tòa sơn đều trở nên đen nhánh như vậy đại tin tức như thế nào có thể giấu được hiện tại trên mạng che trời lấp đất đều là mấy tin tức này hơn nữa triệu hiểu phát hiện chuyện này còn không ngừng chỉ là đã xảy ra đồng loạt hai lệ ở trần ngạn bọn họ nơi đó phát sinh lúc sau lại lục tục đã xảy ra vài khởi cũng liền này hơn một tháng thời gian mà gần nhất phát sinh cùng nhau đó là khoảng cách bọn họ nơi này không xa vụ hà sơn triệu hiểu nhìn kỹ quá mới phát hiện chuyện này phát sinh địa phương không phải không hề quy luật nó chủ yếu phát sinh ở sơn xuyên ao hồ phong cảnh duyên dáng địa phương mặc kệ là trần ngạn bọn họ nơi đó kia tòa sơn vẫn là nơi này vụ hà sơn đều là cực kỳ xinh đẹp địa phương mà hiện tại nguyên bản như thơ như hỏa mà phong cảnh tất cả mất đi vốn có tươi đẹp sở hữu nhan sắc đều biến thành màu đen đương nhiên cũng bao gồm lúc ấy ở trên núi người bọn họ cũng đồng dạng biến thành màu đen bọn họ như là bị rút ra sở hữu sinh mệnh giống như một tòa pho tượng đứng lặng tại chỗ không có người dám đưa bọn họ hoạt động bởi vì chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào bọn họ liền sẽ mở tung biến thành từng khối nện ở trên mặt đất triệu hiểu cảm thấy không quá thích hợp loại này trận thế nhưng không giống như là tự nhiên biến hóa ngược lại như là gặp cái gì quỷ dị lực lượng sở ảnh hưởng suy nghĩ một chút hắn trước gọi điện thoại làm người đi thâm tra xét một chút chuyện này sau đó cầm ảnh chụp đi tìm cưng diệp muốn hỏi một chút nàng có cái gì ý tưởng có hay không cái gì yêu quái có thể đem người biến thành cái dạng này a Hắn hỏi. Khương Diệp hồi ức một chút, nói, ta trong trí nhớ, là không gặp được quá như vậy yêu quái, bất quá thiên hạ to lớn, thế gian vạn vật đều có thể thành yêu, nói không chừng liền có như vậy bản lĩnh đồ vật thành tinh, này cũng không kỳ quái. Lại quỷ dị sự tình, ở cái này kỳ quái thế giới đều khả năng phát sinh, chỉ là, liền tính là triệu hiểu, cũng cảm thấy gần nhất xuất hiện yêu quái quỷ vật có phải hay không biến nhiều. Ở hắn trước kia, nhưng cho tới bây giờ không có phát hiện trên đời có yêu quái quỷ vật tồn tại mà nhật diệu môn hứa đại sư cùng hoàng đại sư hai người cũng nói gần nhất nhận được đuổi quỷ bắt yêu linh tinh sự kiện biến nhiều tuy nói kiếm lời không ít tiền nhưng là tổng làm người cảm thấy hoàng hốt ta tổng cảm thấy có loại điểm xấu dự cảm hoàng đại sư gần nhất mỗi ngày cấp Khương diệp gọi điện thoại một mở miệng chính là thở ngắn than dài hắn ái tiền còn ái kiếm tiền nhưng là này tiền kiếm được hắn trong lòng hốt hoàng a tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau trong lòng luôn là khó ăn. Chỉ có gọi điện thoại cùng Khương Diệp, mới cảm thấy an ổn một ít, tổng cảm thấy có nàng ở, trong lòng liền cùng có cái định hải thần châm dường như, an tâm. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là Khương Diệp trực tiếp đem hắn kéo vào số đen, miễn cho hắn mỗi ngày gọi điện thoại tới thở ngắn than dài. Hiện tại này đó phong cảnh khu xảy ra chuyện, giống như là ở nghiệm chứng hắn sở lo lắng sự tình giống nhau. Ta suy nghĩ có thể hay không là yêu quái ở tác loạn. Triệu Hiểu nói, Khương Diệp ngón tay dừng ở di động thượng trên ảnh trụ, nói, "Chuyện này, ngươi hẳn là có thể hỏi một chút Hoàng Nam, hắn tin tức linh thông, nếu chuyện này thật là cái gì yêu vật quỷ quái sở làm, hắn khẳng định biết một ít tin tức." Nghe vậy, Triệu Hiểu hai mắt sáng ngời, vỗ tay một cái nói, "Ngài nói có đạo lý, ta như thế nào không nghĩ tới." Hoàng đại sư nhân mạch quảng, nếu chuyện này thật sự phi nhân loại sự tình, như vậy hắn khẳng định biết một chút sự tình, nghĩ vậy, Triệu Hiểu vội cấp Hoàng đại sư gọi điện thoại. Điện thoại một hồi Kia đầu thực mau liền tiếp đi lên, chờ nghe hắn dò hỏi khởi có quan hệ việc này tin tức hay. Hoàng Đại Sư Ai U một tiếng, nói, thật đúng là xảo, ta hiện tại liền ở thành phố S Hoa Hồng Viên. Hắn trực tiếp cấp triệu hiểu đánh cái video lại đây, chỉ thấy màn ảnh đông đưa, hắn đưa điện thoại di động cử quá mức, làm cho bọn họ có thể thấy rõ ràng hắn phía sau bối cảnh. Chỉ thấy hắn một thân màu lam đạo bào, tóc tất cả trải lên tới, còn đeo một cái phát quan, người nhìn ra dáng ra hình, mà cùng hắn hình thành tiên minh đối lập. Còn lại là hắn phía sau bối cảnh, một mảnh đen nhánh hoa điển, kia nguyên bản là một mảnh xinh đẹp hoa hồng viên, hiện giờ chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh. Đây là xuất hiện biến sắc, tình huống hoa hồng viên. Triệu hiểu hỏi, hiện tại đại gia đem loại này biến thành màu đen tình huống, xưng là biến sắc tình huống, lại là tươi đẹp sáng ngời nhan sắc, cũng trở thành một mảnh màu đen, nhưng còn không phải là biến sắc. Hoàng đại sư gật đầu, đem màn ảnh biến hóa một chút, làm cho bọn họ có thể hoàn chỉnh thấy này một mảnh tình huống. Hiện tại các thành thị đều đang làm cái gì điểm du lịch, thành phố S nơi này đó là một cái thật lớn hoa hồng viên, các màu hoa hồng, phân vài cái khu vực, trong đó lại lấy hoa hồng đỏ nổi tiếng nhất, nơi này hoa hồng đỏ đặc biệt đỏ tươi xinh đẹp, mỗi năm đều có thể hấp dẫn rất nhiều người tiến đến quan khán. Mà lần này phát sinh ngoài ý muốn địa phương, đó là hoa hồng trong vườn hoa hồng đỏ khu. Này phiến hoa hồng đỏ khu vực rất lớn, mở ra thời điểm một mảnh yêu diễm màu đỏ, chính là lúc này lại biến thành một mảnh đen nhánh chi sắc. Hơn nữa bởi vì ngoại ý muốn phát sinh thời điểm, đúng là hoa hồng nở rộ thời điểm, hoa hồng trong vườn còn có không ít du khách, lúc này màn ảnh đảo qua đi, có thể thấy rất nhiều đứng lặng ở trong vườn đen nhánh bóng người. Hoàng đại sư tiến đến một bóng người trước mặt, đem màn ảnh để sát vào chút, làm khương diệp bọn họ có thể rõ ràng thấy người này bộ dáng. Chỉ là nhan sắc trở nên đen nhánh, nhưng là người này trên mặt ngũ quan cùng với biểu tình lại vẫn là cực kỳ tươi sống, người này đúng là một cái chạy vội tư thế, đầu sau này xoắn. như là đang xem cái gì, mà trên mặt biểu tình thập phần hoảng sợ, như là thấy cái gì làm hắn cảm thấy thập phần đáng sợ sự tình. Hắn như vậy tươi sống rõ ràng sợ hãi, làm người nhìn sẽ sinh ra một loại sợ hãi sợ hãi cảm. Triệu Hiểu khống chế không được run rẩy một chút, theo bản năng rời mắt đi. Như vậy nhìn chằm chằm này trương sợ hãi biểu tình, thật sự làm người cảm giác thập phần không thoải mái, cả người đều rất khó chịu. Bất quá hắn chú ý tới một chút, chính là những người này tư thế, giống như đều là hướng tới một phương hướng chạy. Hơn nữa biểu tình đều thực hoảng sợ. Đối này, Hoàng Đại Sư giải thích nói, lúc ấy ngoại ý muốn phát sinh, là từ kia đầu lan tràn lại đây. Hắn chỉ vào phía trước phương hướng. Kia phiến đen nhánh là từ xa đến gần, từ nơi xa lấy một loại thực mau tốc độ lan tràn mà đến. Những người này thấy, tiêu sợ hai ra bên ngoài chạy, chính là bọn họ tốc độ lại chạy bất quá màu đen lan tràn tốc độ, vẫn là bị màu đen thổi quét, biến thành như vậy một tôn pho tượng đứng ở chỗ này. Hoàng Đại Sư từ đen nhánh hoa hồng trung đi qua, Hắn chân cọ qua đen nhánh cánh hoa, liền thấy kia tùng hoa hồng nháy mắt trở nên dập nát, như là khô nước bùn khối, rào rạt rơi trên mặt đất. Chờ đến hắn vẫn luôn đi ra kia phiến màu đen khu vực, lại phát hiện ở đen nhánh ở ngoài, vẫn cứ có mấy cái đen nhánh bóng người đứng lặng tại đây phiến sáng ngời sắp thái địa phương. Bọn họ từ hoa hồng đỏ trong vườn chạy ra, chính là liền tính chạy ra, người lại vẫn là biến thành cái dạng này. Hoàng đại sư thở dài. Những người này lúc ấy sợ này đây vì chính mình đã chạy ra. chính là nào biết đâu rằng cho dù chạy ra lại vẫn cứ trốn bất quá cái này kết nạn hoàng đại sư quét này phiến đen nhánh hoa hồng viên liếc mắt một cái hắn là bị phía chính phủ mời tới điều tra chuyện này chỉ là tại đây xem xét vài thiên lại cái gì cũng chưa phát hiện theo lý mà nói người có nhân khí quỷ có quỷ khí yêu cũng có yêu khí nếu là có cái gì yêu vật hoặc là quỷ vật tại đây dừng lại quá hơn nữa xử cái gì lực lượng ở chỗ này đều sẽ lưu lại nhất định dấu hiệu nhưng là nơi này không có Nơi này cái gì hơi thở đều không có, chỉ có mực nước hương vị. Mực nước. Triệu hiểu kinh ngạc, không rõ như thế nào sẽ có mực nước hương vị. Hoàng đại sư gật đầu, nói, đúng vậy, mực nước hương vị. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, dối tay triệt hạ một mảnh đen nhánh cánh hoa tới, màu đen cánh hoa mở tung, biến thành bột phấn hoặc là toái khối, rào rạt đi xuống rớt, hắn ngón tay nhéo một chút, lòng bàn tay xoa xoa, sau đó rang hai tay, lộ ra bị nhiễm đến đen nhánh ngón tay tới. Này đó đều là mực nước. hắn nói này đó hoa hồng những người này này đó cảnh đều biến thành màu đen đứng ở chỗ này ngươi là có thể ngửi được kia cổ nồng đậm mực nước hương vị là độc đáo thuộc về mực nước hương vị triệu hiệu lẩm bẩm ý của ngươi là những người này tất cả đều biến thành mặc hoàng đại sư biểu tình trầm trọng gật đầu đúng vậy trước mắt chúng ta cũng không phát hiện này rốt cuộc là cái thứ gì nhưng là nhiều như vậy người đều bị nó biến thành như vậy bộ dáng khương tiểu thư Ngài biết có cái gì yêu quái có như vậy năng lực sao? Hắn hỏi, ánh mắt chờ mong nhìn Khương Diệp. Khương Diệp lắc đầu, tỏ vẻ không biết, thiên hạ yêu quái chủng loại phồn đa, bất luận cái gì sinh vật đều có thể trở thành yêu, biến thành tinh quái, đó là cục đá cũng có thể thành tinh, ai lại biết, lại có cái gì kỳ kỳ quái quái đổ vật biến thành yêu quái? Bất quá! Theo ta được biết, mực nước là dung thủy, nếu là lúc này tiếp theo tràng mưa to, ngươi đoán xem sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống. Nàng đột nhiên nói, Hoàng đại sư, hắn hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Nghĩ đến cái gì, hắn vội nói, chứ không nói chuyện với ngươi nữa, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Treo video, hắn vội vàng tìm được phía chính phủ người, đem mặc khả năng sẽ hòa tan thủy sự tình nói, mọi người tức khắc cũng là cả kinh. Trước mắt phát sinh ngoài ý muốn địa phương còn không có xuất hiện trời mưa tình huống, trước kia cũng không ai nghĩ vậy một chút, rốt cuộc này đó trước kia chính là sống sờ sờ tồn tại trên thế giới này sinh mệnh, ai cũng không nghĩ tới. Thứ này có thể hay không giống bình thường mực nước như vậy bị hòa tan. Chính là hiện tại tưởng tượng, bọn họ hiện tại giống như là chân chính mặc hình thành đồ vật giống nhau. Bị thủy hòa tan, tựa hồ cũng không phải một kiện không có khả năng sự tình. Chương 54-54 chương Hiện tại đại gia đã chứng thực những cái đó biến thành màu đen người cùng vật đều là bị mặc hóa thành mặc, mà mặc có thể hòa tan thủy, kia này đó bị mặc hóa nhân vật, cũng sẽ bị hòa tan thủy sao. Ý thức được điểm này, chính phủ bên kia không tự chủ được khẩn trương lên. chỉ là còn không đợi bọn họ đi thử nghiệm, một hồi mưa xuân đột nhiên hạ xuống, dưới, hoàn toàn chưa cho người chuẩn bị thời gian, quấy rầy đại gia chuẩn bị. Đây là một hồi mưa xuân, mưa bụi tế như lông châu, nghiêng nghiêng ở trong thiên địa dệt liền một mảnh tinh mịn võng. Bị mặc hóa cây cối hoa cỏ thượng dính lên mưa phùn, dần dần trở nên thấm ướt lên, rồi sau đó nảy phiến màu đen như là hòa tan ở nước mưa bên trong, hình thành đen nhánh bọt nước buông xuống ở diệp tiêm thượng, tí tách một tiếng rơi trên mặt đất. Thật nhỏ đến không chớp mắt hoa dại đã sớm tan chảy thành một bãi màu đen chảy xuôi trên mặt đất. Từ thiếu tụ nhiều, nhỏ giọt xuống dưới đen nhánh bọt nước trên mặt đất hội tụ, hình thành thật nhỏ dòng nước, thông thả từ trên núi nằm xuống, hội tụ ở mương trung, tiếp tục đi xuống chảy xuôi. Trước hết phát hiện không thích hợp chính là ở tại cảnh giới ở phụ cận cảnh sát, chờ bọn họ chạy tới mới phát hiện, toàn bộ núi rừng đang ở bị nước mưa hòa tan. Đây là một màn thập phần kỳ lạ hình ảnh, giống như là động lại mặc khối ở dính thủy lúc sau, không ngừng hòa tan mở ra, đại thụ bụi cây. Theo tiểu vũ bay xuống, biến thành đen nhánh bọt nước chảy xuôi mà xuống, giống như là một bức thật lớn tranh thủy mặc đang ở bị vượng nhiễm mở ra. Chỉ là bình thường tranh thủy mặc không có như vậy thật lớn, cũng không có cho người ta như thế chấn động cảm. Có người đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến, hô, không tốt. Trên núi người, nay dị biến thời điểm, trừ bỏ này đó cây tối hoa cỏ ở ngoài, còn có một đám tiến đến du lịch du khách, bọn họ cũng theo sơn xuyên cây tối cùng nhau bị biến thành mặc. đứng lặng ở nguyên lai địa phương bởi vì mấy thứ này một chạm vào liền thoái cho nên những cái đó bị biến thành mặc người người cũng còn ở nguyên lai địa phương không có hoạt động hiện tại trời mưa màu đen bừng hai này đó cây cối hoa cọt đều hòa tan thành mực nước kia những người đó đâu nghĩ vậy các cảnh sát rốt cuộc ngồi không yên một đám trực tiếp hướng trên núi hướng trơ lên núi chân đạp lên đồng dạng bị mặc hóa trên mặt đất lại như là đạp lên cái gì nhũn ra sền sệt bùn lầy bên trong dậy trực tiếp đi xuống hãng một chút giống như là đạp lên một mảnh mực nước bên trong. Nay phiến bị mạc hóa đồ đệ, dính vào thủy, cũng bắt đầu hòa tan. Chờ đến các cảnh sát gian nan tìm được đồng dạng bị mạc hóa người là lúc, bọn họ trên người đã có bị hòa tan dấu vết, cùng những cái đó bị mạc hóa cây cối hoa cỏ giống nhau, chính tích táp đi xuống nhỏ mực nước. Có bị mạc hóa người, trên mặt ngũ quan đã thấy không rõ, nhưng là lại mơ hồ phân rõ đến ra tới bọn họ biểu tình, biểu tình tràn ngập sợ hãi. Mới vừa vào trước tuổi trẻ cảnh sát đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng này từng trương kinh sợ mặt, nhịn không được hướng bên cạnh Nick lại gần, nuốt một ngụm nước miếng. Làm sao vậy? Sợ hãi. Bên cạnh đồng sự hỏi. Tuổi trẻ cảnh sát lắp bắp nói, sợ. Ta, ta mới không sợ. Ta, ta chính là cảm thấy, bọn họ biểu tình hảo thấm người. Kia tiên minh đến như là sống sờ sờ biểu tình, làm người nhịn không được sợ hãi. Đồng sự thở dài, nói, nghe nói dị biến phát sinh thời điểm. Là từ chân núi khuyết tán lại đây, những người này trơ mắt nhìn, lại không cách nào chạy trốn. Bọn họ còn sống sao? Không biết. Có lẽ còn sống đi. Đúng là bởi vì không rõ ràng lắm, cho nên ở không xác định bọn họ thật sự đã chết phía trước, mới muốn đem bọn họ thân thể bảo vệ tốt. Hiện tại nếu như bị thủy hòa tan, kia thật là một chút sống sót khả năng tính đều không có. Trời mưa đến lớn hơn nữa, lúc này bọn họ trên đầu cây cối cao to không ngừng đi xuống nhỏ giọt miêu tả thủy, cùng chặt đứt hạt trâu dường như. Lau một phen trên mặt đen nhánh thủy, mùi răng ngửi được một cổ nồng đậm thuộc về mực nước độc đáo khí vị. Bọn họ dưới chân dấm lên địa phương cũng càng thêm ao hãm, dấm đi xuống chính là một đoàn bù lầy, cả tòa sơn đều ở lấy một loại thập phần nhanh chóng tốc độ ở hóa khai. La ca. Chúng ta phải làm sao bây giờ a? Tuổi trẻ cảnh sát lớn tiếng hỏi chính mình cấp trên. Bị hắn gọi là la ca người sắc mặt cũng có chút khó coi, dựa theo hiện tại cái này hóa khai tình huống, bọn họ nếu là lại đai ở chỗ này. sợ là chờ hạ liền phải bị mực nước cấp trôn ở mà những cái đó mặc hóa người hắn thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái gian nan hạ một cái mệnh lệnh chết bọn họ đến nhanh chóng rời đi nơi này mà ở bọn họ chân trước mới từ trên núi chạy xuống tới sau lưng liền thấy này tòa núi lớn nhanh chóng biến thành mực nước những cái đó mặc hóa hoa cỏ cây cối toàn bộ hóa thành mực nước đi xuống chảy xuôi bất quá trong trước mắt liền đã nhìn không ra nguyên lai núi lớn hình dạng chỉ có một bãi thật lớn màu đen bóng dáng Một ngày một đêm, theo mưa to cọ rửa, nguyên lai kia tòa tú lệ xinh đẹp sơn hoàn toàn không thấy bóng dáng, chỉ còn một cái chùi lủi mặt ngoài, bên trên tất cả đều là mực nước thầm thấu, trong không khí là nồng đậm mực nước hương vị. Cũng không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, chỉ cảm thấy này đó mực nước bên trong, tựa hồ hôn loạn chết đi người máu tươi khí vị. Tin tức truyền tới Khương Diệp trong thai thời điểm, nàng biểu tình cũng nhịn không được khẽ nhúc nhích một chút. Hoàng Đại Sư nói, này đó mặc hóa người thật là không thể tiếp xúc thủy. Chúng ta đã suy nghĩ biện pháp đem bọn họ dịch vào nhà. Có rất nhiều thuật pháp có thể ở không tiếp xúc dưới tình huống đem những người này dịch vào phòng, cũng tránh cho trời mưa bọn họ bị vũ cấp xối thành mức nước. Tình huống hiện tại chính là, không biết những người này rốt cuộc còn có thể hay không khôi phục bình thường. Nghĩ vậy, Hoàng Đại Sư cũng nhịn không được thở dài. Lần này trừ bỏ cùng Khương Diệp bọn họ nói chuyện này, hắn còn cấp Khương Diệp bọn họ đã phát mấy phần video theo dõi, là kêu mấy cái phát sinh phát sinh dị biến địa phương video theo dõi. Chỉ thấy video bên trong, phát sinh dị biến phía trước, đều cũng không có cái gì dự triệu, ở giữa ru ngoạn chơi đùa người cũng không có nhận thấy được cái gì không thích hợp, thẳng đến dị biến bắt đầu. Dị biến phát sinh địa phương, tựa hồ cũng không nha quy luật, tùy ý từ mỗi một góc bắt đầu, liền bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, chỉ thấy vừa rồi còn xanh biết xinh đẹp địa phương trong trước mắt liền biến thành màu đen, hơn nữa thập phần nhanh chóng hướng tới địa phương khác lan tràn mà đi. Có người phát hiện không đúng, bắt đầu lớn tiếng kêu to, nháy mắt Vừa rồi còn một mảnh sung sướng địa phương lập tức lâm vào khủng hoảng bên trong. Trên núi người ở bay nhanh chạy trốn, bọn họ thét trói thai, hoảng sợ, một bên chạy một bên quay đầu sau này xem, nhưng là bọn họ chạy trốn tốc độ hoàn toàn không thắng nổi một bên phát sinh tốc độ, kia phiến màu đen vẫn cứ lan tràn lại đây, đưa bọn họ bao trùm, hết thể tựa hồ ở thời điểm này ấn xuống đỉnh chỉ kiện. Cũng có nguyên bản liền ở bên cạnh người, thấy tình thế không đối đã sớm chạy trốn rất xa, chính là cho dù chạy rất xa, bọn họ vẫn cứ bị mặc hóa mặc Trên mặt biểu tình vĩnh viễn đỉnh chỉ ở dị biến kia một khác. Video ấn xuống nút tạm dừng, Khương Diệp ngửa ra sau thưởng thức một chút, hỏi Triệu Hiểu, ngươi xem, này giống không giống như là một bức họa. Triệu Hiểu sử suốt, lại nhìn kỹ đi, chờ xem xong, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, lẩm bẩm nói, đích xác như là một bức họa, hơn nữa vẫn là một bức tranh thủy mặc. Khương Diệp nói, cùng với nói bọn họ là bị mặc hóa, không bằng nói bọn họ là bị biến thành một bức cùng hiện thực chờ tỷ lệ tranh thủy mặc. Chúng ta đi vụ Hà Sơn nhìn xem. Vụ Hà Sơn xảy ra chuyện tin tức đã thượng bản địa tin tức, làm đến địa phương người cũng là nhân tâm hoảng sợ. Hiện tại kia phiến địa phương đã bị phía chính phủ vòng lên, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Đại gia hiện tại liền sợ thứ này còn sẽ hướng ra ngoài lan tràn. Triệu hiểu lấy điểm quan hệ, hai người mới bị cho phép đi vào. Trên núi người đã bị phía chính phủ mời đến người tu hành nhóm cấp chuyển qua an toàn vị trí. Hiện tại trên núi chỉ còn lại có một mảnh đen nhánh màu đen, đi đến nơi này biên. Ngươi còn có thể nghe đến một cổ cực kỳ nồng đậm gây mùi mực nước hương vị, cũng không phải rất dễ nghe, nghe được lâu rồi, làm người có loại hít thở không thông nào giác. Khương Diệp duỗi tay kéo xuống một mảnh đào hoa tới, nguyên bản phấn nộn đào hoa cũng bị mặc hóa, dừng ở nàng trong tay, xúc cảm cũng là cứng rán. Các ngươi là người nào? Đột nhiên một đạo nũng nịu thanh ở bọn họ bên thai vang lên xem, triệu hiểu ngầm đầu, thấy một cái bạch đi quần dài nữ nhân đứng ở hướng lên trên đi vị trí, chính một tay chống nạnh, cao mày nhìn bọn họ. Vu lôi từ bên trên đi xuống tới, nhìn trước mắt này một nam một nữ, xác định này hai cái chỉ là lại nhân loại bình thường, cũng không phải tu sĩ, lập tức trên mặt kiêu căng chi sắc càng trọng, hơi hơi nâng lên cằm, chất vấn nói, các ngươi là vào bằng cách nào. Nơi này không được người thường tiến vào, các ngươi không biết sao. Chúng ta là trải qua phía chính phủ cho phép mới tiến vào, không phải trộm tiến vào. Triệu hiểu giải thích. Nghe vậy, vũ lôi mày nhăn đến càng khẩn, nói, phía chính phủ cho phép. Ừ. Liền các ngươi hai cái người thường Phía chính phủ bên kia cho các ngươi lại đây làm gì Lại đây chịu chết sao Ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi Chờ hạ nếu là ra cái gì ngoài ý muốn Ta cũng sẽ không cứu ngươi môn Nói đến người thường thời điểm Nàng ngự khí mang theo vài phần tự đắc cùng cao cao tại thượng Triệu hiểu nhìn thoáng qua Đối với nàng thái độ Trong lòng có chút không lớn thoải mái Bất quá đại đa số tu sĩ đối với người thường thái độ đều không sai biệt lắm Bọn họ tự nhận là so với người bình thường càng cao quý, bởi vậy cao cao tại thượng, tự cho mình siêu phàm, thái độ làm người thập phần chán ghét. Thương so dưới, hắn nhịn không được trộm nhìn thoáng qua Khương Diệp, thật cẩn thận. Kỳ thật Khương Diệp thái độ, so này đó tu sĩ càng cao ngạo, thậm chí so với bọn hắn càng cuồng vọng, nhưng là lại sẽ không làm người chán ghét. Này đại khái là bởi vì nàng cuồng vọng là nơi phát ra với nàng bản thân cường đại, mà không phải thân phận của nàng, sẽ không làm người chán ghét. ngược lại sẽ làm người muốn thần phục đi theo triệu hiểu suy nghĩ một chút cảm thấy ở trong mắt nàng đại khái mặc kệ là bọn họ nhân loại vẫn là những cái đó quỷ vật yêu quái đều là cay hắn tại đây không bờ bến nghĩ trong lúc nhất thời nhưng thật ra đem trước mắt người xem nhẹ các hoàn toàn mà khương diệp đâu khương diệp càng là mí mắt cũng chưa sốt một chút hoàn toàn không đem này nhân loại nữ nhân để vào mắt trên đời này có thể bị nàng xem ở trong mắt thế giới này đại khái còn không tồn tại được rồi Đi thôi nàng nhàn nhạt ném xuống những lời này, đem trong tay cánh hoa ném đi xuống. Đen nhánh đào hoa cánh hoa chậm rãi rơi trên mặt đất, lại không có dập nát, vẫn cứ là thập phần hoàn chỉnh. Này đó hoa của cây cối đã sớm không có sinh mệnh dấu vết, từ trong tới ngoài đều bị mặc hóa, nơi này cũng không có lưu lại bất luận cái gì thuộc về yêu quái cùng quỷ vật hơi thở, hết thể đều bị kia nồng đầm mặc vị cấp che khuất, bất quá, này đó mặc nhưng thật ra nhất thượng đẳng hảo mặc, mùi hương cũng rất cao cấp, chỉ là quá nồng lại là làm người cảm thấy gây mũi. Triệu hiểu phục hồi tinh thần lại, vội theo đi lên, nói, Khương tiểu thư từ từ ta, bị ném tại chỗ vu lôi. Trắng non trên mặt bay lên hai mả tường đỏ, nàng tức muốn hộp máu rầm dầm chân, vài bước đuổi theo kia hai người, có chút buồn bực nói, các ngươi hai như thế nào như vậy? Ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi các ngươi như thế nào không thèm để ý tới ta? Quả thực chính là bạch nhã lang. Khương diệp nhìn nàng, nghiêm túc nói, người chống đỡ ta lộ. ta liền chống đỡ làm sao vậy vũ lôi không phục Cam eo nói càng là quang minh chính đại tre ở khương diệp trước mặt nàng lớn như vậy còn chưa từng có như vậy bị người làm lơ quá hơn nữa nàng rõ ràng là một mảnh hảo tâm nhắc nhở hai người kia nơi này nguy hiểm bọn họ không cảm kích còn chưa tính còn nhìn đều không nhìn nàng liếc mắt một cái này cũng thật quá đáng quả thực một chút lễ phép đều không có các ngươi cho ta xin lỗi nàng đương nhiên nói lại dùng một loại thập phần bắt bẻ ánh mắt trên dưới đánh giá một chút khương diệp từ một tiếng nói, các ngươi nếu là không cho ta xin lỗi, cũng đừng trách ta không khách khí. Khương Diệp nhìn nàng, ngữ khí mang theo vài phần nghi hoặc văn, ngươi là ở uy hiếp ta sao? Nàng ngữ khí thập phần bình tĩnh, nhưng là nghe thế, triệu hiểu lại là nho mắt, trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Ai cũng không biết hết thảy là như thế nào phát sinh, tương đương lôi phục hồi tinh thần lại thời điểm. Liền phát hiện nàng đã bị Khương Diệp bóp cổ cấp lăng không nhắc lên, Khương Diệp dùng một loại cực kỳ bình tĩnh. Nhưng là ở nàng xem ra lại cực kỳ thấm người ánh mắt nhìn nàng. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chúng ta Vu gia, với gia cũng không phải là dễ trọc." Nàng kịch liệt dãy rựa, chính là nàng càng dãy rựa, trên cổ tay lại càng chặt, véo đến nàng trước mắt biến thành màu đen, cổ sinh đau. Khương Diệp mặt vô biểu tình nhìn nàng, tự hỏi muốn hay không đem người cấp bóc chết, dẫn đầu đem cái này uy hiếp véo ở trong nôi. "Uy hiếp ta tìm chết?" Ở trong lòng nàng, cái này đẳng thức là thành lập, còn chưa từng có người dám như vậy uy hiếp nàng. Bạch ngăn hành. Vũ Lôi đột nhiên kêu to. liền ở nàng giọng nói rơi xuống trong nháy mắt kia, từ nàng phía sau vụt ra tới một đạo hắc ảnh, hắc ảnh nhanh chóng như sấm, thẳng tắp hướng tới Khương Diệp trên người đánh tới. Chính là liền ở hắc ảnh sắp bổ nhào vào Khương Diệp trên người là lúc, Khương Diệp đột nhiên xoay đầu tới, đen nhánh trong ánh mắt có một đạo giống như lôi điện ánh sáng tím hiện lên. Đen nhánh thân ảnh tức khắc ở khoảng cách nàng bất quá gang tấc chi gian dừng động tác, toàn thân cứng đờ đứng ở nơi đó. Chỉ thấy đó là một thiếu niên. Hắn hai mắt đen nhánh, trên người làn da hiện ra một loại không bình thường thanh hắt chi sắc, trên người ăn mặc tựa hồ là trường học giáo phục linh tinh quần áo, bởi vì ở cổ áo chỗ tựa hồ viết cái gì hai mươi cao trung chữ, chỉ là trước hai chữ đã mơ hồ, xem không lớn rõ ràng. Hắn siêm y liền là ước, người cũng là ước, chính không ngừng mà đi xuống nhỏ giọt thủy, người liền cùng mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Khương Diệp lại lần nữa quay đầu tới, biểu tình có chút như suy tư gì, tựa hồ là ở nghiêm túc tự hỏi. Muốn hay không đem trên tay nữ nhân này cấp bóp chết? Cứu, cứu mạng. Vũ lôi trong lòng hoảng sợ, nàng tưởng dãy ruột, chính là không biết trước mắt người là như thế nào làm, nàng chỉ cảm thấy tứ chi vô lực, liền dãy ruột sức lực đều không có, chỉ có thể sợ hãi từ trong miệng gian nan phát ra cầu cứu thanh âm. Lần đầu tiên, nàng cảm giác chính mình khoảng cách tử vong như vậy gần. Khương tiểu thư, triệu hiểu vội nhào tới, bắt lấy nàng bóp người cánh tay, khẩn trương nói, Khương tiểu thư, thôi bỏ đi đừng thật đem người cấp bóp chết Khương Diệp nhìn hắn một cái, đột nhiên cười một chút, hơi hơi buông lỏng ra bóp chặt người tay, làm người có một chút thở dốc chi cơ. Ngươi cảm thấy ta sẽ giết ngươi. Nàng nhìn Vu lôi, hỏi như vậy một câu, rất có hứng thú. Vu lôi đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, thanh âm nghẹn ngào nói, ta biết sai rồi, ngươi buông tha ta đi. Thanh âm tràn ngập cầu xin. Khương Diệp cười khẽ, đột nhiên rỗi tay đem nàng ném đi ra ngoài, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn nàng từ trên mặt đất bò dậy. không chút để ý nói ta sẽ không giết người rốt cuộc dựa theo các ngươi nhân loại pháp luật tới nói giết người là phạm pháp ta hiện tại thân ở với các ngươi thế giới nhân loại tự nhiên muốn tuần hoàn các ngươi quý củ nàng ngươi này chính là từ trước đến nay thực thủ quy củ khu khu khu vu lôi che lại đau đớn nhất hầu kịch liệt run rẩy lên nàng tràn ngập sợ hãi nhìn cưng diệp trong lòng kinh sợ không dám nói cái gì nữa đột nhiên lại là một thanh âm khác vang lên mấy cái tuổi trẻ nam nữ tựa hồ là từ bên trên đi xuống tới nhìn đến vu lôi chật vật ngồi dưới đất có chút kinh ngạc lôi lôi ngươi làm sao vậy trong đó một người tuổi trẻ nam nhân bước đi lại đây quan tâm hỏi nhìn thấy người tới vu lôi hai mắt sáng ngời, tựa hồ cảm thấy chính mình chỗ dựa tới trong mắt hiện lên một tia ngoan đầu cấm lãnh nàng rối tay chỉ vào khương diệp nổi giận đùng đùng cáo chẳng nói sư minh người này vừa mới muốn giết ta các ngươi giúp ta giết nàng nghe vậy kia mấy cái tuổi trẻ nam nữ tức khắc kinh hãi đều là căm thủ nhìn về phía khương diệp vu lôi dơ lên chính mình cổ cho đại gia xem nói các ngươi xem ta cổ nàng vừa mới thiếu chút nữa liền đem ta cấp bóc chết khương tiểu thư triệu hiểu thật cẩn thận tránh ở khương diệp phía sau đánh giá này nhóm người cùng người thường không giống nhau này nhóm người khí chất thập phân bửa ra chính là cái loại này vừa thấy liền không giống như là nhân loại bình thường người rõ ràng đều là một đám tu sĩ lại tới nữa một đám tìm chết Hắn trong lòng bất kỳ nhiên hiện lên như vậy một cái ý tưởng tới, trong lòng không có một chút gợn sóng. Vừa mới dò hỏi vu lôi tình huống thanh niên đứng dậy, hắn là vu lôi đại sư mình, cũng họ vu, tiêu với lãng, là vu lôi ba ba nhận nuôi hải tử. Lúc này hắn nhìn về phía khưng diệp, nhưng thật ra không có động thủ trước, mà là lễ phép khách khí dò hỏi, không biết ta mội mội là nơi nào chọc tiểu thư không thoải mái, thế nhưng ngươi hạ như vậy tàn nhẫn tay. Hắn vừa mới nhìn vu lôi cổ, nàng cổ kia một vòng đã hiện ra một vòng thanh hát nhan sắc có thể thấy được lúc ấy Khương Diệp là thật sự hạ tàn nhận tay. Khương Diệp lại không có trả lời hắn vấn đề, mà là nhìn quét bọn họ một đám người liếc mắt một cái, cười tủng tìm nói, ta xem các ngươi tướng mạo hôm nay có huyết quang thai ương A. nghe vậy, này nhóm người lập tức căm thù cảnh giác nhìn nàng. Vũ lôi còn ở kêu gào các ngươi giúp ta giết nàng. Nàng đem bạch ngàn hành cấp bắt được, mau giúp ta giết nàng A. Cái này, đại gia mới thấy đứng ở nơi đó vẫn không nhúc ních quỷ. Vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng bạch ngàn hành là đứng ở nơi đó, chính là hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện, hắn nơi nào là đứng ở nơi đó, rõ ràng chính là bị người cưỡng chế định tại chỗ vẫn không núp nhích. Những người khác theo bản năng nhìn về phía với lãng, muốn nhìn hắn xử lý như thế nào, với lãng lại là sắc mặt do dự, tựa hồ có chút rồi dám, cũng không phải rất muốn động thủ bộ dáng. thấy thế, vu lôi mặt lộ vẻ hận sắc, lại là đột nhiên từ trong túi móc ra mấy trương phụ tới, cũng mặc kệ là cái gì phụ. Tất cả hướng tới Khương Diệp bọn họ ném tới. Lôi lôi. Với lãng hô to, mặt lộ vẻ khẩn trương. Những cái đó phù ném văng ra thời điểm hắn đã nhận ra tới trong đó một lá bừa. Đó là một trường chín lôi huyền phù, vẫn là thượng đẳng một lá bừa. Là hắn sư phụ chuyên môn cầu tới cấp vu lôi hộ thân, phòng ngừa nàng xuất hiện cái gì nguy hiểm. Lôi phù vốn là hiếm thấy, mà chín lôi huyền phù, càng là giá trị vô lượng, có người nói quá, kia đủ để để đến quá một con quỷ vương công kích. nguyên bản là lấy tới cứu mạng đồ vật nàng hiện tại liền cấp ném văng ra với lãng không chút nghĩ ngợi hướng tới khương diệp bọn họ hô các ngươi cẩn thận mấy chương phù ném lại đây trong nháy mắt vài đạo lực lượng ở khương diệp bên người nổ tung màu đỏ chính là hỏa màu lam chính là phong trong suốt chính là dòng nước nhưng là chúng nó tất cả đều từ khương diệp bên người cọ qua ở bên người nàng nổ tung không có tổn thương đến nàng một chút như là bị ném oai chính xác không lớn đủ với da tiểu thư cũng quá kém đi mọi người theo bản năng nhìn về phía vu lôi loại này phù triện thi pháp đều có thể ném vai sao vu lôi ra mặt chịu động có chút xuống đài không được nhưng là thực mau nàng dư quang trông được thấy một đoàn lượng xác còn có một đạo phù nàng la lớn tựa hồ là phải vì chính mình tìm về mặt mũi màu vàng lá đùa thổi qua tới bên trên ẩn ẩn có điện lưu chớp động một cổ cường bạo thật lớn uy thế ẩn ẩn từ bên trên truyền đến chỉ thấy điện xa lưu động có lôi điện từ bên trên giật tràn ra tới Chỉ là còn không đợi này trương lôi phù lực lượng bị phát huy ra tới, liền thấy một con cực kỳ xinh đẹp mảnh khảnh bàn tay lại đây, hai ngón tay đem này trương phù kẹp ở hai ngón tay chi gian. suy suy suy, phù thượng điện xà kích động, có thể thấy màu tím lôi điện không ngừng quân quanh, tản mát ra một đoàn sáng ngời màu tím quang mang tới, kia cổ bàng bạc hạo nhiên lực lượng tựa hồ dây tiếp theo liền phải nổ tung, nhưng là một giây hai giây đi qua, nó vẫn cứ bị cái tay kia chặt chẽ trộm trong tay, hơn nữa không có tổn thương đến người nọ mảy may. với lãng đám người ánh mắt theo bắt lấy phủ cái tay kia hướng lên trên thấy thấy một trương cực kỳ xinh đẹp sinh động mặt lôi phủ khương diệp cười trên mặt biểu tình tựa hồ cảm thấy thực buồn cười sau đó nàng trở tay đem này trương phụ chộp vào lòng bàn tay kia đoàn sáng ngời ánh sáng tím bị nàng chặt chẽ nắm chặt ở trong tay kia cổ lệnh người hoảng sợ lực lượng cũng biến mất ở tay nàng chung. thấy như vậy một màn với lãng một đám người tức khắc sợ hãi người này thế nhưng một bàn tay liền đem chín lôi huyền phụ lực lượng cấp bóp tắt ở trong tay Lúc này bọn họ mới bừng tỉnh gian minh bạch, vừa mới nơi nào là vu lôi học nghệ không tinh rõ ràng là trước mắt người quá mức lợi hại, như vậy nhân vật lợi hại, bọn họ vì cái gì trước nay chưa thấy qua người này. Cũng sao nghe nói qua. Rõ ràng nàng hơi thở nhìn qua, như vậy bình thường, giống như là một cái mẫn nhiên cùng với mọi người bên trong người thường. Khương Diệp nhìn về phía bọn họ, ngón tay vô về trên tay chỉ bạc, dù bận vẫn đung dung nói, nếu các ngươi thủ đoạn chỉ có này đó nói, kia thật đúng là quá đáng tiếc. ngoài miệng nói đáng tiếc nhưng là kêu biểu tình lại không phải như vậy một chuyện với lãng đám người theo bản năng sau này lui một bước ánh mắt cảnh giác nhìn nàng chỉ là ở bọn họ đáy mắt chỗ sâu trong sợ hãi lại so với đề phòng càng nhiều mà vu lôi càng là kinh hoàng trốn đến đám người cuối cùng liền đi khương diệp mí mắt hơi hơi nhẹ nâng, giây tiếp theo nàng bắt lấy chín lôi huyền phụ cái tay kia triển khai một đoàn sáng ngợi ánh sáng tím từ nàng trong lòng bàn tay sáng lên tới bên trên tím lôi chất động dầu dĩ tiếng sấm ẩn ẩn vang lên bên trên truyền đến làm với lãng đáng người quen thuộc quý áp chín lôi huyền phủ với lãng kinh hãi ở bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt khương diệp đem này đoàn ánh sáng tím hướng tới bọn họ phương hướng bước qua đi trong nháy mắt lóa mắt ánh sáng tím sáng lên một cổ bàng bạc lực lượng thẳng tắp hướng tới bọn họ nên diện oanh tới Và anh cùng với một tiếng lôi tạc thanh âm một đoàn thật lớn dòng khí triều bốn phía lan tràn mà đi khương diệp bọn họ lúc này đã rời đi vụ hà sơn triệu hiểu nhịn không được sau này xem Chỉ có thể thấy kia phiến nhấc lên một mảnh xương đen, lại là vụ Hà Sơn bị mặc hóa hoa mục tất cả dập nát, hóa thành màu đen phấn tiết tàn ra, hình thành tối đen như mực sương ngủ, mà ở bên trên, vài bóng người hể vải sủi lơ trên mặt đất. Đại khái là trải qua quá ngày ấy thiên lôi, hiện tại xem cái này vì thế lôi điện, triệu hiểu thế nhưng một chút đều không cảm thấy đáng sợ. Khương Tiểu Thư, những người đó không có việc gì đi. Hắn hỏi, Khương Diệp nói, kia muốn xem ngươi như thế nào định nghĩa cũng không có việc gì. Nếu là nói tánh mạng, kia khẳng định không ngại, nhưng là mặt khác. Mặt khác thế nào, nàng lại chưa nói, nhưng là kia cười như không cười biểu tình, cũng đã không cần nói cũng biết. Sau đó, ngại như thế nào đem nữ hải kia quỷ cấp chụp tới. Hắn nhìn thoáng qua đi theo bọn họ phía sau trầm gì gì đi tới quỷ. Nay quỷ thoạt nhìn thật sự rất nhỏ, đại khái mười mấy tuổi bộ dáng, còn chỉ là một thiếu niên, chỉ là mặt mày âm trầm, hơn nữa không bình thường xanh trắng sắc mặt, làm hắn thoạt nhìn có chút đáng sợ. Hơn nữa trên người hắn không biết vì cái gì, tướng lục cục vẫn luôn ở đi xuống nhỏ nước, hắn đi qua địa phương, mặt đất đều sẽ chảy xuống một chuỗi vết nước. Vừa rồi hắn thấy nữ hải kia hô một tiếng lúc sau, cái này quỷ liền ra tới, Hiển nhiên cái này quỷ là chịu nàng không chế, này chỉ quỷ hắn nhớ do nữ hải kia kêu, kêu chính là bạch ngăn hành. Khương Diệp liếc mắt này chỉ du mắt, âm u quỷ nói, đây là dịch quỷ. Các ngươi nhân loại có thể dựa vào nào đó phương pháp tới nô dịch quỷ vật yêu quái, khống chế bọn họ. làm cho bọn họ nghe theo các ngươi nói trở thành các ngươi một loại trợ lực nào đó phương diện tới nói nhân loại thật là một loại rất lợi hại sinh vật thường thường phản thai lại có thể nghĩ ra các loại biện pháp tới đối phó những cái đó so với bọn hắn cường đại đồ vật thậm chí có thể ngược hướng tới lợi dụng này đó sinh vật mà này chỉ quỷ đó là vừa mới cái kia vinh váo tự đắc nữ hải dịch quỷ khương diệp đột nhiên dừng lại bước chân đem tia chỉ dịch quỷ kêu lên tới sau đó duỗi tay điểm ở hắn giữa mày tay nàng chỉ ra bên ngoài chiều. Dịch quỷ đầu liền không chế không được hướng lên trên nâng lên, như là bị một cổ lực lượng lôi kéo, thức mau, một giọt tròn xoe huyết châu từ hắn giữa mày chỗ toát ra tới, như là một giọt huyết. Khương Diệp bàn tay thay đổi cái phương hướng, này viên huyết châu liền dừng ở nàng lòng bàn tay. Đây là cái gì? Triệu hiểu to mò hỏi, cảm thấy chính mình đi theo Khương tiểu thư bên người, đều mau biến thành mười vạn cái vì cái gì, có quá nhiều sự tình hắn không hiểu. Một đoàn ngọn lửa từ lòng bàn tay thiêu cháy, huyết châu nháy mắt bị đốt sạch. khương diệp đem tay cầm nhàn nhạt nói đây là nhân loại kia lưu tại này chỉ quỷ trong cơ thể một giọt huyết cũng là nàng chủ yếu thao tác này chỉ quỷ mấu chốt là bọn họ chi gian khế ước chính là bởi vì có này lấy máu trâu nàng mới có thể thao tác này chỉ quỷ mà hiện tại huyết trâu biến mất nàng cùng dịch quỷ chi gian khế ước tự nhiên biến mất hơn nữa khương diệp hiện tại này đây bạo lực thủ đoạn phá giải bọn họ khế ước nghĩ đến nữ nhân kia sẽ không quá dễ chịu nghĩ vậy khương diệp tâm tình liền trở nên thập phần vui sướng cùng lúc đó Vũ Hà Sơn thượng, đã hôn mê bất tỉnh, Vu Lôi nhịn không được nôn ra một búng máu tới, sinh sôi đem nàng đau tỉnh lại, nàng ồ ngực, con ngươi kịch liệt rung động, nàng cùng Bạch ngàn Hành chi gian khế ước, chặt đức. Vũ Hà Sơn sự tình bất quá là cái dâu rìa tiểu nhạc đệm, Khương Diệp quay đầu liền toàn ném tại sau đầu. Hoàng đại sư bên kia ngày hôm sau lại gọi điện thoại tới, Triệu Hiểu liền nhịn không được nói với hắn khởi chuyện này tới, nói, nàng trong miệng theo như lời với ra là nhà ai, Hoàng đại sư ngài biết không? Vu gia Hoàng Đại Sư trong lòng cân nhắc tên này, muốn nói huyền môn có uy tín danh dự nhân ra, bên trong giống như còn thực sự có một cái họ dư, chẳng lẽ là Tây Nam bên kia Vu gia? Ngài biết. Triệu Hiểu vội hỏi. Hoàng Đại Sư nói, nghe ngươi hình dung, hẳn là cái kia Vu gia, với ra là Tây Nam bên kia, nhà bọn họ nhân cách ngoại am hiểu thao túng dịch quỷ. Nghe nói nhà bọn họ tổ tiên có người, sau khi chết chủ động trở thành với người nhà điều khiển dịch quỷ, thực lực đạt tới quỷ vương. Bởi vậy người bình thường cũng không muốn trêu chọc nhà bọn họ. Với gia vị kia tổ tông cũng coi như là cái người tài ba, kỳ thật nghe người ta nói, vị kia là trực tiếp từ người sống bị luyện thành dịch quỷ, bởi vậy thực lực so giống nhau quỷ vương còn muốn lợi hại, nhiều như vậy ăn tết đi qua, nói không chừng còn không ngừng là quỷ vương cảnh giới. Ta nghe nói với gia đương gia dưới gối chỉ có một nữ nhi, bởi vậy khó tránh khỏi kêu căng một ít, tính tình thật không tốt. Nói đến này, Hoàng đại sư nhịn không được những mày. Với người nhà từ trước đến nay thực bên vực người mình, mà với long đối chính mình con gái một cũng thực quý giá. Lần này Khương Tiểu Thư làm như vậy, sợ là đem với gia cấp đắc tội đã chết, với gia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, nói không chừng hiện tại đã suy nghĩ biện pháp tìm Khương Tiểu Thư phiền thoái. Không có nhập kính Khương Diệp hư nhẹ, đột nhiên mở miệng, hỏi lại, ta sẽ sợ bọn họ một cái vu ra. Nàng đứng dậy, nói, Tây Nam đúng không? Ngươi nói cho ta với gia ở nơi nào? Ta đi trước một bước đem bọn họ người một nhà đều cấp giết đi. Quả nhiên, chẳng thảo muốn trừ tận gốc, nàng liền không nên nhân từ nương tay. Nàng nói khinh phiêu phiêu, hoàng đại sư bọn họ nghe xong lại là kinh hãi, vội vàng ngăn cả nói, từ từ. Từ từ, thanh âm kêu kêu một cái tê tâm liệt phế. Khương tiểu thư, bọn họ chỉ là một phàm nhân, nơi nào là ngài đối thủ. Người như vậy, căn bản là không cần ngài tự mình ra tay. hắn lớn tiếng kêu... Sợ Khương Diệp thật bởi vì chính mình này dằm ba câu đi đem với ra người đều cấp giết, kia hắn đã có thể tội lỗi. Hắn cười gượng nói, dù sao bọn họ cũng đánh không lại ngài, ngài cần gì phải vội vã hiện tại động thủ đâu. Khương Diệp cười lạnh, mặt mày lộ ra một mặt lệ khí tới, nói, nếu chú định là kẻ thù, kia tự nhiên là muốn đem sở hữu uy hiếp đều bắt tát, miễn cho cho chính mình về sau lại mang đến phiền thoái. Đáng tiếc, nếu không phải hắn tổng nói giết người không tốt, ta vừa mới đã đem người cấp toàn giết. Hoàng đại sư bọn họ không nghe được nàng phía trước nói những lời này đó, chỉ sau khi nghe được biên kia một câu, nên đem tất cả mọi người giết, chỉ cảm thấy sợ hãi, vội lại khuyên, ngài Tổng muốn lại cho bọn hắn một lần cơ hội đi. Giết người luôn là không tốt. Khương Diệp muốn nói cái gì nữa, lại cảm thấy ngực một trận đau đớn, như là ở nhắc nhở nàng cái gì, làm nàng có chút nóng lên đại não bình tĩnh xuống dưới. Người đó là đã chết, cũng muốn ngăn đón ta giết người. Nàng lâm bầm lầu bầu, ôm ngực vị trí. Cho dù thân thể này là dùng giấy sờ làm, nhưng là lại cùng nàng chết là lúc thân thể giống nhau, đó là ngực nơi này cái kia miệng vết thương, cũng có thể sờ đến rành mạch. Khương Diệp ngồi xuống, hơi hơi nhắm mắt lại, trong mắt giật tràn ra tới lệ khí quả thực làm người run bần bật. Triệu hiểu tránh ở một bên, căn bản không dám nói lời nào, sợ qua đi đã bị nàng lao nhân ra cấp diệt. Hoàng Đại Sư càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, quả nhiên ánh mắt đầu tiên thấy Khương tiểu thư thời điểm, hắn cảm giác không sai. Khi đó hắn liền cảm thấy trước mắt người này không dễ trọng giống như là một con thật lớn làm cho người ta sợ hai hung thú, cả người đều tản ra láo tử không dễ chọc khí thế, người như vậy, chỉ biết bằng hỉ ác làm việc. Chỉ là không biết vì cái gì, Khương Diệp trên người hung tính lại là thu liễm, tựa hồ có thứ gì, vẫn luôn làm nàng khống chế được chính mình. Trong lúc nhất thời, trong phòng không có người ta nói lời nói. Hồi lâu, Khương Diệp mở mắt ra tới, cảm xúc nhìn qua bình tĩnh rất nhiều. Hoàng đại sư cùng triệu hiểu xem nàng như là cảm xúc bình phục xuống dưới, lúc này mới nhịn không được phun ra khẩu khí tới, thật là không tức giận còn hảo, tức giận lên, thật là làm người liền thở dốc thanh âm cũng không dám quá lớn thanh. Khu khu khu, Hoàng đại sư ho nhẹ hai tiếng, nói, kỳ thật ta hôm nay gọi điện thoại tới, là tưởng cùng Khương Tiểu Thư ngài nói nói mặc hóa sự kiện tiến triển, các cảnh sát từ video giám sát phát hiện một chút đồ vật. Trước mắt mặc hóa địa phương tổng cộng có khắp nơi, chứ bỏ một tòa không có khai phá thanh sơn ở ngoài, mặt khác ba cái địa phương, đều là rất có danh cảnh điểm, bởi vậy theo dõi là toàn phương diện trang bị, cũng thật khi theo dõi xuống dưới lúc ấy dị biến phát sinh tình huống. Các cảnh sát ở đối lập quá mấy cái video theo dõi lúc sau, bọn họ phát hiện một cái tương đồng điểm, đó chính là ở mấy cái trong video, đều xuất hiện một cái tương đồng người. Các cảnh sát phát hiện điểm này thời điểm, kỳ thật có loại sởn tóc gãy cảm giác, liền cảm giác sự tình đột nhiên trở nên thần quái, đương nhiên. Mặc hóa loại chuyện này, vốn dĩ liền không quá bình thường Tựa hồ việc này là thần quái sự kiện, đã là bình thường nhất Hoàng Đại Sư đã phát một chương ảnh chụp cấp triệu hiểu Đây là cái kia xuất hiện ở video theo dõi người Các cảnh sát phát hiện, dị biến phát sinh thời điểm Hắn đều xuất hiện ở phát sinh địa điểm Triệu hiểu cúi đầu nhìn lại, thấy trên ảnh chụp là một người nam nhân Một cái màu xanh lơ áo dài, một thân cổ trang trang điểm nam nhân Ảnh chụp thực rõ ràng, rõ ràng chiếu ra người này chính diện Làn da tái nhợt trung lộ ra một loại không bình thường than trí sắc, là một loại bệnh trạng nhan sắc, hai mắt ao hãm, trong mắt là một đôi thật nhỏ đèn nhánh con ngươi, nhưng là khí chất thực văn nhã, một thân phong độ trí thức, vừa thấy chính là cái người đọc sách, trên người hắn ăn mặc tẩy đến đầu bạc màu xanh lơ áo dài, rắn người thực mảnh khảnh, gây đến như là gió thổi qua là có thể đem hắn thổi chạy. Hoàng đại sư thở dài, ngươi nói xảo bất xảo, lúc ấy có cái ca mạ giặt đối diện hắn, đem hắn chiếu đến giành mạch. Ở theo dõi. Người này ở vẽ tranh, mặc kệ ở đâu cái dị biến địa phương, hắn đều là ở vẽ tranh, trong tay cầm một chi bút, trước người phô một trương giấy vẽ, chính để bút ở bức họa cuộn tròn thượng họa cái gì. Dị biến phát sinh thời điểm, hắn đứng ở nơi đó, vẫn không núp nhích, như là bị định ở nơi đó, lộ ra một loại không bình thường cứng đờ. Loại này không bình thường, mãi cho đến dị biến kết thúc, hắn mới lại động lên. Hắn đem giấy vẽ cẩn thận cuốn lên tới, ôm cuốn tốt họa, cầm bút, chậm gì gì hướng tới một phương hướng đi. Rồi sau đó liền đột nhiên từ theo dõi chung biến mất, theo dõi rốt cuộc bắt giữ không đến hắn thân ảnh. Hoàng Đại Sư Nhữ Mày nói, ta cảm thấy lần này sự tình cùng người này thoát không được căn hệ, ta dự cảm luôn luôn thực chuẩn. Video có thể lộ ra tin tức rất nhiều, nhưng là một ít tin tức rồi lại rất ít, thí dụ như nhìn video, bởi vì cảm thụ không đến hơi thở, cho nên không thể phân biệt thứ này rốt cuộc là người hay quỷ. Chỉ là trong video cái này áo xanh nam nhân, tia xanh trắng đến không bình thường mặt, không hề huyết xác nhưng thật ra giống quỷ. mà lúc này khoảng cách khương diệp không tính xa một chỗ bình tĩnh không gợn sóng bên hồ một bóng người mặc y phục màu xanh lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó trong tay của hắn cầm một con bút ngồi xổm ngồi dưới đất trước mặt phô một chương giấy vẽ chương 55 mươi lăm đệ năm mươi chương đó là một cái rất lớn hồ liền tọa lạc ở một mảnh rừng rậm bên trong bốn phía là một mảnh xinh đẹp rừng tây ánh thanh sơn mây trắng một năm bốn mùa đều có thể bày biện ra bất đồng nhan sắp tới lúc này ấm xuân chân trời mây trắng di động phía dưới hồ nước xanh biếc giống như một mặt xanh bức gương, lại như là một viên rừng ở dãy núi tri gian thật lớn minh châu xinh đẹp cực kỳ bên hồ hữu dụng tấm ván gỗ đắp lên một đoạn kiểu mặt hướng trong hồ kéo dài một khoảng cách lui tới du khách đứng ở bên trên cầm di động chụp ảnh có lộng cổ vong hồng ở một bên chụp ảnh chính không ngừng bãi các loại tư thế đưa tới không ít người nhìn chăm chú màu xanh lơ thon gầy thân ảnh ngồi ở cầu gỗ thượng trước mặt phô một quyển giấy trong tay cầm một chi bút chính hướng lên trên biên vẽ tranh cổ nữ hải chụp xong chiếu đi tới Xem xét liếc mắt một cái, lập tức kinh ngạc cảm thán đoa một tiếng, nói, đây là ngươi hòa sao, hòa đến cũng thật tốt quá, hòa đến là bích ba hồ sao. Bích ba hồ đúng là trước mắt cái này hồ tên. Chỉ thấy dây vẽ thượng, một ông hồ nước giống như Minh Châu giống nhau truy ở bên trên, rõ ràng là tranh thủy mặc, lại vẫn cứ có thể nhìn ra hồ nước động lòng người tới, mà ở bên hồ, đang ở du ngoạn người cũng bị vẽ đi lên, ít hỏi vài nét bút, thần thái sinh động như thật, thập phần chân thật. Đây là ta sao? Nữ hải thực mau ở bên trên tìm được rồi chính mình, có chút cao hứng. Hoa thượng nữ hải quần áo bộ dáng cùng nàng giống nhau như lúc, thần thái càng là bắt được tinh túy, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là nàng. Chỉ là, đại khái là quá mức sinh động, nhìn chăm chú vào thời điểm, nữ hải luôn có một loại nhìn chăm chú vào chính mình ảo giác, thật giống như, hoa người chính là một cái khác chính mình, trên người nháy mắt bò lên trên một tầng nổi da gà. Áo tím, phía sau người vỗ vỗ nàng bả vai, nữ hải sợ hãi, Đột nhiên quay đầu lại đi, thần sắc có chút tái nhợt. Bạn tốt kinh ngạc nhìn nàng, hỏi, ngươi như thế nào cái này biểu tình? Là nơi nào không thoải mái sao? Nữ Hải phun ra một hơi, rối tay chủ im một chút bằng hữu, nói, ngươi thật là làm ta sợ muốn chết. Bạn tốt ha ha cười nói, ngươi cũng quá dễ dàng bị dọa tới rồi. Đi đi đi, đi trở về, mệt mỏi một ngày, ta cảm giác ta xương cốt đều toan. Hai người đi ra ngoài, nữ Hải nhịn không được tới phía sau nhìn thoáng qua. vừa vặn thấy cái kia thanh y thì trường bảo họa sư ngẩng đầu lên nữ hải đột nhiên chừng lớn đôi mắt đôi tay không chịu không chế che miệng lại đó là một chương thế nào mà a trên mặt thịt cơ hồ toàn bộ ao hãm đi xuống chỉ còn lại có than chỉ sắc hơi mỏng một tầng da dán ở bên trên tràn ngập một loại âm lánh bệnh trạng mà hắn một đôi mắt con ngươi thật nhỏ mà đen nhánh trong mắt như là che một tầng xương ngủ là thực khủng bố một đôi mắt nữ hài hoảng sợ vội dịch khai tầm mắt một lòng dùng sức nhảy câu gỗ thượng Thanh y đi trường bảo nam nhân rốt cuộc đem cuối cùng một nét bút xong hắn nhìn trước mắt bích ba lẩm bẩm nói nhiều xinh đẹp nhan sắc ca trong tay hắn hòa thượng từ nhất bên cạnh bắt đầu một tấc tấc màu xanh lục bò lên trên đi cùng này tương đối lại là hiện thực bên trong kia một chỗ biến thành một mảnh màu đen trở thành màu đen mà điểm này màu đen lấy một loại thập phần nhanh chóng tốc độ hướng tới bốn phía lan tràn đi ra ngoài còn ở bên bờ du ngoạn mọi người chú ý tới một màn này nhịn không được kêu sợ hãi sôi nổi thoát đi nơi này Nhưng là màu đen xoắn tới tốc độ quá nhanh, bọn họ vẫn duy trì chạy trốn tư thế, hoảng sợ biểu tình, đọc lại ở nguyên lai. Like. Hô! Gió thổi qua, đem hồ nước suy nhăn, chỉ là nguyên bản thanh triệt sáng ngời hồ nước, sớm bị mặc hóa, trở thành một bãi mực nước, tản ra một cổ nồng đậm mặc hương. Cùng lúc đó, đã rời đi cảnh điểm một đám người chính đánh xe trở về đi, xe Việt dã nguyên bản hảo hảo chạy ở rộng lớn đường cái thượng, chỉ là không biết vì cái gì lại đột nhiên mất khống chế. Phía sau xe chỉ xem nó ở đường cái thượng đấu đá lung tung, cuối cùng một đầu chìm vào bên cạnh trên núi, phích một tiếng, rốt cuộc không có động tĩnh, xe phía trước cái nắp mạo yên. Trên đường lui tới chiếc xe sôi nổi dừng lại, phía trước mấy chiếc xe người trên xuống dưới, bay nhanh chạy tới mở cửa xe xem xét trong xe người tình huống. Phía sau tới người không biết tình huống thế nào, chạy tới thời điểm lại nghe đến một tiếng kêu sợ hãi, sau đó bọn họ liền thấy đứng ở bên cạnh xe. Chính mở cửa xe xem xét trên xe nhân tình huống kia mấy cái người qua đường sắc mặt khó coi sau này lui, trên mặt biểu tình thập phần không thể tưởng tượng, giống như là thấy được làm cho bọn họ cực kỳ kinh ngạc sợ hãi đồ vật đáy mắt mang theo vài phần kinh sợ. Phía sau tới rồi người có chút không hiểu ra sao, chỉ là chờ bọn họ lại đây hướng đã mở cửa xe trong xe nhìn lại, đôi mắt cũng nhìn không được trừng lớn, trong lòng một trận sợ hãi. Này, đây là cái gì? Có người lẩm bẩm. Chỉ thấy kia trên xe. Mặc kệ là điều khiển vị còn thị phi điều khiển vị thượng, đều không có thấy cái gì người sống. Ngược lại thấy năm cái đen nhánh bóng người, bọn họ trên mặt vẫn duy trì kinh hoàng thất thố biểu tình, đã hoàn toàn biến thành mặc người. Bên hồ, một con đang từ mặt hồ sẹt qua chim nhỏ cũng bị mặc hóa, bùng một tiếng rớt vào phía dưới mặt hồ bên trong. Vạn vật tiên tĩnh, không có tiếng người, cũng không có hoa điểu ngư trùng thanh âm. Màu xanh lơ bóng người nhìn trong tay họa, chỉ thấy nguyên bản tranh thủy mặc, lúc này cũng đã có sát thái, xanh biết hồ nước. tươi sống nhân loại, mỗi loại đều rất sống động, sinh động như thật, giống như là sống sờ sờ người hoặc vật bị cướp lấy đặt ở hòa thượng. màu xanh lục, màu xanh lơ bóng người lẩm bẩm. hắn đem bức họa cuộn tròn cuốn lên tới, ôm vào trong ngực, thẳng đến đi đến rất xa, mới nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu giống nhau nói, màu đỏ, còn kém màu đỏ, muốn xinh đẹp nhất màu đỏ. hoa hồng màu đỏ tuy rằng xinh đẹp, nhưng là lại còn chưa đủ, hắn muốn màu đỏ muốn càng tươi sống. màu xanh lơ bóng người ở núi rừng trung đậm đi. chờ hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm lại ở thành thị phố xá sâm ướt bên trong bên cạnh đang ở cùng tiểu đồng bọn đá cầu tuổi nhỏ tiểu hài tử té ngã trên đất hoa hoa khóc lớn hắn bàn tay sắt trên mặt đất màu đỏ huyết trâu chảy ra tí tách rơi trên mặt đất thực mau chảy xuống một bãi vết máu màu đỏ màu xanh lơ bóng người ánh mắt ngưng ở kia phiến màu đỏ vết máu thượng đỏ sẫm máu mang theo bên nhan sắc sở không có sinh cơ tựa hồ chớp động không giống nho quang tiểu hài tử còn ở khổ sở khóc lớn lại thấy trước mắt xuất hiện một cái màu xanh lơ bóng người. Bộ dáng xấu xí nam nhân nhìn hắn, khô chảo giống nhau tay hướng tới hắn rối lại đây, màu đỏ, là màu đỏ, đem màu đỏ cho ta. Thức mau, phụ cận các đại nhân bị mấy cái tiểu hài tử trói thai khóc tiếng kêu vang lên, trói thai vô cùng, trong đó hôn loạn mơ hồ tiếng kêu sợ hãi, như là ở khóc kêu cái gì, chờ các đại nhân vội vàng chạy tới nơi, liền thấy mấy cái tiểu hài tử sợ hãi ngồi dưới đất, biểu tình hoảng sợ, ở bọn họ trước mặt. một cái tiểu hài tử mềm mại ngã vào nơi đó, thân thể hơi hơi run rẩy, dưới thân là một bãi đen nhánh mực nước màu đỏ còn chưa đủ, muốn càng nhiều màu đỏ, muốn càng nhiều. màu xanh lơ bóng người xuyên qua ở trên phố, trong miệng lẩm bẩm niệm, trên tay ôm một bức họa, chính tích tích tích hướng tây nhỏ giọt huyết, ở hắn đi qua trên đường chạy xuống một cái huyết sắc dấu vết, cái kia đồ vật bắt đầu đối người ra tay. Hoàng đại sư sắc mặt âm trầm nói, xác định thứ này hiện tại ở thành phố B bên này. Bởi vậy hoàng đại sư bọn họ nhóm người này, người đã từ thành phố S đã trở lại, bọn họ nhóm người này người đều là bị phía chính phủ mời đến đại sư, cần phải làm là phụ trợ cảnh sát tìm được thứ này, đem nó thẳng chi với pháp, chỉ là trước mắt xem ra hiệu quả cực nhỏ, kia đồ vật giả hoạt thật sự, trước nay không ở hiện trường lưu lại bất luận cái gì hơi thở, muốn tìm được nó thật là không có đầu mối. Hơn nữa thứ này hiện tại tựa hồ đã không câu nệ với chỉ hướng những cái đó cảnh điểm xuống tay, hắn đã bắt đầu có chỉ hướng ở giết người. Cái thứ nhất ngộ hại chính là một cái bảy tuổi tiểu hài tử, mọi người phát hiện thời điểm hắn đã chết. Ở lúc sau, ngắn ngủn hai ngày, lại có vài cá nhân đều bị giết, bọn họ tử trạng đều là giống nhau, bất quá cùng những cái đó mặc hóa người hoặc vật không giống nhau, bọn họ cũng không phải bị mặc hóa mà chết, mà là toàn thân máu đều biến thành mực nước. Cắt qua người bị hại nhóm làn ra, liền sẽ phát hiện từ bọn họ trong cơ thể chảy ra, không hề là đỏ tươi máu, mà là đen nhánh mực nước. Bị phát hiện thời điểm... Bọn họ dưới thân đều có một bãi mực nước, cũng là điểm này làm các cảnh sát đem cái này hung thủ cùng bị mặc hóa sự kiện tên kia liên hệ tới rồi cùng nhau. Trải qua xét nghiệm biết được, này hai loại mực nước giống nhau như lúc, đều là nhất thượng đẳng mặc, nhưng là không phải hiện đại sinh sản cái loại này mực nước, mà là thời cổ yêu cầu nghiền nát mặc, là cổ mặc. Hoàng Đại Sư trở nên có chút táo bạo, nói, không biết thứ này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Ngay từ đầu là đối những cái đó cảnh điểm ra tay, hiện tại lại bắt đầu chủ động giết người. Này trong đó vì cái gì sẽ phát sinh như vậy chuyển biến đâu Chỉ là mặc kệ thế nào Cũng không thể lại tùy ý ra hỏa này Như vậy tùy ý đi xuống Bằng không còn không biết sẽ chết bao nhiêu người Cảnh sát bên kia cũng nhanh chóng áp dụng hành động Căn cứ người bị hại nhóm vị trí Bọn họ đại khái đã biết người này trước mắt hoạt động phạm vi Hơn nữa bọn họ còn phát hiện quan trọng nhất một chút Chính là người này Hiện tại tựa hồ ở thu thập máu Căn cứ vào này Các cảnh sát nghĩ ra một cái biện pháp Nếu tìm không thấy thứ này Vậy chủ động làm thứ này tới tìm bọn họ đi. Nếu ra hỏa này hiện tại ở thu thập máu, kia bọn họ liền dùng huyết đi đem hắn ấn ra tới. Hôm nay buổi tối liền phiền thoái các vị đại sư. Phụ trách đá này người phụ trách biểu tình nghiêm túc đối vài vị huyền môn người trong nói. Vì chuyện này, phía chính phủ bên này cố ý mời vài cái huyền môn người tới xử lý, trong đó Hoàng đại sư cũng ở bên trong, tốt xấu hắn ở thành phố B còn xem như có chút danh tiếng, đặc biệt là trong khoảng thời gian này bởi vì giải quyết vài sự kiện. Hán danh khí càng là đại trướng, ở thành phố B giá trị con người dần dần biến cao, bởi vậy lúc này đây phía chính phủ tự nhiên cũng mời hắn Buổi tối 12 giờ, lúc này đã không có bao nhiêu người ở trên phố, cho dù có đường đèn, trên đường cũng vẫn cứ không có ban ngày sáng ngời. Cảnh sát bên này, phụ trách đương mỗi người ở trên cổ tay mang theo một cái cắt qua huyết bao, máu tươi chảy qua bàn tay, nhỏ dọn trên mặt đất, hắn liền mang theo như vậy một con không ngừng đổ máu tay bắt đầu ở bốn phía hạt dạo lên. Bởi vì không xác định cái kia đồ vật rốt cuộc là ở nơi nào, cho nên bọn họ lần này xuất động vài cái mồi, phân biệt ở bất đồng trên đường đi lại, mấy cái huyền môn trung đại sư cũng bị tách ra các gan bài ở một chỗ. Đương nhiên, mồi trên người đều thả phù, liền tính kia đồ vật xuất hiện công kích bọn họ, bọn họ cũng có thở dốc chi lực, có cơ hội chạy trốn. Mà hiện tại, kim đồng hồ không ngừng đi lại, cũng không thấy người tới, lúc này kim đồng hồ đã đi hướng một chút. Thứ này thật sự sẽ bị dẫn ra tới sao? Cùng Hoàng Đại Sư bị an bài ở bên nhau một vị họ từ đạo trưởng nhịn không được nói. Hoàng Đại Sư không để ý đến đối phương nói, bởi vì hắn mắt phải đột nhiên bắt đầu không ngừng nhảy lên, trong lòng đột nhiên liền có một loại dự cảm bất hảo. Tới, bộ đàm đột nhiên truyền đến một cái kích động thanh âm. Bởi vì không phải phố xá sầm uất, bên này cái này điểm trên đường đã nhìn không thấy người, chỉ có bọn họ bên này người ở trên phố đông đưa, bởi vậy kia đạo thân ảnh xuất hiện thời điểm liền phá lệ thấy được. Màu xanh lơ thon gầy bóng người. Giống như là một cái cây gậy trúc chi ở nơi đó, thập phân gây yếu, nhưng là hắn lại như là một đạo màu xanh lơ sương mù. Sương mù theo tán ở không trung, chờ lần sau tái xuất hiện thời điểm, lại là xuất hiện ở bọn họ người trước mặt. Là mùi dụ nhân tâm trung kinh hãi, theo bản năng đi phía trước ra quyền. Hô! Quyền phong thổi qua, hắn tràn ngập lực lượng nắm tay lại là trực tiếp xuyên qua đối phương thân thể, trên mặt hắn biểu tình một trận tinh nha. màu xanh lơ bóng người một đôi thật nhỏ đen nhánh con người gắt gao nhìn chằm chằm hắn trên tay không ngừng đi xuống nhỏ giọt máu lẩm bẩm nói màu đỏ đỏ tươi nhan sắc nhìn qua như thế bắt mắt như thế xinh đẹp đây là hắn muốn tìm màu đỏ khô gầy khô quát bàn tay lại đây trực tiếp hướng ngồi cổ trộm tới là ngồi dụ thỉnh ngài a cũng là cảnh sát bên kia tinh anh trong nháy mắt này liền làm ra phản ứng thân ảnh một đảo nháy mắt cong lưng làm một cái ngựa ra sau đồng thời chân hướng lên trên hướng tới màu xanh lơ bóng người phía trên đá vào Đáng tiếc, chân vẫn cứ xuyên qua thứ này thân thể, dưới chân xúc phạm cũng là trống giống, cái gì cũng chưa đã đến, hắn giống như là một đoàn xương mù, trực tiếp tàng ra, nhưng là lại thực mau lại lần nữa hội tụ lên. Này không phải người có thể đối phó. Thanh niên trong đầu nhanh chóng ý thức được điểm này, thân thể liên tục lui về phía sau, màu xanh lơ bóng người lại là lạ như bóng với hình, từng bước theo sát, sau đó lây xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, trực tiếp chảo phá hắn ngực. Nôn. Thanh niên trong miệng không chế không được phun ra một búng máu tới, khô gầy móng nuốt không có mặc phá hắn ngực, kim sát quang từ hắn ngực sáng lên, là đặt ở ngực hắn một chương đùa hộ mệnh, lúc này vừa vặn có tác dụng, nhưng là phù có thể bảo hộ thân thể hắn không bị màu xanh lơ bóng người thọc xuyên thân thể, nhưng là trên tay hắn sở hề bọc thật lớn lực lượng, lại vẫn cứ đánh đến thanh niên ngược huyết khí quần cuộn. Chính là hiện tại, nhân cơ hội này, thanh niên bay nhanh từ trong túi lấy ra hai chương phụ tới, dán ở màu xanh lơ bóng người trên người. Sau đó thân thể đột nhiên lui về phía sau, trên mặt đất một lần, liền rời đi vài bước xa. Lúc này, Hoàng Đại Sư bọn họ đã tới rồi, mà địa phương khác huyền môn người trong cũng ở bay nhanh tới rồi. Đây là yêu. Từ Đại Sư Kinh Nghi bất định nói. Nhàn nhạt yêu khí từ màu xanh lơ bóng người thượng truyền đến, tựa hồ làm người xác định thân phận của hắn, chỉ có yêu mới có yêu khí, tựa như nhân thân thượng mang theo thuộc về nhân gian dương khí. Mà từ Đại Sư sở dĩ ngữ khí do dự. Mà là bởi vì này nói màu xanh lơ bóng người thượng trừ bỏ nhàn nhạt yêu khí, còn có một cổ nhàn nhạt quỷ khí. Là cùng quỷ vật tiếp xúc lúc sau lưu lại hơi thở. Không, không phải, là từ trong thân thể hắn phát ra, trên người hắn, đã có yêu khí giật tán, rồi lại có quỷ khí lưu động. Như là yêu quái, lại như là quỷ. Màu vang phù đã dán ở này nói màu xanh lơ bóng người trên người, nháy mắt phù triện châm tẫn, một cổ thật lớn ngọn lửa phóng lên cao. đồng thời mang theo đuổi đi tinh lọc thế gian hết thể dơ bẩn nhật diệu chi lực ầm ầm nổ tung phụ trách làm ngồi dụ thanh niên kịch liệt ho khan một tiếng từ trên mặt đất bò dậy đứng ở hoàng đại sư cùng hứa đại sư bên người ánh mắt còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm kia đoàn thiêu ngọn lửa thấp giọng hỏi nói hai vị đại sư kia đồ vật đã chết sao từ đại sư ha ha cười hơi có chút tự đắc nói kia chính là ta liệt diễm phủ hơn nữa từ đại sư bọn họ nhật diệu môn phủ kia càng là như hổ thêm cánh Tên kia liền tính bất tử cũng đến nửa tàn. kia đoàn lửa cháy đã hoàn toàn bao vây lấy tên kia, còn ở đông hừng hực thiêu đốt, giống như là cùng từ đại sư nói như vậy, chính không ngừng bị đốt cháy, tựa hồ đã không có đánh trả chi lực. Chính là, vì cái gì hắn không có thanh âm. Liên hét thảm một tiếng đều không có. Hoàng đại sư như vậy nghĩ, mắt phải đột nhiên kịch liệt nhảy lên một chút, không chút suy nghĩ, hắn rôi tay một tay đem thanh niên đẩy ra, đồng thời hai ngón tay khép lại dựng trong người trước, thanh phong. Một đoàn phong từ hắn đầu ngón tay nhấc lên, trong chớp mắt liền hình thành một cái phong thuẫn che ở trước mặt hắn, lúc này, một cổ thật lớn dòng nước giống nhau mực nước thẳng tắp đánh vào phong thuẫn thượng, thật lớn lực lượng làm hắn đôi tay rung động, suýt nữa không ổn được, phong thuẫn tán loạn, chỉ có thể dùng một cái tay khác nắm chặt thi pháp tay phải, nỗ lực kiên trì. Hắn phản ứng mau, nhưng là một bên từ đại sư lại không có hắn như vậy đại phản ứng. Vô số mực nước đem hắn bọc, không ngừng hướng hắn miệng mũi nhị trong mắt té đi, hoàng đại sư dư quan thấy. Những cái đó mực nước chen vào thân thể hắn, tựa hồ ở bay nhanh hướng trong thân thể hắn thoáng động, hắn thống khổ hô to, trong miệng khống chế không được ra bên ngoài nôn suất huyết tới. Không, tiên nôn ra không phải huyết, mà là từng đoàn hôn loạn thịt nát mực nước. Hoàng đại sư tức khắc không rét mà run. Tại đây một khắc, hắn đột nhiên liền động những cái đó người bị hại là như thế nào bị giết chết, bọn họ biểu tình lại vì cái gì như vậy thống khổ. Cứu, cứu ta, từ đại sư hướng tới hắn vươn tay tới, một đôi mắt chừng đến đại đại. Trong mắt đã sớm chen đầy màu đen mực nước, làm hắn đôi mắt nhìn qua phá lệ khủng bố, màu đen mực nước ở bên trong lăn lộn, có từ hốc mắt lăn xuống xuống dưới, như là nước mắt giống nhau. Hoàng đại sư mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng là hắn chỉ là ngăn cản trụ này yêu quái công kích cũng đã có chút khó có thể chống cự, càng đừng nói đằng ra tay đi giúp từ đại sư. Không có biện pháp. Hắn trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn sắc, trong miệng hung hăng cắn hạ, đem đầu lưỡi rào phá, một cổ mùi máu tươi tức khắc tàng ra. Cùng phong. Hán tay trái bắt lấy tay phải, trước người phong thuẫn lập tức hóa thành cuồng phong đột nhiên hướng phía trước thổi đi, mà ở này cuồng phong bên trong, lại hôn loạn một chút kim sắc quang, đó là nhật diệu môn người trong đặc có nhật diệu chi lực, trời sinh khắc chế thế gian hết thể yêu tả, là thế gian nhất quang minh vĩ chính lực lượng. Trong nháy mắt, giống như bọt nước giống nhau tạp tới mực nước mở tung, tí tách lịch rơi trên mặt đất, nhưng là thực mau chúng nó lại hội tụ ở cùng nhau, hướng phía sau lưu động mà đi, lại lần nữa hình thành một cổ dòng nước. Xoay quanh ở màu xanh lơ bóng người bên người Lúc này kia nói màu xanh lơ bóng người đã từ trong ngọn lửa ra tới Trên người hắn ngọn lửa mai một Trừ bỏ ngực chỗ nhiều một đạo cháy đen giống nhau dấu vết Toàn thân trên dưới Không còn có một chút miệng vết thương Hoàng đại sư cảnh giác nhìn hắn Một bên đi điều tra từ đại sư thương thế Nôn Từ đại sư lại lần nữa phun ra một ngụm không biết là huyết vẫn là mực nước đồ vật Sau đó hai mắt nô lên Liền đột nhiên ngã quỵ ở trên mặt đất Màu đen mực nước từ hắn miệng mũi nhị trong mắt chui ra tới, so với ban đầu nhan sắc, tựa hồ nhan sắc càng sâu một ít, giống như nhiều một chút màu đỏ. Từ Đại Sư Hoàng Đại Sư kêu hai tiếng, trên mặt đất người lại không có một chút động tĩnh, đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh hơi thở. Vừa mới bị hắn đẩy đến một bên không bị mực nước cuốn lên thanh niên đi tới, thấp giọng do hỏi Hoàng Đại Sư, Hoàng Đại Sư, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Đại Sư sắc mặt sầu thảm, trong lòng càng là phát khổ, nói gia hỏa này so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại gần chỉ có ta căn bản đánh không lại hắn hắn từ trong túi lấy ra một đạo phù tới đưa cho thanh niên có chút đau mình nói này trương phù ngươi lấy hảo ta hiện tại là tự thân khó bảo toàn chờ hạ sợ là cố không được ngươi này trương phù nói không chừng ở trong lúc nguy cấp còn có thể cứu ngươi một mạng ngoài miệng nói nói không chừng chính là hắn trong lòng lại là thực khẳng định này phù khẳng định có đại tác dụng đây chính là khương tiểu thư phù a chính hắn đều liên tiếp dùng một chương Hiện tại nhưng thật ra phân ra đi. Người suy hảo đi miễn cho ta chờ hạ liên tiếp. Lúc này kia yêu quái đã đã đi tới, nếu nói mới vừa thấy thời điểm, trên người hắn yêu khí đạm đến cơ hồ cảm thụ không đến, nếu không phải mặt đối mặt đứng, hoàng đại sư bọn họ đều không cảm giác được hắn yêu khí, mà yêu quái yêu khí là cùng yêu quái thực lực có quan hệ trực tiếp. Đây cũng là vì cái gì từ đại sư vừa rồi chắc chắn hắn khẳng định bất tử cũng tàn nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, trên người hắn yêu khí lại là phóng lên cao, đó là ở vùng ngoại thành. Uyên môn trung cảm giác nhạy bén một chút người, đều có thể nhận thấy được hắn hơi thở, này rõ ràng chính là một con đại yêu quái. Hơn nữa, hắn hơi thở cũng thực cổ quái, tận trời yêu khí trùng, lại mang theo thực nùng quỷ khí. Yêu khí cùng quỷ khí hỗn tạp, hình thành một loại cực kỳ cổ quái lại tà ác hơi thở. Hoàng đại sư trong miệng đã có chút phát khổ, hắn ở trong sư môn vẫn luôn là học nghệ không tinh cái kia, trước kia cũng chỉ dám giải quyết một ít tiểu quỷ tiểu yêu, hiện tại gặp phải như vậy một con đại yêu quái, hắn như thế nào đánh thắng được? màu đỏ sẩm mực nước phiêu phủ ở đối phương bên người hắn đen nhánh xanh lẻ thon dài con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hoàng đại sư bọn họ xem trong miệng lẩm bẩm nghiệm màu đỏ hắn khô gầy móng nuốt chỉ hướng hoàng đại sư hai người dây tiếp theo giống như du xả giống nhau mực nước thẳng tắp hướng tới hai người đâm tới thảo hoàng đại sư trong lòng mắng một tiếng nháy mắt đem trong tay đã sớm chuẩn bị tốt phù kích hoạt đồng thời thân thể một lăn hướng tới một bên lăn qua đi sấm sét bầu trời tia chớp xét qua có lôi điện từ giữa không trung ầm ầm đánh xuống, giang giác, lôi điện nện ở trên mặt đất, nháy mắt trên mặt đất tạp ra một cái hố nhỏ tới, nhưng là càng nhiều rừng ở này chỉ màu xanh lơ yêu quái trên người, ở trên người hắn bỏng cháy ra từng đạo cháy đen dấu vết tới, nhưng là thực hiển nhiên, này đó lôi điện cho hắn tạo thành thương tổn cũng liền như thế, hắn hoàn toàn không đau không ngứa, ngược lại là nhìn hoàng đại sư ánh mắt càng thêm ấm lãnh, đi, hắn lại lần nữa nâng lên tay tới. mực nước hình thành thật lớn dòng nước lại lần nữa hướng tới hoàng đại sư thổi quét mà đến hiển nhiên hoàng đại sư đã hấp dẫn hắn sở hữu thù hận kế tiếp hoàng đại sư chỉ có thể nỗ lực dễ rủa ở những cái đó mực nước dưới này cũng ít nhiều hắn trời sinh biết trước bản lĩnh làm hắn tránh thoát không biết bao nhiêu lần trí mạng thời điểm chỉ là bọn hắn hai người thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn hắn tại đây nỗ lực chạy trốn cũng bất quá là ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bị bắt được chỉ là chuyện sớm hay mượn cũng may hơn mười phút sau Địa phương khác huyền môn người trong cũng lục tục chạy tới. Hoàng đại sư. Chúng ta tới chợ ngươi. Những người đó hô to, dơ kiếm gỗ đảo, đồng tiền kiếm sôi nổi chạy tới. Đồng thời, bọn họ cũng vì này chỉ yêu quái trên người hơi thở mà kinh hãi không thôi. Cường đại như vậy yêu quái, trước kia như thế nào trước nay không nghe nói qua. Lại là từ nơi nào ra tới. Chỉ là lúc này đã không có cho bọn hắn nhiều hơn tự hỏi thời gian, kia chỉ yêu quái đã chú ý tới bọn họ. Đen đương hạ. pháp thuật lực lượng đống nhiên nổ tung, lôi phủ, hòa phủ, phong phủ, vô số phù triện lực lượng bị kích hoạt, này một đêm, rất nhiều cư dân liền nghe thấy bên ngoài tiếng sấm ầm vang, ngày hôm sau lên lại không gặp trời mưa, trong lòng chỉ nói quái thay, mà lúc này Huyền môn chung những người này, càng cùng này chỉ yêu quái giao thủ, trong lòng liền càng thêm hoảng sợ, nay chỉ yêu quái lực lượng cường thịnh đến không thể tưởng tượng, hắn thân tao những cái đó mực nước tận dụng mọi thứ hướng bọn họ trên người toàn, chỉ cần tìm được một cái khe hở. liền có thể từ ngươi miệng mũi nhị mắt bên trong chui vào đi, trực tiếp hại ngươi thánh mạng. Bất quá Hoàng Đại Sư bọn họ tốt xấu người nhiều, các lấy ra giữ nhà bản lĩnh tới, cũng là làm này yêu quái phiền không thắng phiền, mắt thấy trên mặt hắn biểu tình lạnh hơn. Đột nhiên, hắn rôi tay từ tay háo trung móc ra một quyển giấy vẽ tới, giấy vẽ phiêu phủ ở hắn trước người, trong tay còn lại là cầm một con bút lông. Một màn này, làm Hoàng Đại Sư đám người phá lệ quen thuộc, đột nhiên, có người nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến, thất thanh hô. mau ngăn cản hắn, chính là đã không còn kịp rồi. trong tay hắn bút lông đã dừng ở giấy vẽ thượng, tức khắc một bóng người liền hiện lên ở bên trên, đúng là hoàng đại sư bọn họ đoàn người chung một cái. chỉ thấy người nọ đột nhiên chừng lớn đôi mắt, trong mắt trải rộng đỏ tươi tơm máu, trong mắt tựa hồ muốn từ hốc mắt trung bóc ra ra tới. á á á, hắn thét chói tai, rồi tay đi phía trước rúi, tựa hồ muốn làm chút cái gì, nhưng là giây tiếp theo, hắn cả người liền từ đầu ngón tay bắt đầu nhanh chóng biến thành một cái mặc người. Mà giấy vẽ thượng, lại là một cái sinh động như thật bóng người, không hề là thủy mặc bóng người, mà là có nhan sắc, sắc thái tiên minh, giống như người sống ở bên trên. Một màn này, cùng bọn họ ở theo dõi bên trong sở thấy giống nhau như lúc, gia hỏa này chính là như vậy, đem những cái đó cảnh điểm, cùng với những người đó cấp mặc hóa, đây mới là gia hỏa này đòn sát thủ. Mau ngăn lại hắn. Bằng không chúng ta đều phải chết. Có người hô to. Mực nước hình thành vài cổ dòng nước lại là ngăn ở bọn họ trước mặt. Vị kia nguyên bản làm mồi dụ cảnh sát lúc này cũng làm không đến khoanh tay đứng nhìn, cũng xông tới hỗ trợ, bên cạnh một cái đạo trưởng cầm một phen kiếm cho hắn, miễn cho hắn bị này đó mực nước đụng tới, đến lúc đó bị mực nước xâm nhập thân thể, đổi đến cùng những người khác giống nhau kết phút Đột nhiên, hắn chôn tránh không kịp, một đoàn mực nước bắn tung tóe tại hắn trên mặt, sau đó hắn liền miệng ngui mắt nhị mấy cái địa phương, liền cảm giác được mánh liệt dị vật cảm, bọn họ dùng sức hướng trong thân thể hắn tế, chui vào thân thể hắn bên trong. phá hư thân thể hắn đem trong thân thể hắn khí quan rào toái. thanh niên thân thể mềm lún lảo đảo quỳ dạp xuống đất trên cổ gân xanh bạo khởi hiển nhiên chính lâm vào mánh liệt thống khổ bên trong đột nhiên liền ở hắn cho rằng chính mình liền phải như vậy chết đi thời điểm bị hắn bên người đặt ở túi quần phụ triện đột nhiên chấp động một chút rồi sau đó một cổ khổng lồ ấm áp lực lượng từ nơi đó khuyết tán mở ra trong nháy mắt hắn cảm giác được trong cơ thể những cái đó dị vật ở chạm vào cổ lực lượng này thời điểm liền như băng tuyết tan dã giống nhau nháy mắt biến mất thanh niên kinh vưu chưa định run rẩy xuống tay từ trong túi đem kia trường phủ lấy ra tới màu vàng lá bùa thượng màu đỏ chu sa hỏa ra tới phủ văn chấp động quang cẩn thận một tiếng kinh hoàng tiếng kêu vang lên thanh niên đột nhiên ngẩng đầu lên liền thấy một đoàn thật lớn đen nhánh mực nước dòng nước bay thẳng đến hắn nên diện tạp tới thanh niên chừng lớn đôi mắt theo bản năng đem trên tay phủ để trong người trước hô một đoàn thật lớn ngọn lửa từ lá bùa thượng bốc cháy lên chỉ nghe suy suy suy thanh âm chỉ thấy đen nhánh mực nước một tới gần liền trực tiếp bị đốt thành nóng bỏng dòng khí hóa thành từng sợi màu đen xương khói tàng ra thanh niên chừng lớn đôi mắt kinh ngạc nhìn một màn này trên tay hắn đó là cái gì phù những người khác cũng thập phần kinh ngạc kia như là một trương hỏa phù chính là ngọn lửa lực lượng đã kích phát qua theo lý mà nói phù triện đã mất đi hiệu lực chính là trước mắt này trương phù lại còn ở thiêu đốt nhìn kỹ đi ngươi sẽ phát hiện bên trên chu sa hỏa phù văn Chỉ là thực thông thả ở biến mất, mà ở mực nước công kích lại đây thời điểm, ngọn lửa cường độ sẽ biến đại, mà phù văn biến mất tốc độ tăng trưởng một ít. Thanh niên biểu tình từ kinh truyền hỉ, vội kêu những người khác, cái này ngọn lửa có thể bảo hộ chúng ta. Đại gia mau tới đây. Trong lúc nhất thời, cũng không ai khiêm tốn, dư lại mười mấy người toàn bộ chạy tới, tránh ở ngọn lửa sau lưng. Người đây là cái gì phù? Một cái trung niên nữ nhân hỏi, nàng vừa rồi không cẩn thận bị một đoàn mực nước bị chui vào thân thể. Sao lại không biết dùng biện pháp gì đem vài thứ kia bước ra tới, nhưng là hiển nhiên cũng không có hoàn toàn đem những cái đó mực nước cấp làm ra tới, bởi vì nàng trong mắt còn đang không ngừng ra bên ngoài chảy xuôi miêu tả nước. Một màn này nhìn qua cực kỳ quỷ dị, cũng cực kỳ thấm người. Thanh niên thở hổn hển khẩu khí, nói, đây là Hoàng Đại Sư cho ta. Hắn cũng không nghĩ tới này, trương phủ lại là như vậy lợi hại. Nghe vậy, những người khác theo bản năng đi xem Hoàng Đại Sư. Hoàng Đại Sư, không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng còn có lợi hại như vậy phụ, ngươi nhưng thật ra tàng đến thâm A. Bất quá ngươi có phải hay không quá khách khí. Như vậy thứ tốt, thế nhưng cất giấu. ngươi nếu là sớm một chút lấy ra tới, chúng ta như thế nào sẽ chết rất nhiều người. Có người âm dương quái khí nói, hoàng đại sư mệnh đến không được, chính một mông ngồi dưới đất, lúc này thấy mọi người đều đang xem chính mình. Hắn vây vây tay, nói, các ngươi cũng đừng như vậy xem ta, này phụ không phải ta họa, ta cũng chỉ có hai trường, nếu không phải nguy cấp thời khác. ta nơi nào bỏ được dùng A. Loại này bảo mệnh đồ vật, dùng để liền không có, làm bọn họ này một hàng, về sau còn không biết có thể hay không gặp được cái gì lệ quỷ, loại này thứ tốt đương nhiên là có thể không cần liền không cần. Hơn nữa, hắn kỳ thật chính mình cũng không rõ ràng lắm này hai trường phù huy lực, rốt cuộc khương tiểu thư tương đối thích lăng không vẽ bừa, căn bản không cần giấy cùng bút. Những người khác nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng tuy rằng còn có chút khó chịu, nhưng là tốt xấu không có nói cái gì nữa, đổi thành là bọn họ. Nếu gặp được chuyện như vậy, như vậy bảo mệnh đồ vật, đại khái cũng sẽ làm ra cùng Hoàng Đại Sư giống nhau lựa chọn, thứ tốt tự nhiên là muốn bắt tới bảo chính mình mệnh. Cũng ít nhiều này Trương Hòa Phù, bọn họ hiện tại rốt cuộc có một chút thở dốc chi lực. Bọn họ một đám mấy chục cá nhân, hiện tại chỉ còn lại có bọn họ mười mấy người, những người khác tất cả đều đã ngã xuống, này có thể nói là tổn thất tham trọng, trong lúc nhất thời đại gia trên mặt biểu tình đều có chút trầm trọng. Không nghĩ tới, này chỉ yêu quái lại là như vậy lợi hại. là bọn họ xem thường hắn hoàng đại sư xuyên thấu qua ngọn lửa nhìn kia chỉ yêu quái có chút nhưng run kinh hái hỏi này trương phủ chống đỡ được kia chỉ yêu quái mặc hóa năng lực sao trong lúc nhất thời mọi người tâm lập tức lại nhắc lên màu xanh lơ yêu quái bình tĩnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái lại cúi đầu lúc này trước mặt hắn bức họa cuộn tròn trung đã nhiều vài cái tiên minh sinh động người bọn họ trên mặt sợ hãi cơ hồ có thể nói là chút nào tất hiện sinh động như thật nhìn qua tựa như sống giống nhau Hắn bắt lấy bút lông khô gầy tay lại lần nữa nâng lên tới, lại một lần ở giấy vẽ thượng vẽ tranh. Thức mau, hắn trong mắt sở thấy thế giới, liền xuất hiện ở hắn hòa trung, nơi xa cao lầu, vượng hoang đèn đường, cùng với tránh ở ngọn lửa phía sau một đám người, chỉ là này bức họa là thủy mặc, chính là liền ở hắn cuối cùng một bút rơi xuống lúc sau, bên cạnh màu đen lại bắt đầu biến thành chân thật nhan sắc. Cùng chi tương đối, lại là dần dần bị mặc hóa thế giới. Nơi xa cao lầu trở nên đen nhánh, thức mau. Này phiến màu đen liền lan tràn tới rồi Hoàng Đại Sư bọn họ nơi này, bức họa cuộn tròn tiếp nước mặc bóng người, dần dần trở nên tươi sống, mà Hoàng Đại Sư bọn họ, trên người cũng dần dần đã xảy ra biến hóa, từ thân thể mỗ một chỗ bắt đầu, cũng dần dần nhiễm màu đen, bọn họ cũng ở dần dần bị mặc hóa. Người rất khó hình dung loại cảm giác này, như là trong cơ thể có cái gì đang ở bị vô hình lực lượng thông thả rút ra đi ra ngoài, người đang ở dần dần mất đi chính mình thân thể cảm giác, mất đi cảm giác địa phương, đã bị mặc hóa. Mất đi chính là ta ba hồn bảy phách, là ta sinh mệnh lực. Hoàng đại sư bừng tỉnh gian phát hiện, chính là loại này mất đi, lại là bọn họ vô lực chống lại, bởi vậy chỉ có thể tuyệt vọng mà cảm thụ được sinh mệnh cùng hồn phách bị rút đi cảm giác. Đột nhiên, hắn áo trên bên người túi chỗ truyền đến một trận nóng bỏng độ ấm, hắn cả người run lên, trở nên mờ mịt bị lạc ý thức dần dần trở về, nghĩ đến cái gì, hắn vội không ngừng từ trong quần áo biên đem kia trương phù đem ra, vẫn cứ là chu sa hỏa ra tới phù văn. lúc này bên trên phủ văn lại như là sống lại đây giống nhau bá đạo cường thế lực lượng từ trong phủ giật tràn ra tới cùng gia tăng ở trên người hắn kia cổ vô hình lực lượng hung hăng đánh vào cùng nhau phủ thượng lực lượng phá lệ bá đạo tựa hồ muốn đem bốn phía không thua với nó lực lượng hết thể đánh trở về sắt giấy vẽ thượng đột nhiên xuất hiện một đạo vết rách vết rách địa phương đúng là hoàng đại sư bộ dáng chỉ thấy giấy vẽ thượng hắn bên trên nguyên bản trở nên tiên minh sinh động nhan sắc rút đi lại lần nữa biến thành thủy mặc nhan sắc là một mảnh đen đặc mặc Màu xanh lơ yêu quái sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, bởi vì giấy vẽ thượng cái khe kia còn đang không ngừng hướng bên cạnh khuyết tán xe rách, tựa hồ ở bá đạo tỏ vẻ, chỉ cần ta tồn tại địa phương, liền không cho phép những người khác tồn tại, nếu là tồn tại, vậy toàn bộ đem bọn họ tiêu diệt. Dữ dội bá đạo. Màu xanh lơ yêu quái trên mặt biểu tình một trận văn mèo, lại lần nữa cầm lấy bút, hung hăng đi xuống một họa, Hoàng phù từ hoàng đại sư trong tay bay ra, càng vì cường thế lực lượng từ trong phủ trào ra. Vô hình hai cổ lực lượng lại lần nữa va chạm, bốn phía bị mặc hóa hết thảy, bắt đầu xuất hiện tinh mịn nền văn như là muốn vỡ vụn giống nhau. Cùng lúc đó, yêu quái trước người kia tờ giấy bên trên cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Hoàng đại sư lúc này đã thu hồi chính mình thân thể không chế lực, bị mặc hóa địa phương cũng biến trở về nguyên dạng. Hắn hai mắt sáng lên, vẻ mặt kinh hỉ nhìn trong tay này trư phụ. Quả nhiên, tin cương tiểu thư đến vĩnh sinh hắn lẩm bẩm nghiệm sau đó nhanh chóng bắt đầu trợ giúp người bên cạnh. làm cho bọn họ thoát ly loại này bị mặc hóa không chế trừ bỏ hắn ở ngoài mặt khác mọi người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có bị mặc hóa dấu vết hỏa phù có thể ngăn cản công kích mà đến mực nước lại ngăn không được này cổ vô hình mặc hóa lực lượng kia cổ lực lượng cơ hồ bao phủ ở toàn bộ không gian bên trong bọn họ phía trước phía sau đều là có thể nói như vậy bọn họ dưới chân địa phương này đã hoàn toàn ở cái này yêu quái trong khống chế đương nhiên cũng có ngoại lệ cũng là duy nhất ngoại lệ kia đó là hoàng đại sư hoặc là càng chuẩn xác mà nói là trên tay hắn kia trương phủ nó là duy nhất tránh thoát ra trói buộc hơn nữa cũng là duy nhất cường thế hướng tới đối phương công kích mà đi một cổ lực lượng kia đó là cái gì cũng là người nói người khác hòa phủ có người hỏi hoàng đại sư nói chuyện thời điểm khống chế không được thở hồn hển bị rút ra chính là hồn phách cũng là toàn thân sinh khí cùng lực lượng bọn họ hiện tại cơ hồ đã hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình bị mặc hóa địa phương đã mất đi cảm giác hoàng đại sư mồ hôi đầy đầu nói là là vị kia họa phù chỉ là đáng tiếc này phụ thượng lực lượng nguồn trông cự lại yêu quái khống chế vẫn là không quá trí năng nếu là nàng bản tôn tới nói này yêu quái căn bản không phải nàng đối thủ Giang giác. dưới chân đường phố bắt đầu vỡ ra vết rách không ngừng hướng tới khắp nơi lan tràn mà đi bên cạnh bị mặc hóa đại lâu cũng xuất hiện vết dạn từ trung gian chia làm hai nửa mà xuất hiện vết dạn địa phương phía dưới một mảnh đen nhánh như là một mảnh vực sâu làm sao bây giờ con có ý thức người kêu to muốn chạy trốn chính là bị mặt hóa thân thể căn bản chính là một bước khó đi hoàng đại sư gấp đến độ chán tất cả đều là hãn trong miệng lẩm bẩm kêu sư phụ ta vẫn luôn nói ta là cái vận khí tốt người liền tính xuất hiện cái gì nguy hiểm cũng có thể bị cực thái lai gặp được quý nhân quý nhân chính là hiện tại quý nhân ở đâu a vết dạn lan tràn tới rồi bọn họ trước mặt có bị mặc hóa người bên trên xuất hiện tơ nhện giống nhau vết dạng có một cái không thừa nhận trụ ầm ầm mở tung biến thành vô số mặc khối nện ở trên mặt đất thấy như vậy một màn hoàng đại sư trong óc một trận chỗ trống hắn nhắm mắt lại hô to khương tiểu thư nếu sư phụ ngươi nói ta có không cực thái tới trong lúc nguy hiểm sẽ có quý nhân tương trợ như vậy khiến cho cái này quý nhân xuất hiện đi đây là hắn tuyệt vọng dưới duy nhất có thể nghĩ đến một cái tên chỉ là theo bản năng hô lên tới chỉ là hắn không nghĩ tới hô lên tới lúc sau hắn lại giống như thật sự nghe được khương diệp thanh âm nghĩ đến cái gì hoàng đại sư đột nhiên quay đầu Thấy ở kia bị mạc hóa một mảnh đen nhánh trung, một đạo thân ảnh như ẩn như hiện, từ xa đến gần. Cách đến thật xa đều nghe thấy được trên người của ngươi số vị, thật là hôi thối không ngửi được. Chương 56 đệ 56 chương. Hết thể đột nhiên an tĩnh xuống dưới, không ngừng sụp đổ vỡ vụn thế giới đỉnh trệ sụp đổ. Đứng ở trong bóng đêm yêu quái đột nhiên ngẩng đầu lên, đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chầm chằm nơi xa. Theo thanh âm, ở kia một mảnh bị mạc hóa đen nhánh trung, hoàng đại sư bọn họ trước nhìn đến chính là lưỡng đạo quang. Không kia không phải quang mà là một đỏ một xanh hai chỉ điều chúng nó quang ảnh ảnh sức sức chiếu ra người bên cạnh ảnh tới tựa hồ đang ở vòng quanh đối phương mà bay đậu bị mặc hóa hơn phân nửa đèn đường suy suy suy phát ra điện lưu thanh rốt cuộc kiên chỉ không được lâm vào trong bóng tối hiện tại duy nhất ánh sáng đó là thanh niên trong tay kia trương hỏa phủ chính cẩn thận phóng thích ánh sáng một đám người nhịn không được sau này nhìn lại muốn nhìn rõ ràng người đến là ai mà hoàng đại sư lại ở nhìn thấy kia một đỏ một xanh hai chỉ điều là lúc cũng đã biết người đến là ai Khương Tiểu Thư, hắn lớn tiếng kêu, cứu mạng A, Khương Tiểu Thư. Lúc này hắn cũng bất chấp cái gì mặt mũi, cũng bất chấp người khác nhìn qua kỳ quái ánh mắt, mấy thứ này hiện tại nào có chính mình mệnh quan trọng. Rốt cuộc, kia nói mơ hồ bóng dáng từ xa đến gần, càng thêm rõ ràng, đại gia cũng rốt cuộc thấy người tới bộ dáng, sau đó biểu tình trong nháy mắt đều có chút kinh ngạc, thế nhưng chỉ là một cái tiểu cô nương. Ý thức được điểm này, trong lúc nhất thời, mọi người biểu tình đều có chút thất vọng. Rốt cuộc ở cái này nói như vậy tuổi càng lớn thực lực càng cường huyền môn tới nói một người tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương nhưng không phải đại biểu cho thực lực không cường cùng không đáng tin tại sao xem ra người này cũng không phải hoàng đại sư trong miệng sở cầu cứu người a tiểu cô nương ngươi đi mau gia hỏa này không phải ngươi có thể đối phó một vị lao phụ nhân hảo tâm mở miệng nhắc nhở khương diệp tầm mắt ở bọn họ này nhóm người trên người nhìn lướt qua cuối cùng dừng ở hoàng đại sư trên người thông thả ung dung nói thật trật vật a. Hoàng Nham. Ngữ khí mang theo vài phần làm những người khác kinh ngạc quen thuộc, bọn họ nhịn không được nhìn về phía Hoàng đại sư, biểu tình có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ cái này tuổi trẻ nữ hài chính là Hoàng Nham trong miệng Tề Khương tiểu thư? Như vậy tuổi trẻ? Thức mau, Hoàng đại sư nói khiến cho đại gia xác định bọn họ trong lòng suy đoán. Khương tiểu thư, cứu mạng a. Hoàng đại sư hướng về phía người tới hô, không thể nghi ngờ khẳng định đại gia trong lòng ý tưởng. Hoàng đại sư cũng không nghĩ tới Khương Diệp thế nhưng sẽ xuất hiện. nhìn đến người trong nháy mắt kia thiếu chút nữa liền phải hỉ cực mà khóc hắn vừa mới thật sự tuyệt vọng không nghĩ tới sự tình thế nhưng quanh co nên đón truyền cơ quả nhiên hắn sư phụ nói được không sai hắn người này liền có hay không cực thái tới hảo mệnh liền tính gặp được nguy hiểm cũng sẽ có quý nhân tương trợ hắn nhìn về phía kia chỉ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích yêu quái trên mặt biểu tình khôi phục nghiêm túc cùng bình tĩnh đối khương diệp nói ra hỏa này chính là kia chỉ có thể đem người mạc hóa yêu quái cũng không biết hắn là dùng cái gì thủ đoạn Bất quá ta hoài nghi này cùng hắn trên tay hắn họa có quan hệ, hắn giống như chính là dựa vào này bức họa đem người cấp mạc hóa. Ngài phải cẩn thận. Khương Diệp liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi cảm thấy ta đánh không lại hắn. Nơi nào sẽ? Hoàng đại sư vội vàng bổ cứu, gia hỏa này khẳng định không phải ngài đối thủ, ta chỉ là ở đối ngài biểu đạt ta quan tâm. Hắn cái này ân cần chân chó thái độ, làm những người khác biểu tình tức khắc trở nên cổ quay lên, nhìn Khương Diệp ánh mắt cũng nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. chỉ là mặc cho bọn hắn thấy thế nào trước mắt người cũng chỉ là cái hơi thở bình thường người thường mà thôi bất quá nói trở về người thường bên người sẽ có như vậy hai chỉ vừa thấy liền không phải phàm vật chim chóc sao chờ chú ý tới điểm này đại gia liền chú ý tới càng nhiều địa phương thí dụ như đứng ở nơi đó vẫn luôn không động tĩnh tựa hồ ở kiên kỵ gì đó yêu quái kiên kỵ hắn ở kiên kỵ ai kiên kỵ trước mắt vị này khương tiểu thư sao mọi người trong lúc nhất thời cảm thấy thực không thể tưởng tượng Nhưng là có không thể không thừa nhận, cái này suy đoán là nhất đáng tin cậy, bởi vì chính là ở trước mắt cái này nữ hài tới lúc sau, này chỉ yêu quay mới lại vô động tĩnh, dạn nước mặt đất, sụp đổ bị mạc hóa kiến trúc, hết thể dị biến là ở nàng xuất hiện lúc sau đình chỉ, mà bọn họ trên người mạc hóa cũng là ở nàng xuất hiện lúc sau đình chỉ xuống dưới. Hết thể hết thảy tựa hồ đều ở hướng bọn họ tỏ rõ, trước mắt người không phải nhân loại bình thường. Ý thức được điểm này, ở đây người lại không một người nói chuyện, Bọn họ ánh mắt thường thường dừng ở Khương Diệp trên người, lại thường thường nhìn về phía cách đó không xa yêu quái, một người một yêu, trong lúc nhất thời ai cũng không động tác, như là ở cho nhau đánh giá thực lực của đối phương. Bất quá Khương Diệp từ trước đến nay không phải kiên những người, nàng hơi hơi neo lại đôi mắt, nhìn về phía trước mắt cái này không biết là yêu là quỷ đồ vật, nói, trên người của ngươi mùi máu tươi, cách thật xa ta đã nghe tới rồi, quả thực là hôi thối không ngửi được. Kêu cổ mùi máu tươi, giống như thành thực chất. sền sệt đến như là hơi nước giống nhau da hỏa này rốt cuộc là giết bao nhiêu người huyết tinh hương vị hôn tạp yêu khí cùng quỷ khí hình thành một loại cực kỳ phức tạp khí vị nghe lên thật sự là khó nghe thật sự đã không phải hôi thối không ngửi được có thể hình dung màu xanh lơ bóng người động hắn bắt lấy bút lông tay đột nhiên hướng hỏa thượng hòa đi giang giác nguyên bản tạm dừng dị biến lại lần nữa bắt đầu vỡ vụn mặt đất tiếp tục giãn nước, vết rách thẳng tắp hướng tới khương diệp dưới chân mà đi đồng thời một cổ vô hình lực lượng cũng hướng tới Khương Diệp trên người đè xuống, tựa hồ muốn đem nàng sinh mệnh cùng linh hồn hút đi. Khương Diệp cười khẽ, mắt thấy thật lớn vết rách kéo dài đến nàng dưới chân, nàng đột nhiên nâng lên chân tới, nhẹ nhàng đi xuống một rộng Trong nháy mắt, bốn phía hết thể tựa hồ đều lâm vào tạm dừng bên trong, rồi sau đó giây tiếp theo lấy nàng dưới chân vì trung tâm, bàng nhiên bá đạo lực lượng ngang nhiên rồi lại không tiếng động hướng tới bốn phía cuốn đi. trong lúc nhất thời. Mọi người bên thai tựa hồ nghe tới rồi nào đó đồ vật không ngừng dạn nước thanh âm, sau đó ở mộ trong nháy mắt, tựa hồ đạt tới điểm tới hạn, hoàn toàn vỡ vụn mở ra. Mà ở này trong nháy mắt, yêu quái trước người họa lại lần nữa biến trở về thủy mặc bộ dáng, vô số quang ảnh từ bên trong bay ra tới. Hoàng đại sư đám người đột nhiên phát hiện chính mình trên người giam cầm cảm biến mất, bị mặc hóa địa phương khôi phục thuộc về nhân loại thân thể, thân thể lại lần nữa về tới bọn họ trong không chế. Mà dạn nước mặt đất, Bị xé rách thành hai nửa kiến trúc cũng khôi phục nguyên trạng. Bên cạnh mấy đống đại lâu, vẻ mặt hoảng sợ mọi người nhìn chính mình đôi tay, không thể tưởng tượng nói, ta, ta biến trở về tới. Đại gia nhìn nhau, biểu tình đều là tương tự hoảng hốt. Vừa mới đó là đang nằm mơ sao. Có người lẩm bẩm hỏi. Vừa rồi phát sinh hết thẻ kia quả thực giống như là một hồi ác mộng, bọn họ thấy bốn phía hết thảy bao gồm chính bọn họ, đều biến thành mặc, chính là ác mộng nơi nào có toàn bộ người cùng nhau làm đạo lý. đại gia ngươi xem ta ta xem ngươi trong lúc nhất thời nói không ra lời ven đường tắt đèn lập lòe vài cái rốt cuộc khôi phục bình thường nơi xa đen nhánh đi xuống kiến trúc đèn đường cũng lại một lần sáng lên thế giới lại một lần khôi phục bình thường chúng ta biến trở về tới hoàng đại sư đám người cũng thập phần kinh hỉ. một đôi hao hám đen nhánh đôi mắt gắt gao chăm chú vào khương diệp trên người rồi sau đó hóa thành một đoàn màu xanh lơ xương mù tiêu tán thân hình dần dần đậm đi nay trong nháy mắt Khương Diệp nghe thấy được trong không khí một cổ nhàn nhạt thủy mùi tanh, đồng thời ngửi được còn có một cổ nùng liệt mực nước hương vị, cùng với máu khí vị. Muốn chạy. Khương Diệp nâng lên tay tới, cổ tay gian chỉ bạc nháy mắt hướng phía trước bay đi, bay nhanh đem kia đoàn còn chưa hoàn toàn tiêu tán khai đến màu xanh lơ xương mù quân lấy. Nô, màu xanh lơ bóng người ầm ầm nện ở trên mặt đất, bị chỉ bạc trói đến kín mít. Khương Diệp đi qua đi, biểu tình kinh dị nhìn hắn, hỏi, thúy yêu. Không nàng lại thực mau phủ định chính mình suy đoán nhưng là nếu nói là quỷ trên người hắn kia cổ yêu khí lại nên như thế nào giải thích đâu lại yêu khí lại có quỷ khí là yêu quỷ không đợi khương diệp nghĩ lại bị chỉ bạc cuốn lấy yêu quái bên hông dắt ống trúc đột nhiên mở ra gây mũi mực nước hôn tạm lùng liệt mùi máu tươi từ bên trong phun ra trực tiếp nên diện hướng tới khương diệp đánh tới khương diệp đôi mắt vừa động tay phải vương vô hình lực lượng che ở trước người đem kia cổ phun trào mà đến chất lỏng bị ngăn trở chính là nhưng vào lúc này, bị chỉ bạc bắt lấy yêu quái lại hóa thành một bãi đen nhánh dòng nước chảy xuôi trên mặt đất, theo phía dưới cống thoát nước nắp giếng khe hở chảy đi xuống, thực mau liền nhìn không thấy bóng dáng. Khương Diệp đang định đuổi theo, lại nghe thấy phía sau chuyển đến kinh hoàng sợ hãi thanh âm. "Khương tiểu thư, cứu mạng." Khương Diệp nhíu mày, xoay người lại, thấy hoàng đại sư một đám người đang bị một cái màu đỏ dòng nước cuốn lấy, này đó dòng nước có ý thức hướng dân cư mùi mắt trong thai toản, một khi chui vào người thân thể liền thấy người nọ bắt đầu nôn mửa, không ngừng ra bên ngoài nôn huyết cùng không biết là gì đó thoái khối. Thấy thế, Khương Diệp bước đi tiến lên đi, Rối tay đột nhiên bắt lấy kia nói màu đỏ dòng nước. Kia màu đỏ dòng nước thượng Quấn lấy một cổ kỳ dị lực lượng, đúng là nó thao tác này nói dòng nước, Khương Diệp trực tiếp đem cổ lực lượng này hủy diệt, giống như vật còn sống giống nhau, dòng nước tức khắc tí tách lịch chảy xuôi đi xuống, bắn đầy thuộc hạ một thân, đồng thời nùng liệt huyết tinh khí ở mọi người mũi gian phiêu tán mở ra. Hoàng đại sư ngạc nhiên Rỗi tay hướng trên người lau một chút, chỉ thấy đầu ngón tay thấm ướp một đoàn đỏ tươi nhan sắc, hắn tiến đến chóc mũi nghe nghe, trên mặt biểu tình thay đổi mới biến. Huyết. Này đó màu đỏ dòng nước, là huyết. Một cái chính ra bên ngoài nôn huyết lão nhân lắc đầu, đứt quán nói, là huyết, cũng là màu đỏ thuốc màu. Hắn từ trước đến nay thích vẽ tranh, bởi vậy đối các loại thuốc màu cũng có điều hiểu biết, này đó màu đỏ tuy rằng lại máu tươi hương vị, nhưng là đồng thời cũng có một cổ thuốc màu hơi thở. là huyết cùng màu đỏ thuốc màu hôn tạp ở bên nhau hình thành. Nhưng lại như vậy tươi sáng màu đỏ, hắn lại là chưa bao giờ gặp qua. Nghĩ, hắn lao nhân ra không chế không được lại phun ra một búng máu tới, huyết hôn loạn này một khối không biết là nơi nào thì nát. Ngài thế nào a Hoàng đại sư sợ tới mức sắc mặt đại biến. Lao nhân vẫy vây tay, ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống, đôi tay hợp ở bên nhau, thông thả thả gian nan khắp một cái phát ấn, đôi tay biến hóa động tác. nhìn qua thập phần đơn giản nhưng là ngươi nhìn kỹ lại phát hiện bên trên tràn ngập một loại quỷ dị vận luật nhìn qua thập phần cảnh đẹp ý vui hơn nữa cũng thập phần thâm ảo thành thị ban đêm trừ bỏ cao ốc điệu đinh cơ bản nhìn không thấy ngôi sao cùng ánh trăng chính là lúc này đỉnh đầu màu đen như là bị cái gì cấp đẩy ra loang thoáng lộ ra một vòng nhàn nhạt trăng rằm tới ánh trăng mơ hồ tựa hồ ngay sau đó liền phải ẩn nấp trong bóng đêm giống nhau lão nhân nhắm mắt lại trên người bịt kín một tầng nhàn nhạt bạch quang bạch quang thực đạm Hơn nữa thập phần không ổn định, minh minh diệt, diệt, diệt thời gian có thể so sáng ngời thời gian trường, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ hoàn toàn biến mất giống nhau. Nhưng là chính là như vậy quang, lại vẫn cứ ổn định chữa trị giả lão nhân trong cơ thể thương hoạn, ôn hòa lạnh leo lực lượng ở trong thân thể hắn liên tục vận chuyển, đem trong thân thể hắn mực nước cấp bước ra tới. Khương Diệp nguyên bản đang đứng ở một bên ninh mi nghĩ cái gì, nàng tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu tới, ánh mắt gắt gao chăm chú vào lão nhân trên người, gàn từng chữ một nói. Nguyệt Linh. Chương 57 đệ 57 chương. Ở nhìn thấy Hoàng Đại Sư thời điểm, Khương Diệp đã từng nói qua, Nhật Diệu môn tu hành chính là Nhật Diệu chi lực, Nhật Diệu cũng chính là Thái Dương, mà có một cái khác môn phái, tu hành chính là Nguyệt Linh chi lực, Nguyệt Linh cũng chính là Ánh Trăng. Khương Diệp không nghĩ tới, nàng lại là như vậy mau liền gặp tu hành Nguyệt Linh người, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi có chút phức tạp, bất quá chờ nàng từ kinh ngạc bên trong sau khi lấy lại tinh thần. Mới phát hiện trước mắt vị này, Lão Nhân tuy rằng là tu hành Nguyệt Linh, nhưng là có thể hấp dẫn đến Nguyệt Linh, lại chỉ có như vậy một tầng hơi mỏng bạch quang. Trên bầu trời ánh trăng phá lệ đen tối, ở tầng mây chi gian như ẩn như hiện, quang mang càng là âm đen tối đạm, cơ hồ phát hiện không đến về điểm này Nguyệt Linh, mà Lão Nhân cùng ánh trăng chi gian lôi kéo chi lực, càng là đạm đến cơ hồ không tồn tại. Này, chính là hiện giờ tu hành Nguyệt Linh người. Khương Diệp không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười. Nàng vươn tay. Phúc ở lão nhân trên người kia tầng hơi mỏng nguyệt linh di động, tựa hồ là thập phần thân thiết tham lại đây, cuốn quanh ở nàng đầu ngón tay. Ở lão nhân trên người có vẻ mỏng manh thả ám bạch quang, dừng ở trên tay nàng, lại trở nên phá lệ sáng ngời trắng tinh. Lúc này tầng mây phía trên ánh trăng nhô đầu ra, âm hối quang mang trở nên sáng ngời, ánh đến quanh mình không trung cũng là một mảnh sáng trong. khương diệp quanh thân trồi lên một tầng sáng ngời lại ôn hòa bạch quang, đó là thanh lành ánh trăng. Ngươi, lão nhân trừng lớn đôi mắt. Cơ hồ không thể tin chính mình Trô đã thấy một màn này, ngươi như thế nào sẽ Nguyệt Linh lôi kéo phương pháp? Muốn dựa vào Nguyệt Linh tu hành, kia đương nhiên là muốn trước học được lôi kéo Nguyệt Linh, bằng không không có Nguyệt Linh, lại như thế nào tu hành? Chính là lôi kéo Nguyệt Linh biện pháp, là lão nhân bọn họ môn phái bất truyền bí mật, bởi vậy hắn mới có thể như vậy kinh ngạc Khương Diệp thế nhưng có thể lôi kéo Nguyệt Linh ở trên người. Khương Diệp nhìn hắn một cái, cười lạnh một chút, nói: "Bất quá là Nguyệt Linh lôi kéo phương pháp, có cái gì hảo hiếm lạ?" tay nàng nắm lấy tựa hồ tùy tay đem kia thanh lánh không thể phản ánh trăng trộn vào trong tay lại nhìn về phía lão nhân nàng hỏi ngươi là dẫn nguyệt môn người nào ngươi như thế nào biết dẫn nguyệt môn lão nhân càng thêm chấn kinh rồi cũng bởi vì quá mức kinh ngạc trong lúc nhất thời không khống chế được trong cơ thể nguyệt linh tức khác trong cơ thể nguyệt linh chi lực một trận hỗn loạn hắn nhịn không được kịch liệt ho khăn lên bụng lại là một trận quá đau lại lần nữa qua một tiếng phun ra một búng máu tới